Mẫu thân rất có sâu xa, nàng là ta tây nhạc trưởng công chúa, ta vì chấn quốc tướng quân, dung sở từ sinh ra khởi, liền nhận ta làm nghĩa phụ. Mộc ngưng nghe vậy không khỏi sửng sốt, dung sở mẫu thân là đã diệt vong tây nhạc trưởng công chúa. Nàng như thế nào chưa từng nghe người ta nói quá. Tần ngạo thiên lại vì cái gì đột nhiên nói cho nàng như vậy bí ẩn sự. Mộc ngưng cũng mới phát hiện, vị này ở trong chốn giang hồ là mọi người người nghe tiếng sợ vỡ mật thừa thiên môn chủ kỳ thật cử chỉ cao quý, một thân ngạo khí. Vừa thấy chính là sinh ra với đại gia tộc Từ từ, hắn vừa mới nói hắn là dung sở nghĩa phụ nay một cái trước mắt Một ngưng hai tròng mắt đông dưng chợt lên 208 giữ nghìn dung sở 8 Cái gì Ngươi, ngươi nói ngươi là dung sở nghĩa phụ Một ngưng đột nhiên đứng dậy Khiếp sợ mà nhìn trầm trầm tần ngạo thiên Nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai hung danh lan xa thừa thiên môn chủ thế Nhưng là dung sở nghĩa phụ Không Nàng khẳng định là nghe lầm Một ngưng nhăn chặt mày, theo bản năng mà lắc đầu. Người không nghe lầm. Tần Ngạo Thiên làm như nhìn ra một ngưng trong lòng suy nghĩ, hung ác nham hiểm con ngươi mị mị, hắn bất động thanh sắc mà cười, ta sắc thật mãi dung sở nghĩa phụ, loại quan hệ này cũng đều không phải là là ta một người ăn nói bừa bãi là có thể giữ lời. Nghe vậy, một ngưng hơi giật mình nhìn chầm chầm Tần Ngạo Thiên. Bởi vì chính như hắn theo như lời, như vậy quan hệ không phải hắn một người nói liền tính toán. Nếu hắn nói lời nói dối, Chỉ cần nàng đi hỏi dung sở là có thể chọc thùng hắn. Hơn nữa dung sở là người phương nào, kia chính là khống chế một quốc gia quyền to nhiếp chính vương. Lấy kia tư có thủ tất báo keo kiệt tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua dám giả mạo hắn nghĩa phụ người. Đến lúc đó, liền tính thừa thiên môn chủ uy chấn thiên hạ, thừa thiên môn chúng ám sát bản lĩnh lại cao. Một khi đối thượng triều đỉnh trăm vạn hùng sư, kia cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho nên tần ngạo thiên không có khả năng sẽ trí chí chính hắn sáng lập cơ nghiệp với không màng chạy tới lôi kéo làm quen chấp đối nghĩ vậy một ngưng đối tần ngạo thiên nói đã tin tám phần hơn nữa nàng cũng cảm thấy lấy tần ngạo thiên như vậy thân phận hắn hoàn toàn không cần thiết tại đây bịa chuyện lừa gạt nàng cho nên tần ngạo thiên là dung sở nghĩa phụ một chuyện tất nhiên vì thật ở một ngưng trầm mắt tự hỏi khi tần ngạo thiên cũng vẫn luôn đang nhìn nàng lúc này hắn thấy thiếu nữ khẩn ngưng mày giãn ra đáy mắt cũng hiện ra hiểu rõ hắn không khỏi nhún mày tin tưởng ta một ngưng nước mắt xem hắn nàng ánh mắt thanh triệt sạch sẽ Màu đen trong mắt rất lớn, nhìn qua giống như trẻ con giống nhau hồn nhiên. Chỉ là giờ phút này, nay đối mặt ngọc trong mắt lại nhiễm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dung sở là đại càn nhiếp chính vương, tần tiên sinh là du đi ở luật pháp ở ngoài thừa thiên môn chủ. Nếu các ngươi quan hệ đến nay không người biết hiểu, nói vậy tần tiên sinh cũng là lo lắng ngài thân phận sẽ ảnh hưởng đến dung sở. Một khi đã như vậy, kia tần tiên sinh hôm nay lại vì cái gì muốn nói cho ta? Mục ngưng trầm giọng hỏi. Nàng tổng cảm thấy Tần Ngạo Thiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói cho nàng lớn như vậy cái bí mật. Hơn nữa một ngưng cũng nhớ tới giản mục trần tối hôm qua lời nói, hắn muốn nàng về sau không thể cùng Tần Ngạo Thiên quá tiếp cận, người này phi thường nguy hiểm. Tuy rằng một ngưng cho tới hôm nay cùng Tần Ngạo Thiên cũng liền tổng cộng thấy ba lần. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, người này đã không chỉ có chỉ là giản mục trần theo như lời nguy hiểm đơn giản như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn đến hắn, nàng liền cảm thấy hắn quá mức sâu không lường được kia đối chim ưng lệ trong mắt căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nếu hắn bất động không nói lời nào, cho người ta cảm giác giống như là một tòa pho tượng. Một ngưng rất rõ ràng, càng là mặt ngoài thoạt nhìn phong khinh vân đạm người ta nói không chừng mới là kia tâm cơ lòng dạ sâu nhất. Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao. Tần ngạo thiên không rời mắt tử mà nhìn chầm chầm một ngưng, tiếng nói một cái chớp mắt nhẹ nào. Hắn trước mắt phía màu xanh lá, đáy mắt cũng là mờ nhạt, nhìn qua tựa hồ thân thể cũng không tốt. Ta phải nhớ đến cái gì? Mục ngưng càng thêm kinh ngạc. Tần ngạo thiên hơi câu khỏe môi, lại là một chốc rời đi ánh mắt, hắn giấu tay ở môi, ho nhẹ vài tiếng. Ngay sau đó rời đi đề tài, ngươi cảm thấy dung sở thế nào? Mục ngưng đang ở suy tư tần ngạo thiên kêu một câu ý tứ, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên liền đem đề tài chuyển tới dung sở trên người, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Thối hôn qua sự, ta sẽ không nói cho dung sở. Tần ngạo thiên đạm thanh nói, hắn nhìn mục ngưng Trong mắt lại cũng vào giờ phút này chợt hiện ra một mặt lãnh lệ, nhưng là, nếu ngươi làm thực xin lỗi dung sở việc. Tần ngạo thiên thanh em bóng chốc châm xuống. Hắn tiếng nói vốn là khăn khàn, mang theo cực lãnh hàn ý. Này một cái trước mắt, đương một ngưng nghe được hắn trong giọng nói không thêm che giấu sát ý khi, nàng thế nhưng đột nhiên dùng mình một cái, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Ta, ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi dung sở sự đâu? Một ngưng cứng đờ mà kéo kéo khỏe môi, cười đến vô cùng xấu hổ không được tự nhiên. Nàng nỗ lực ổn định tâm thần, nói cho chính mình không cần trọt dạ không cần khẩn trương Chính là, nàng có thể nào không trọt dạ có thể nào không khẩn trương Nàng hiện tại đối mặt chính là dung sở nghĩa phụ Lại còn có bị hắn nhìn đến nàng cùng một cái khác nam nhân tay trong tay thân mật bộ dáng. Này này này, có phải là bắt tiêm thành đôi Hiện giờ liền tính nàng lại như thế nào giải thích làm sáng tỏ Chỉ sợ đều sẽ làm người cảm thấy nàng là ở rào biện Vậy ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút vì cái gì sẽ ở trên đường cái cùng giản giáo chủ tay khoác tay như vậy thân mật. Quả nhiên, tần ngạo thiên ngữ khí lại lạnh vài phần, hắn nhìn chăm chú vào một ngưng đôi mắt, tựa hồ là muốn xem tiến nàng trong lòng. Chúng ta một ngưng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt nhất thời trở nên trắng. Nàng trong lòng cũng ở bùn bùn kinh hoàng. Hắn quả nhiên là vì đêm qua sự tới chất vấn nàng. Đừng nói cái gì các ngươi là thầy trò nói vậy. tân ngạo thiên lạnh nhạt nói. Một ngưng ngẹn lại, nàng vừa mới liền tưởng nói cái này. Chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cho dù là thầy trò cũng muốn tị hiểm. nay thiên hạ gian, nam sư nữ đổ nhiều không kể xiết, nhưng ta còn chưa từng gặp qua có ai giống các ngươi như vậy, tay khoác tay xuất hiện, không e rẻ. Tân ngạo thiên ánh mắt như có đóng băng, thứ mà một ngưng không cho dung thân. Nàng sắc mặt trở nên càng bạch, túi đầu không dám hé răng. Rốt cuộc chuyện này xác thật là nàng làm không đúng, nếu đối mặt chính là người khác, nàng đại nhưng thoá mạ một đốn, nói người nọ xen vào việc người khác. Sau đó quay đầu liền đi Chính là cố tình là bị dung sở nghĩa phụ tận mắt nhìn thấy đến Hắn lại là trưởng bối Một ngưng nói cái gì cũng không dám đối hắn la lên hết xuống Một ngưng đông nhiên tưởng Nếu bị hắn biết kỳ thật nàng cùng giản mục trần quan hệ Không chỉ có riêng chỉ là kéo cái tay nhỏ như vậy đơn thuần Bọn họ đã sớm điên loan đảo phơ qua Hắn có thể hay không lập tức một trưởng đánh chết nàng cái này Cho hắn nghĩa tử đội non xanh Nghĩ vậy, một ngưng tuổi hồ đã nhìn đến chính mình ngã vào vũng máu hình ảnh Nàng tức khắc run run một chút chạy nhanh gắt gao cắn khẩn môi làm ra một bộ tất cung tất kính bộ dáng Đó là chăm chú lắng nghe tần lão môn chủ dạy bảo, nửa cái tử cũng không dám nhiều lời. Tần Ngạo Thiên cũng vẫn luôn ở quan sát đến một ngưng thần sắc. Nhưng thấy nàng rũ mắt không nói, sắc mặt tu quẫn, trừ cái này ra, chính là một bộ khiêm tốn tiếp thu chỉ giáo bộ dáng lại là cũng không có cái gì khác thường. Tần Ngạo Thiên ánh mắt không khỏi trầm trầm, chẳng lẽ thật là hắn đa tâm? Hoặc là nói nàng kỳ thật cũng không biết dung sở cùng giản mục trần Một ngưng thấy tần ngạo thiên sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng trong lòng bỗng dưng ngảy dựng do dự mà ngước mắt nhìn lại. Nhưng thấy tần ngạo thiên kia đối chim ưng lánh trí đôi mắt chính ngưng ở trên mặt nàng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Thần tiên sinh. Một ngưng cho rằng hắn là đối nàng biểu hiện bất mãn, vì thế lập tức lộ ra khiêm tốn gương mặt tươi cười, vô cùng chân thành nói, Ngài nói ta đều nhớ kỹ, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ đối dung sở toàn tâm toàn ý, phu thê tình thâm, cuộc đời này không du. Một ngưng trước bị chính mình lời nói cấp ghê tẩm một chút, nhưng nàng trên mặt sắc lại là không lộ mảy may. Mạnh miệng ai sẽ không nói. Nếu tần nghĩa phụ rõ ràng là tới chất vấn nàng, nàng không ngại trước nói tốt hơn lời nói thảo lão nhân ra vui vẻ. Bất quá, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện dung sở cùng giản mục trần chi gian tần ngạo thiên đột nhiên nhìn một ngưng, ánh mắt lập lòe. Một ngưng được nghe lời này, lại là hiểu lầm tần ngạo thiên ý tứ. Chỉ thấy nàng hai mắt đầu sáng ngời, thân mình đều không tự giác mà trước huynh, hai tay xoắn chặt. Ánh mắt sáng quắc nói, tần tiên sinh, ngươi cũng cảm thấy, có phải hay không? Tần ngạo thiên vừa thấy một ngưng bộ dáng này, trong lòng tức khắc nghẻ dự, hắn trong mắt cũng đột nhiên thả ra tinh quang, thòn gầy thượng thân triều một ngưng tới gần, tiếng nói cố tình đẻ thấp, cảm thấy cái gì? Hắn ở bộ một ngưng nói, ta cùng ngươi nói, ta đã sớm phát hiện. Một ngưng thần bí hề hề mà tả hữu nhìn xem, lại triều tần ngạo thiên ngoắc mắt tay, hai mắt mạo bắt quay quang, nàng nói, bọn họ hai cái khẳng định có không thể cho ai biết quan hệ. Tần Ngạo Thiên bình tĩnh mà nhúng mày, đáy mắt sẹt qua ánh sao, cái gì quan hệ? Hảo cơ hữu A. Mục ngưng thấy Tần Ngạo Thiên không rõ, vì thế giải thích nói, chính là Long Dương Chi Phích, bọn họ hai cái chính là đoạn tụ lạc. Nói đến này, Mục ngưng không khỏi lộ ra vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình. Nàng chính là bị hai cái đoạn tụ cấp ngủ, ai có thể so nàng càng bị kịch. Tần Ngạo Thiên nghe vậy sửng sốt, hiện nhiên Mục ngưng theo như lời nói không phải hắn sở hy vọng nghe được. Kỳ thật hôm nay Tần Ngạo Thiên sẽ tìm tới Mục ngưng, gần nhất. Sắc thật là tưởng cảnh cáo nàng không chuẩn làm thực xin lỗi dung sở sự. Thứ hai, hắn còn lại là tưởng hướng một ngưng nghiệm chứng hắn trong lòng cho tới nay hoài nghi. Đó chính là, giản mục trần đến tuột cùng có phải hay không dung sở một cái khác thân phận. Tân ngạo thiên nhưng thật ra không nghĩ tới, nha đầu này tạo nửa ngày thế, nói ra lại là như vậy cái không dính biên nói. Dung sở là đoạn tụ. Vẫn là cùng giản mục trần. Tân ngạo thiên mỹ mắt một trận kinh hoàng, mặt lập tức liền đen. Như thế nào? Người không tin sao? Một ngưng đô miệng, vẻ mặt toán giận, không tin ngươi đi hỏi dung sở a, chính hắn đều thừa nhận. Một ngưng cảm thấy dung sở sở di chỉ có thể 3 phút, có khả năng chính là bởi vì hắn cùng giản mục trần ngủ nhiều. Dung sở thừa nhận. Tần ngạo thiên sắc mặt không khỏi càng đen, hắn híp mắt con mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt vẻ mặt tức giận bất bình biểu tình thiếu nữ, trong lòng lại là ở phỏng đoán nàng theo như lời nói rốt cuộc là thật hay là giả, vẫn là nói, nha đầu này đã đoán được hắn ý đồ đến, cho nên ở cô ý nghe nhìn lẫn lộn. Tần ngạo thiên ánh mắt một cái chớp mắt trầm lánh, nhưng ngay sau đó hắn liền lại triển giữa mày, lát đầu, dung sở không có khả năng là đoạn tụ. Hắn nói phi thường khẳng định, một bộ không dung phản bác bộ dáng. Một Nương rụt rụt đầu, nàng cảm giác tần ngạo thiên tựa hồ đối nàng nói dung sở là đoạn tụ nói thực không cao hứng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn nói dung sở nói bậy không đúng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người chạy tới cùng nàng nói nàng nhi tử là đoạn tụ nàng khẳng định muốn đem người nọ thoá mạ một đốn. Tần Ngạo Thiên như suy tư gì mà liếc Mộc Ngưng. Nếu nàng ở nói dối, tuyệt đối không thể gạt được hắn đôi mắt. Hắn không biết Mộc Ngưng có phải hay không cố ý ở nói sang chuyện khác. Như mày, Tần Ngạo Thiên quyết định không hề cùng nàng vòng quanh, lại là trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng hoài nghi quá? Dung Sở cùng giản mục Trần Kỳ thật là cùng cái sao? Mộc Ngưng được nghe lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng vỗ bộ ngực, ho khan hai tiếng, sắc mặt trướng hồng. Thần tiên sinh, ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa? Dung sở cùng giản mục trần sao có thể sẽ là một người? Bọn họ hai cái không có một chỗ là tương đồng hảo sao? Phải không? Tần Nạo thiên ánh mắt ngưng tụ lại, hắn thấy một ngưng thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm làm bộ dấu vết, trong lòng không khỏi cũng đối chính mình hoài nghi có ti không xác định. Đương nhiên A, ta nhận thức bọn họ lâu như vậy, ta còn không biết sao. Một ngưng một biểu môi, thở phì phì nói. Ngay sau đó nàng liền liệt kê mấy điều dung sở cùng giản mục trần khác biệt cá tính đặc điểm. Chính là ta lại cảm thấy bọn họ khí thế rất giống. Tần Ngạo Thiên nghe một ngưng nói đến dung sở cùng giản mục trần khí chất không giống nhau, hắn nhướng mày đạm thanh nói. Đều là thượng vị giả khí thế, người khác khả năng nhìn không ra, nhưng Tần Ngạo Thiên thời trẻ tung hoành sa trường, là cửu châu tiếng tăm lừng lấy đại tướng quân. Mất nước sau, hắn lại tổ kiến thừa thiên môn. Không có người so với hắn càng hiểu biết cái loại này chỉ có ở trên sa trường. Chỉ có trải qua quá thây sơn biển máu mới có thể luyện liền ra tới sắc khí. Tần ngạo thiên sở dĩ sẽ hoài nghi giản mục trần, chính là bởi vì hắn ở dung sở cùng giản mục trần trên người đều thấy được cái loại này lạnh băng túc sát hơi thở. Dung sở trên người có loại này hơi thở, hắn không kỳ quái. Bởi vì dung sở từ 13 tuổi bắt đầu liền thượng chiến trường, nhiều năm tôi luyện, hắn đã sớm là độc chắn một phương đại tướng. Chính là giản mục trần trên người cũng có, này liền làm tần ngạo thiên thập phần kỳ quái, hắn một giới giang hồ nhân sĩ. Liền tính hắn giết lại nhiều người, cũng không có khả năng sẽ có cái loại này đại tướng chi khi khái. ân có mấy lần ta cũng cảm thấy bọn họ có chút địa phương tựa hồ có chút giống nhau. Một ngưng gật gật đầu, Tần Ngạo Thiên trong lòng lại bắt đầu sinh hy vọng. Nhưng một ngưng chuyện ngay sau đó chính là vừa chuyển, nhưng là, ta còn là cho rằng bọn họ là hai người. Nàng ngưng mắt nhìn Tần Ngạo Thiên, ánh mắt thanh triệt như nước, không tàng một tia dơ bẩn. Người nếu muốn hỏi ta vì cái gì, nguyên nhân ta không thể nói. Ta chính là tin tưởng bọn họ không có khả năng là một người. Một ngưng chém đinh chặt sắt mà nói, nàng trong lòng lúc này lại là ở chửi thầm. Này tân ngạo thiên đến tuột cùng cái gì ánh mắt, thế nhưng nói giản mục trần cùng dung sở là một người. Ai có thể so nàng rõ ràng hơn, dung sở kia phương diện chính là không được, nhưng giản mục trần lại là một đêm bảy lần lang. Này năng lực bãi ở kia, có thể giống nhau sao? Một ngưng khinh thường mà biểu môi. Tân ngạo thiên gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra một ngưng cũng không nói dối, như vậy. Nguyên nhân tự nhiên là nàng cũng không cảm kích, hoặc là, có khả năng thật là hắn đa tâm. Nhưng đối với tần ngạo thiên người như vậy tới nói, hắn cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Hắn tin tưởng chính mình trực giác. Cho nên, kết quả cũng chỉ có thể là một ngưng cũng không biết tình hình thực tế. Hơn nữa bởi vậy, cũng càng thêm thâm tần ngạo thiên đối dung sở hoài nghi. Lấy dung sở thủ đoạn, hắn không có khả năng không biết giản mục trần cùng hắn vương phi âm thầm tư thông. Hắn có thể ẩn nhẫn không phát, này trong đó liền có vấn đề. Tần tiên sinh, ta không biết ngươi như thế nào đột nhiên sẽ hoài nghi bọn họ là một người, ta biết ngươi hiện tại khẳng định sẽ tưởng, ta cùng giản mục trần sự dung sở không có khả năng không biết, ta có thể minh sắc mà nói cho ngươi, dung sở biết. Mục ngưng thấy tần ngạo thiên ánh mắt âm hàn, nàng nhớ tới trong đầu trước kia nghe qua gặp qua người khác đối hắn đánh giá, trong lòng không khỏi liền đánh cái đột. Hơn nữa mục ngưng tuy rằng ở cảm tình thượng trì đột, nhưng nàng cũng không nốc, nàng cũng biết tần ngạo thiên như vậy thân phận người không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi nàng nói như vậy Cho nên nàng ở đoán, Tần Ngạo Thiên nhất định là phát hiện cái gì về dung sở cùng giản mục chân bí mật, cho nên mới sẽ đến thử nàng. Một ngưng nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cho dù Tần Ngạo Thiên là dung sở nghĩa phụ, nhưng dung sở chưa bao giờ để qua hắn, thuyết minh dung sở đối hắn cảm tình khẳng định thập phần phức tạp. Như vậy cứ như vậy, có một số việc liền không thể bị hắn biết. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, một ngưng tuy rằng một chút cũng không tin Tần Ngạo Thiên về dung sở cùng giản mục chân là một người nói, nhưng nàng vẫn là theo bản năng mà muốn giữ gìn dung sở. Hắn mặc kệ, bởi vì hắn biết ta cùng giản mục trần là trong sạch, chúng ta không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Một ngưng mặt không đỏ khí không xuyến mà nói xong, liền lẳng lặng nhìn ánh mắt thay đổi thất thường Tần Ngạo Thiên. Tần Ngạo Thiên cũng đang nhìn một ngưng, lặng im chung, chỉ có trên đầu hoa quế sái lạc thanh âm. Thật lâu sau, Tần Ngạo Thiên đứng dậy, hơi hơi gật đầu, như thế rất tốt. Dứt lời, hắn ý vị thâm trường mà nhìn một ngưng liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoay người đi rồi. 209 dung sở lo lắng. -1. 9. Tần ngạo thiên mới vừa đi hai bước, đột nhiên dừng lại chân, hắn che miệng, đột nhiên ho khăn lên. thần tiên sinh, ánh mắt chính mơ hổ một ngưng vội vàng đứng dậy. Tần ngạo thiên dù sao cũng là dung sở nghĩa phụ, nàng tuy rằng thực sợ hai hắn, nhưng trên mặt lại không thể không quan tâm. Nhưng mà, còn không đợi một ngưng nhấc chân đi qua đi, chợt gian, nàng chỉ thấy tần ngạo thiên mắt sáng như đuốc, ngón tay bắn ra, trên tay hắn vô hình kỉnh khí bỗng nhiên bắn ra. Chi chi chi một trượng ngoại một cây trên đại thụ lập tức có nói tạc mao tiểu bạch ảnh thét trói thai nhảy lên. Một ngưng vừa thấy đến kia ăn mặc áo thun quần đuổi tròn vo tiểu bạch cầu, mặt chính là tối sẩm. Thổ hào đại nhân thứ này thật đúng là tận trung canh gác, chuyên làm kia nghe góc từng việc. Nhưng nàng ngay sau đó chính là cả kinh, khẩn trương mà chiều bên kia chạy tới, chỉ hy vọng tần ngạo thiên nhưng đừng bị thương thổ hào đại nhân. Tiểu hồ ly, hôm nay xem ở nhà ngươi chủ tử phân thượng, ta không cùng ngươi so đo nhưng lần tới nếu là lại làm loại này cậu thả việc vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí tần ngạo thiên híp mắt nhìn chính ngồi sụp trên mặt đất mắt lộ kinh hoàng hai đùi run rẩy thổ hào đại nhân đột nhiên lạnh lùng câu môi ta coi ngươi này thân ra lông không tồi tuy rằng nhỏ điểm nhưng làm vây cổ vẫn là thực không tồi chi chi thổ hào đại nhân trột dạ mà nhỏ giọng kêu nhưng đương nó nghe được tần ngạo thiên thế nhưng đánh nó một thân mỹ nhĩ da lông chú ý khi thổ hào đại nhân lập tức đại kinh thất sắc hoảng sợ đến trợn trắng mắt Thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Cung vương phi, cáo tử. Tần ngạo thiên xoay người, nhìn một ngưng liếc mắt một cái, ngay sau đó rời đi. Một ngưng nhìn lúc này tần ngạo thiên sắc thật đi xa, trong lòng bông lỏng, tức khắc trường thở phào. Cung nàng cùng nhau hơi thở còn có thổ hào đại nhân. Chẳng qua từ trước đến nay đều là thần thái phi dương tiểu hồ ly hôm nay cái lại là hề bại đại lỗ hai đều gục xuống xuống dưới, mắt lục cũng đôi đầy sợ hãi, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng Xem ngươi về sau có dám hay không lại nghe lén. Một ngưng tả thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họ nói. Chi? Thổ hào đại nhân lòng còn sợ hãi, đi bước một dịch đến một ngưng trước mặt, ôm nàng chân cầu an ủi. Một ngưng biết lấy tần ngạo thiên bản lĩnh, hắn không có khả năng phát hiện không được thổ hào đại nhân ở nghe lén. Hắn sở dĩ đến cuối cùng mới làm có dễ, đơn giản chính là muốn cho thổ hào thứ này đem nghe lén tới nội dung hội báo cấp dung sở. Đây cũng là làm một ngưng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nếu nói Tần Ngạo Thiên thật sự hoài nghi Dung Sở cùng Giản Mục Trần là một người, hắn không phải hẳn là âm thầm đi cha sao. Hắn sẽ không sợ vạn nhất thổ hào đại nhân hoặc là nàng đem hôm nay sự nói cho Dung Sở, đến lúc đó liền tính Dung Sở thật sự cùng Giản Mục Trần có quan hệ gì, cũng sẽ xử thủ đoạn cấp thanh trừ kia manh mối. Vẫn là nói, kỳ thật Tần Ngạo Thiên vẫn luôn đều ở cha, nhưng là lại không hề thu hoạch. Hơn nữa Dung Sở cũng biết Tần Ngạo Thiên ở cha hắn. Cho nên Tần Ngạo Thiên cũng không sợ bị dung sở biết hắn hoài nghi. Một ngưng cảm thấy vẫn là này cuối cùng một chút khả năng tinh khá lớn. Nay cũng có thể đầy đủ thuyết minh hôm nay Tần Ngạo Thiên tới tìm nàng mục đích. Hắn rõ ràng chính là tưởng từ nàng nơi này tới lời nói khách sáo. Bất quá làm hắn thất vọng chính là nàng cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa tiết lộ cho hắn. uy người như thế nào như vậy sợ hắn? Một ngưng sách theo thổ hào đại nhân gái, đem nó nhắc tới trước mắt, nàng hỏi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tức khắc mắt lộ hoảng sợ, bốn con móng vuốt đồng thời vũ động, nước miếng phi được đến chỗ đều là. Nó là tưởng nói cho một ngưng, người này có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là trên người hắn sát khí ở đại nhân nó trong mắt chính là đỏ như máu. Hắn thật là nhà ngươi chủ tử nghĩa phụ. Một ngưng vẫn là tưởng cùng thổ hào đại nhân xác nhận một chút. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân biểu tình nghiêm túc, mãnh điểm đầu to. Kiện như thế nào trước nay cũng chưa nghe ngươi già chủ tử đề qua. Một ngưng nghi hoặc hỏi. Chi. Lúc này, thổ hào đại nhân lại phe phẩy đầu, chủ tử ý tưởng nó cũng không biết. Vậy được rồi. Một ngưng tần mi suy tư một lát, nàng nhấp nhấp miệng, vọng định rồi thổ hào đại nhân kia thuần khiết mắt to, hạ lệnh nói, hôm nay sự, chứ không cần nói cho nhà ngươi chủ tử. Chi chi. Thổ hào đại nhân khó hiểu. Một ngưng đột nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, ngươi nói dung sở cùng giản mục trần rốt cuộc có phải hay không một người đâu. Thổ hào đại nhân nghe vậy tức khắc sử sốt. Mục ngưng lại là nhìn chằm chầm vào thổ hào đại nhân đôi mắt, nàng biết này tiểu hồ ly đơn thuần thực, có chuyện gì đều tàng không được, cho nên mục ngưng mới tưởng hoa nó một chút. Nó chính là dung sở vật, cùng dung sở lập hạ huyết khế, tâm ý tương thông. Nếu, giàn mục trần thật sự chính là dung sở, như vậy thổ hào đại nhân khẳng định biết. Mục ngưng sở dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì nàng cảm thấy tần ngạo thiên không có khả năng sẽ vô cớ hoài nghi khởi dung sở. Hắn nhất định là phát hiện cái gì manh mối. Tuy rằng một ngưng đối tần ngạo thiên nói không tỏ ý kiến, nàng cũng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng nàng trong lòng lại tổng cảm thấy có thứ gì ở bay tới thổi đi, làm nàng muốn bắt lại chào không. Nhưng mà, làm một ngưng thất vọng chính là, thổ hào đại nhân ở nghe được một ngưng thế nhưng cùng tần ngạo thiên giống nhau, đều hoài nghi giản mục trần là dung sở giả trang sau, mới bắt đầu khi đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ở một ngưng tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Chi? Thổ hào đại nhân linh tiểu mày, quán mong bớt, một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Một ngưng nhìn đăm đăm mà nhìn chầm chầm thổ hào đại nhân sau một lúc lâu, thấy nó cũng không tựa làm bộ bộ dáng, nàng đột nhiên cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu giản mục trần thật sự chính là dung sở. Một ngưng đáy mắt trợt xẹt qua một mặt tàn bạo. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân xúc cổ, cẩn thận nhìn một ngưng, nó tự nhiên không sai quá một ngưng ánh mắt biến hóa Thổ hào đại nhân đột nhiên có điểm vì nhà mình chủ tử lo lắng lên. Ân, vừa mới những lời này cũng không chuẩn nói cho nhà người chủ tử. Một ngưng gõ thổ hào đại nhân chán một chút. Nàng không nghĩ làm dung sở biết nàng cũng tại hoài nghi hắn, kia tư quá ác liệt, nếu bị hắn biết, khẳng định muốn chạy tới cười nhạo nàng đầu bị cửa kẹp, bị lừa đá. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân chạy nhanh gật đầu đồng ý, chỉ là nó đôi mắt lại vèo mà một chút liếc ba trượng ngoại cây đại thụ kia liếc mắt một cái. Sau đó ở một ngưng không có chú ý nó thời điểm, thổ hào đại nhân run rẩy khoe miệng, lặng lẽ ruôi móng nuốt lau cái múi thượng mồ hôi lạnh. May mắn chủ tử đã sớm dự đoán được tần ngạo thiên sẽ đến bộ A ngưng nói, lại đoán được A ngưng có khả năng sẽ trá đại nhân nó. Cho nên chủ tử trước đó liền cấp đại nhân nó huấn luyện một chút kỹ thuật diễn. Chỉ cần là vừa rồi cái loại này nghi hoặc ánh mắt biến hóa, đại nhân nó liền đối với gương luyện hơn phân nửa đêm. Cũng may đại nhân nó thiên phú cao, lập tức liền lĩnh mấu chốt chố. Biểu diễn ra cái loại này nghi hoặc tinh túy, lúc này mới ở A ngưng trước mắt lửa dối quá quan. Chỉ là, em à, vừa rồi thật là hảo khẩn chứng nha. tiểu thư, lúc này, thanh tuyết cũng tìm lại đây, nhìn đến một ngưng bình yên vô sự, nàng tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước tần ngạo thiên tới tìm một ngưng, lại là một ngưng đưa bọn họ tất cả đều bính lui, thanh tuyết thật là lo lắng gần chết. Phía trước tần ngạo thiên giúp một ngưng phá mê thượng ảo cảnh khi dùng khi tần phủ chù cái này giả danh cho nên cứ việc thanh tuyết lúc ấy liền cảm thấy hắn rất quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau, lại không có đem hắn cùng tiếng tâm lừng lây thừa thiên môn chủ liên hệ ở bên nhau. Thẳng đến mới vừa rồi nhìn đến trung châu vương cùng hắn chào hỏi thời điểm, thanh tuyết mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai like hắn thế nhưng là tần ngạo thiên. thanh tuyết không biết tần ngạo thiên vì cái gì sẽ tìm tới nhà mình tiểu thư, nàng nguyên bản muốn hỏi một câu, lại thấy một ngưng mày nhíu chặt, một bộ có thật mạnh tâm sự bộ dáng, kia tới rồi bên miệng vẫn đề lại bị nàng cấp nuốt trở về. Tính, nàng vẫn là không cần cấp tiểu thư ngột ngạn, tiểu thư nếu tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Tiểu thư, không phải nói đi trên đường đi dạo sao, còn đi sao? Thanh tuyết hỏi. Đi thôi. Một ngưng lần đầu tiên ra xa nhà, nàng nhìn này trung châu phong thổ sát thật cùng đại cản không quá giống nhau, cho nên muốn đi ra ngoài đi dạo. Chi chi. Thổ hào đại nhân nguyên là bị một ngưng bắt ở trong tay, lúc này nghe nói một ngưng muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Nguyên bản thích nhất xem náo nhiệt thổ hào đại nhân thế, nhưng phe phẩy đầu to, mãnh liệt tỏ vẻ chính mình không nghĩ đi. Lại so chân trước tử hoa sau móng vuốt nói cho một ngưng phải cho đại nhân nó mang điểm ăn ngon trở về ăn ủi Một ngưng tuy rằng cảm thấy thổ hào đại nhân cự tuyệt ra cửa rất kỳ quái, nhưng nàng cũng nhìn ra thứ này vẫn là kia phó kinh hồn chưa định bộ dáng. Nói vậy thứ này vừa mới xác thật là bị tần ngạo thiên sợ tới mức không nhẹ. Một ngưng cũng liền không có nghĩ nhiều, đem thổ hào đại nhân hướng trên mặt đất một phóng lại dặn dò nó vài câu, lúc này mới xoay người cùng thành tuyết cùng nhau đi rồi, một nương mới vừa đi, vừa mới còn gục xuống đầu to, một bộ buồn bã hiểu xịu bộ dáng thổ hào đại nhân đại nhân đột nhiên liền bá một chút dựng lên đại lốt thay hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại, lúc này cũng bất quá vừa qua khỏi giờ thịnh, thái dương còn chưa lên cao kim quang xái lạc phiêu hương hoa quế trùng, một người từ che phủ bóng cây sau đi ra chỉ thấy hắn vóc người cao dài một thân mặc lam sắc áo gấm phát thúc kim quang mày kiếm nhập tẩn Mắt phượng lưu quang, Mỹ ngọc trên mặt, có một loại kinh tâm động phách tuấn Mỹ. Người này không phải dung sở còn sẽ là ai. Chi chi chi chi chi chi Thổ hào đại nhân vừa thấy đến dung sở, lập tức như là thấy được thân nhân. Chỉ thấy tiểu hồ ly miệng một bẹp, tiêu hai hàng thác nước nước mắt liền bổ nhào vào dung sở trong lòng ngực, khóc thành cái nước mắt hồ ly. Dung sở lại là khẩn trương mà bắt lấy thổ hào đại nhân, xách theo nó đặt ở một bên trạc cây thượng. Sau đó xoa xoa trước ngực nếp hốn, sửa sửa tay áo. Thẳng đến này một bộ quần áo lại khôi phục săn bằng. Dung sở lúc này mới nhìn về phía còn treo nước mắt nước mũi nghẹn ngào xem hắn tiểu hồ ly, thấy nó vẫn là chề môi vẻ mặt hủy khuất. Dung sở có chút bất đắc dĩ mà sờ sờ thổ hào đại nhân lông xù xù đầu to, thập phần không thành ý mà an ủi nói, khóc cái gì? Này không phải không có việc gì sao? Chi chi! Thổ hào đại nhân phồng lên đôi mắt kháng nghị. Vừa mới nó đều mau hụ chết. Hào hào hào, biết ngươi bị kinh hoách, chờ lần này thành bích quả thành thủ. Nhiều thưởng ngươi mười viên Dung sở cười nói Chi Thổ hào đại nhân vừa nghe thành công bích quả ăn Tức khắc cũng không gạo Còn hàm chứa hai phao nước mắt mắt lục đống dương sáng lên Nay thành bích quả chính là cùng xem chu quả giống nhau Đều là chủ tử từ Trung Châu Linh trên núi Di tải trở về Xem chu quả đã là bổ khí ích thân thứ tốt kia thành bích quả so với xem chu quả càng là chân quý Không chỉ có có thể khôi phục nguyên khí Hoặc võ người ăn vào có thể để 10 năm đăng nguyên Người bình thường càng là có thể ích thọ duyên nhiên. Đối với đại nhân nó, kia chỗ tốt tự nhiên liền càng nhiều. Thổ hào đại nhân hai mắt tỏa sáng, nhất thời hân hân nhiên nhạc đào đào, mang đại môn răng cửa vui dạo rực nhìn dung sở. Hoàn toàn quên liền ở vừa rồi kia một khắc, nó thiếu chút nữa đã bị làm thành một cái vây cổ. Hôm nay biểu hiện không tồi. Nhớ kỹ, nếu buồn điều do xét ngươi, cần phải trang giống một chút, cũng không thể lòi. Dung sở hiếp mắt cười nói. Chi chi. Thổ hào đại nhân điểm đầu to. Nhưng nó ngay sau đó lại lộ ra ưu sắc, chi chi hai tiếng. Dung sở gương mặt tươi cười cũng tại đây một cái chớp mắt chậm rãi đạm đi, hắn ánh mắt xa xưa, đuổi theo kia một mặt tinh tế thân ảnh, khỏe miệng tươi cười dần dần hiện ra một mặt chua sót. Hắn vốn chính là đi theo một ngưng mặt sau ra tới, từ tần ngạo thiên xuất hiện khi hắn đã bình hơi thở ẩn ở chỗ tối. Này đây tần ngạo thiên cùng một ngưng nói chuyện hắn đều nghe thấy được, hắn tự nhiên cũng không sai quá cuối cùng một ngưng trong mắt kia một mặt tàn bạo. Dung sở bùi ngùi thở dài một tiếng, hắn đã bắt đầu lo lắng, một khi kia nha đầu biết hắn lừa nàng, sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Lấy nàng tính tình, nói không chừng thật sự sẽ cả đời đều không để ý tới hắn. Chính là, có một số việc, hắn là thật sự không thể nói. Liên giống như hắn giấu trời qua biển thế thân phận, làm này đại càn vương ra sau, lại không có hoàn toàn theo nghĩa phụ phân phó, đào giống đại càn, sắp trung thần, chém lương tướng, xử đại càn diệt vong. Này đã lệnh nghĩa phụ đối hắn nổi lên nghi kỵ tri tâm. Hiện giờ nghĩa phụ lại bắt đầu hoài nghi Khởi Giản Mục Trần, hắn không thể không phòng. Nay đại càn vương ra thân phận là nghĩa phụ giúp hắn được đến, nếu hắn vẫn luôn không nghe nghĩa phụ nói, chung có một ngày, nghĩa phụ chắc chắn sẽ thu hồi này hết thảy. Ngược lại đi bồi dưỡng càng nghe hắn lời nói con dối. Đến lúc đó, hắn có khả năng bằng vào chính là Tuyết Long giáo lực lượng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm nghĩa phụ nhúng tay Tuyết Long giáo. Thổ Hào đại nhân thấy dung sở khuôn mặt trầm túc, tựa hồ là suy nghĩ vấn đề, nó cũng không dám quấy rầy. Chỉ là đại nhân nó nhìn chủ tử hôm nay, tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Như vậy tưởng tượng, Thổ Hào đại nhân liền méo chính mình một cây riêu mép, vẻ mặt thâm trầm mà vây quanh nó ra chủ tử xoay vòng lên. Nay vừa thấy, Thổ Hào đại nhân xem như phát hiện, chủ tử hôm nay không có mặc những cái đó hắn yêu nhất hoa xiêm y lìa, mà là ăn mặc như vậy kiện nhan sắc ông cụ non la áo choàng. Bất quá đảo sát thật là so xuyên hoa quần áo khi xoái đến nhiều. ân, không sai biệt lắm cùng đại nhân nó giống nhau xoái. Người cái này quần áo tuy rằng bộ dáng quái điểm, nhưng nhưng thật ra xác thật khá xinh đẹp. Dung sở thấy thổ hào đại nhân vẫn luôn vây quanh hắn chuyển, vì thế nắm lấy phỉ đô đô đại nhân, nữ lại mày nhìn thổ hào đại nhân này tay háo ngắn ngủn xiêm ý đi Chi chi chi. Thổ hào đại nhân đắc ý mà vặn vì eo, bai phỉ mông Làm ra các loại tư thế tới bảy ra A ngưng cho nó đặc biệt thiết kế này áo thun. Chính là này mặt trên họa cũng là A ngưng lấy đại nhân nó vì nguyên hình hòa liệt. Quần áo là không tồi, chính là mặc ở hồ ly trên người qua xấu. Ai ngờ, thổ hào đại nhân chính vận đến hang say, dung sở đột nhiên bồi thêm một câu. Thổ hào đại nhân tức khắc liền chấn kinh rồi, chủ tử đây là đang nói đại nhân nó xấu. Đại nhân nó chính là Ngọc Thụ Lâm Phong Anh Tuấn Tiêu sái đến Mỹ Nam hồ ly hảo Mỹ. Thủ hào đại nhân vẻ mặt phẫn nộ muốn tìm dung sở lý luận, nhưng dung sở đang nói xong câu kia sau cũng đã xoay người đi rồi. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân trong mắt vừa chuyển, hướng dung sở bóng dáng huy mong bước. Dung sở lập tức xoay người, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng, buồn vương sẽ ghen ghét người một con phỉ hồ ly. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân đắc ý mà kéo kéo chính mình khóc xoáy tiểu đoạn tê, lượng ra thí, cổ thượng một con giáp sắt trùng. Ngay sau đó đầu to vừa nhấc. Kinh thường mà nhìn liếc mắt một cái khỏe miệng rút gần dung sở, khỏe miệng ngạo kiều mà chiều hạ phiết thành hình dạng, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi rồi. Dung sở thấy chính mình thế nhưng bị một con tiểu hồ ly cấp xem thường, kia trương tuấn đến thiên, giận người đoán mặt tức khắc liền đen. Hiên viên phi đúng lúc vào lúc này xoay lại đây, ai nha, vương ra ngươi tại đây đâu, làm nhân ra hảo tìm. Nhưng mà hiên viên phi vừa dứt lời, lập tức liền thấy dung sở sắc mặt không đúng, nàng từ trước đến nay không có nhãn lực giới khác liền bắt quái hề hề mà dùng bả vai một chạm vào Dung Sở, còn mà trước mắt, nhìn vương gia ngải bộ dáng này, đáy mắt phiếm thanh, vừa thấy chính là dục, cầu bất mãn, có phải hay không tối hôm qua bị tiểu mỹ nhân một chân đá hạ nha, ha ha ha. Dứt lời, Hiên Viên Phi một người liền ở kia che miệng cười đến hoa chi loạn chiến trong gió hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, Hiên Viên Phi liền cảm giác chung quanh độ ấm xoay mình hàng xuống dưới. Hắc xì. Con ở cuồng tiếu Hiên Viên đại mỹ nhân không hề hình tượng mà bỗng nhiên đánh cái hắc xì. Sau đó liền nhìn đến dung sở vọng lại đây khi kia lạnh căm căm liếc mắt một cái. Hiên viên phi kia tiếng cười lập tức liền tạp ở trong cổ họng. Xem ra ngươi thực nhàn, bổn Vương sẽ đi nói cho hiên viên phỉ hẳn là là ngươi tiếp nhận bất dạ thành sinh ý. Dung sở phất một cái ống tay háo, lạnh lùng mà xoay người. Lúc này, hiên viên phi trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, có thể nói kinh tủng. Chỉ thấy nàng tại chỗ thạch hóa một lát, ngay sau đó liền giống kia trong hoa lâu tú bà giống nhau cười ngâm ngâm dương lên khăn. Đi theo dung sở phía sau liền chụp khởi mông ngựa tới, ai ra, vương ra à, ngày hôm nay cái thật đúng là anh Tuấn A. Nhìn này thân siêm y quả thực liền đem ngải khí chất phụ trợ cùng kia thiên thượng giống như trích tiên. Hiện tại đang có một chuyến muốn ra tây vượt sinh ý, liền từ ngươi tới dẫn đầu đi thôi. Dung sở khoanh tay đi trước, nện bước vững vàng tiêu sái, nhưng hắn nói ra nói lại làm hiên viên phi đương trưởng thành hóa. Anh anh anh, vương ra ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Nhưng mà dung sở sớm đã đi xa. Nào còn sẽ phản ứng khóc như hoa lê dính hạt mưa hiên viên phi. Bên kia, một ngưng ra Trung Châu Vương Phủ, nàng cũng không ngồi xe ngựa, liền như vậy vừa đi vừa nhìn. Bởi vì Trung Châu Vương Phủ chính là tới gần một cái phồn hoa đường cái. Một ngưng ngẩng đầu nhìn nhìn, giống như đêm qua giản mục trần mang nàng đi vọng hải triều liền tại đây con phố thượng. Tuy rằng giản mục trần nói cho nàng, kia đại hùng ăn độc dược cùng thuốc bổ giống nhau, sẽ không có việc gì sao, nhưng một ngưng vẫn là có điểm lo lắng rốt cuộc nàng đai lương thượng cuối cùng kia vài loại độc nhưng đều là kiến huyết phong hầu bá đạo vô cùng tầm thương dính lên một chút liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng đại hùng lại đương đồ ăn vặt cấp ăn, sao không cho người lo lắng như vậy tưởng tượng một ngưng liền tính toán vẫn là đi trước vọng hải triều nhìn một cái đại hùng thế nào bằng không nàng cũng thật sự là không yên tâm nhưng mà nàng cùng thanh tuyết mới vừa đi không hai bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện mười mấy cái người mặc nam cương phục sức người, thấy một ngưng Những người này đều bị gắt gao nhìn chằm chằm năng mặt, ánh mắt lộ ra cực độ kinh diễm cùng khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó liền có một người trung niên nam tử tiến lên một bước, hướng về phía một ngương chắp tay, ngữ khí ngạnh bang bang. Vị cô nương này, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Từ những người này xuất hiện, đến người nọ mở miệng cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt. Các ngươi là người nào, dám đối với cung vương phi bất kính? Thanh Tuyết lập tức đứng ở một ngương trước mặt, đem nàng hộ ở sau người, ánh mắt lánh lụy mà nhìn chằm chằm trước mắt này đó nam cơ người. Thanh tuyết tiếng nói vừa dứt, chẳng những lạc tứ cùng tần năm đồng thời hiện thân. Những cái đó bị dung sở phái tới bảo hộ một ngưng thanh long vệ cũng đều từ trong đám người hiện ra thân ảnh. Nhanh chóng đem này đó nam cương người cấp vây quay lên. Sắc khí thoáng chốc tràn ngập. một ngưng vừa thấy những người này ăn mặc nam cương phục sức, giữa mày không khỏi nhữ lại. Mà những cái đó nam cương người ở nhìn đến một ngưng phía sau đột nhiên xuất hiện mấy chục người sau, tức khác khẩn trương mà đồng thời lui về phía sau vài bước. Bọn họ nhìn chầm chầm một ngưng thật lâu cũng là xem bên người nàng chỉ có một thị nữ, bọn họ mới dám xuất hiện. Chính là bọn họ lại không nghĩ rằng, một ngưng bên người thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy cao thủ. Này đó nam cương người, bao gồm cầm đầu người nọ ở bên trong đều bị ước lượng một chút chính mình phân lượng, bọn họ cũng biết chính mình căn bản là không phải những cái đó thị vệ đối thủ. Chính là, nếu hôm nay bọn họ mang không trở về nguyện nữ, Thái tử Điện Hạ khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cung Vương Phi, nhà ta chủ nhân tưởng thỉnh Cung Vương Phi một tụ kia trung niên nam tử thanh âm đột nhiên trở nên cung kính. Nhưng một ngưng ánh mắt lại là lạnh xuống dưới, những người này vừa mới ngự khí rõ ràng cường ngạnh thực, một độ ngươi cần thiết theo chúng ta đi bộ dáng. Đợi cho thấy lạc tứ tần năm cùng với thanh long vệ hiện thân, những người này lập tức liền thay đổi. Như thế trước nạo mạn sau cung kính, một ngưng không cần tưởng cũng biết, này đó nam cương người tới tìm nàng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. tiểu thư muốn hay không đuổi đi bọn họ. Tần năm ở một bên xoa tay hầm hẻ, Kìa trung niên nam tử vừa nghe muốn đuổi bọn hắn đi, tức khắc nóng nảy, lại là bùn một chút quỷ gối một ngưng trước mặt, cung vương phi, cầu ngài theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta lại không nhận biết nhà ngươi chủ nhân, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi. Một ngưng cảm thấy người này thật là kỳ quái, không khỏi lạnh lùng nói. Cung vương phi, nhà ta chủ nhân là Bách Linh Thái Tử A. Kìa trung niên nhân tiểu tâm quan sát một ngưng sắc mặt. Bách Linh Thái Tử, thanh thành ca ca đệ đệ. Một ngưng như mày. Nàng cảm giác trong lòng giống như có điểm ấn tượng, nhưng lại chợt lué tức quá, làm nàng chảo không được, vì thế nghi hoặc hỏi là, chính là Thái tử Điện Hạ. Trung niên nam nhân cho rằng một ngưng nghĩ tới, lập tức cao hứng nói. Nhưng ngay sau đó hắn liền thấy một ngưng lại trầm ánh mắt, lạnh như băng sướng nói, ta lại không nhận biết hắn. Ta sẽ không đi. Một cô nương, người nói cái gì? Người sao có thể không nhận biết Thái tử Điện Hạ? kia Trung niên nam tử nghe vậy, tức khắc lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Thanh âm đều cất cao. Một ngưng lời đến phản ứng người nam nhân này, nàng đang định đi, lúc này nghe được lời này, tức khắc kỳ quái nói, ta vì cái gì cần thiết nhận thức hắn? Kia trung niên nam nhân ngạc nhiên, đột nhiên không biết muốn như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cắn răng nói, một cô nương, ngươi cùng thái tử điện hạ chính là có hôn. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe người ta đàn kia đầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, tựa hồ là có người nào xông tới. Một nương vừa nhấc mắt. Liên nhìn thấy một người ăn mặc lũ cáo tràng, tóc lộn xộn đôi lên đỉnh đầu, đầy mặt râu suồm, đều nhìn không ra tướng mạo săn có cao lớn nam nhân chính liều mạng phá khai đám người triều nàng bên này chạy tới. Vừa thấy đến Mục Ngưng, Đại Hùng hai mắt lập tức sáng ngời, chu lên nói, "Trần Trần hắn tiểu tức phụ, mau tới cứu mạng." Mục Ngưng nguyên bản còn muốn nhìn một chút Đại Hùng là bị người nào truy đến thảm như vậy, cũng mặc kệ này đó nam cương người, duỗi dài cổ đi xem. Nhưng đương nàng nghe được Đại Hùng kêu một tiếng thâm tình vô cùng kêu gọi, tức khắc đại kinh thất sắc một ngưng vội vàng tả hữu nhìn xem thừa dịp còn không có người chú ý tới đại hùng là ở kêu nàng lập tức lôi kéo thanh tuyết cất bước liền chạy ngoại tào a đại hùng đây là muốn hại chết nàng nha làm cho dung sở nhiều như vậy thị vệ hắn thế nhưng kêu nàng trần trần tức phụ này muốn truyền tới dung sở trong thai nàng chẳng phải là ăn không hết gói đem đi kỳ thật một ngưng hoàn toàn chính là chỗ dạ trước không nói đại hùng gào này một giọng nói không vài người nghe minh bạch chính là có người nghe được cũng hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm, hắn kêu chính là cái gì tức phụ, một cô nương, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi a, kia trung niên nam nhân thấy một nương chạy, thoáng chốc, sợ tới mức tử trên mặt đất nhảy lên, rối tay liền muốn đi kéo một nương, nhưng mà kia trung niên nam nhân tay cũng liền mới vừa đủ đến một nương một mảnh góc áo, lạc thanh lưu đã tới rồi, hắn vừa thấy này đáng khinh nam cương người thế nhưng đi xả một nương, tức khắc táo bạo mà một chân đem kia trung niên nam nhân đá phiền, bất chấp tất cả. Xông lên đi chính là một đốn béo tấu. Còn lại nam cương người đầu tiên là ngây ngẩn cả người, mặc cho bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng xông lên liền đánh. Đợi cho nghe được kia trung niên nam nhân thẳng gào, dư lại nam cương người lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc một đám phẫn nộ mà tiến lên. Vùng ra cơ đại nhân. Bọn họ một hống mà thượng, tính toán vây hậu lạc thanh lưu. Lạc thanh lưu sáng sớm tinh mơ đã bị đuổi giết, tính tình chính không hảo đâu, có người đưa lên tới cấp hắn tấu, không tấu, bạch không tấu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy này một chỗ đầu tiên là mười mấy người vây quanh một người quần đầu sự kiện, đột nhiên chuyển biến bất ngờ, biến thành một người đau hầu mười mấy người. Tiếng kêu rên không dứt bên hai, quanh mình mọi người lại là xem trận mắt há hốc mồm. Có nhận được lạc thanh lưu giang hồ nhân sĩ càng là mắt lộ hoảng sợ, sôi nổi quay đầu liền đi, sợ chọc tới cái kia sát tinh. Có cái rõ ràng cùng này đó nam cương người là cùng nhau chỉ là bởi vì ở đái tới muộn một bước liền tránh thoát một hồi hai ngạc nhỏ gầy nam tử thấy chính mình nhóm người này liền sắp bị tấu đã chết vì thế tráng là gan đối lạc thanh lưu nói đại hiệp tay thủ hạ lưu tỉnh. lạc thanh lưu chính tấu đến hướng khởi lập tức hoàng trừng mắt sợ tới mức người nọ lập tức trượt chân trên mặt đất những cái đó nam cương người nguyên tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi ai ngờ cũng chính là vào lúc này đám người ngoại lại vang lên một đạo hét to thành lạc thanh lưu ngươi cái ngã danh ngươi đứng lại đó cho ta Lạc Thanh Lưu vừa nghe đến thanh âm này, thoáng chốc sắc mặt đại biến. Thế nhưng giống như lão thử gặp được miêu, cũng không rảnh lo đánh người, đầy mặt kinh hoàng thất thố, nhảy lên liền chạy. Một bên nhắm hướng đông chạy, còn một bên thổi dâu chừng mắt mà uy hiếp mọi người. Nếu có người tìm ta, liền nói ta hướng tây chạy. Sau đó đảo mắt liền không ảnh. Mọi người còn lại là kinh ngạc chiều thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy một người bạch tỷ liệt nhanh nhẹn mỹ nam tử chính dẫn theo thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí lại đây. Này nam tử thật sự là mỹ. Mày kiếm mắt sáng, mỹ ngọc sáng quắc. Cho dù sát khí lạnh tấu xương, hành tẩu gian cũng là như vậy, ưu nhã thông dong, làm người nhìn liền không rời mắt được tình. Phương Đông Diễm thấy trên phố này đổ nhiều người như vậy, xinh đẹp giữa mày không khỏi tần tần. Nhưng đương hắn nhìn đến những người này, nhìn hắn trong ánh mắt đều bị lộ kinh, Diễm thậm chí còn có, đều sắp chảy nước miếng, không khỏi lại rất là tự đắc. Hắn ngay sau đó ưu nhã có lẽ mà ôm quyền hỏi, xin hỏi các vị có vô nhìn đến một cái đẩy mặt dâu sồn người trải qua. Mọi người cơ hồ đồng thời bám một chút nhấc tay chỉ hướng phương đông. Phương Đông Diệm giữa mày tức khắc bạo nộ khơi mào, hắn miễn cương áp chế đi xuống, tiếp tục ôn hòa cười chiều mọi người nhóm nói thanh tạ. Ngay sau đó hắn liền nắm chặt trong tay kiếm, yêu nhã mà giẫm lên những cái đó tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất Nam Cương người liền đi qua. Đáng thương những cái đó Nam Cương người vốn là bị đánh tơi bời đến cả người là thương, mới vừa có điểm sức lực muốn bỏ dậy, lại bị người không thể hiểu được giẫm một chân, tức khắc liền sủi lơ trên mặt đất trực tiếp chết ngất qua đi. Thằng đến kia giống như trích tiên nam tử yêu nhã đi xa, duy nhất may mắn còn tồn tại tên kia nam cương nhân tải dám lên trước, chỉ là hắn tay run chân run, dịch nửa ngày cũng chưa dịch thượng vài thức xa. Lại nói một ngưng một trận bánh chạy, thẳng đến nghe không được tiếng người, nàng mới ôm ngược ngừng lại. Chỉ là nàng mới vừa dừng lại hạ bước chân, bả vai đã bị chuột một chút, một cổ tử thấm hương xông vào mũi. Một ngưng cũng không kinh hoảng, từ nàng lần trước gặp được mê thượng ảo cảnh sau. Dung sở liền ở bên người nàng tăng mạnh thủ vệ lực lượng Người bình thường căn bản là gần không được nàng thân Mới vừa rồi ở trên đường cái Sở dĩ sẽ bị những cái đó nam cương người tiếp cận Cũng là vì lúc ấy trên đường người nhiều Thanh long vệ nhóm không hảo đuổi đi những cái đó tầm thường bá tánh mà thôi Lúc này nghe thấy tới người tới trên người kia phun thơm nước hương vị Một ngưng liền biết Này không phải hiên viên phi còn sẽ là ai Anh anh anh, tiểu mỹ nhân Nhân ra nhưng xem như tìm được người Quả nhiên, một ngưng vừa quay đầu lại Liền thấy huyên viên phi kia trương đại Mỹ mặt lập tức ở nàng trước mắt phóng đại. Tìm ta làm gì? Ngươi chừng nào thì đến? Một ngưng một bên thở dốc một bên hỏi. Còn nói đâu, ngươi cùng vương ra thật không đủ ý tứ, chính mình đi rồi đều không gọi nhân ra một tiếng. Hiên viên phi vẻ mặt toán hận. Một ngưng nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, ngay cả nàng cũng là bị dung sở lâm thời đóng gói mang đi. Nàng làm sao có thời giờ đi kêu hiên viên phi à? Tiểu Mỹ nhân... Lúc này ngươi nhưng đến thay ta ở vương gia trước mặt nói tốt hơn lời nói, anh anh anh, vương gia làm nhân gia đi bất dạ thành làm quản sự, còn muốn nhân gia đi áp thương đội đi tây vực. Anh anh anh, nhân gia không cần, đi bất dạ thành, ban đêm không thể ngủ, nhân gia làn da sẽ biến kém, tây vực bên kia thái dương gió to xa đại, nhân gia mỹ mỹ nộn nộn làn da sẽ bị thổi nhăn nướng làm phơi hác. Hiên viên phi đem đầu dựa vào một ngưng trên vai, một bên khóc một bên tố khổ. Một ngưng nhịn không được khỏe miệng trực trừ cần nàng duỗi tay liền đem hiên viên phi kia sơ hoa lệ cao bùi tóc đầu đẩy đến một bên vương gia cho ngươi đi đó là để mắt ngươi một ngưng tà hiên viên phi liếc mắt một cái hiên viên phi nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi nàng dậm chân vẻ mặt oán giận các ngươi ngươi cùng vương gia đều khi dễ nhân gia một ngưng lại là không để ý tới hiên viên phi phẫn nộ lại là đối hiên viên phi vừa mới nhắc tới bất dạ thành thực cảm thấy hứng thú ngươi vừa mới nói bất dạ thành là cái địa phương nào một ngưng hỏi bất dạ thành a Kêu chính là hiên viên phi rào rạt đắc ý, vừa muốn cấp một ngưng giải thích giải thích bất giả thành có bao nhiêu ngưu ít. Lúc này, một ngưng đống nhiên cảm giác nhau mắt, nàng theo bản năng chiều hưu phía trước nhìn lại. 210 tự làm bậy, không thể sống. Canh hai hảo. Một ngưng bất quá là theo bản năng mà cảm giác được có người đang xem nàng, vì thế nhấc lên mi mắt chiều bên kia nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng quả nhiên liền thấy một người người mặc bạch ý hề nam tử chính ngưng mắt nhìn nàng. Chỉ là người nọ đứng ở ánh mặt trời bóng ma trung. Trừ bỏ kia đối lệ khí rất nặng, rồi lại lượng kinh người đôi mắt, một ngưng lại là thấy không rõ hắn mặt. Một ngưng vô ý thức mà hướng phía trước đi rồi vài bước. Này một chốc, nàng tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Người này cho nàng cảm giác như thế nào như vậy quen thuộc, thật giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Là trong ngộng, hắn chính là nàng trong ngộng trên vách núi cái kia bạch tỷ rìa nam nhân. Là cái kia ở nữ tử áo đỏ đem nàng nhất kiếm xuyên tim so đối với nàng giống bạch tỷ rìa nam nhân. Sẽ không sai. Nàng vĩnh viên đều quên không được trong ngộng nam nhân kia đối điên cuồng đôi mắt. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mặt như vậy bạch? Hiên viên phi rong dài nửa ngày, lại thấy một ngưng căn bản là không đang nghe, nàng đang muốn báo nổi, liền thấy một ngưng sắc mặt thật không đẹp. Hiên viên phi không khỏi lo lắng hỏi. Tiểu thư, thanh tuyết cũng là thập phần quan tâm mà đỡ một ngưng. Một ngưng bừng tỉnh bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hiên viên phi cùng thanh tuyết đều đang xem nàng. Hiên viên Phi càng là theo nàng ánh mắt chiều hưu phía trước nhìn lại. Không có việc gì một ngưng xả khoe miệng, vẻ mặt bình tĩnh mà lôi kéo hiên viên Phi liền đi. Di, này nam nhân lớn lên nhưng thật ra rất tuấn, chính là giống như có bệnh. Hiên viên Phi vừa thấy dưới, không khỏi vớt cầm hạ kết luận. Có bệnh. Một ngưng trong lòng lột bộp nhảy dựng giống như có cái gì một lượt mà qua. Nàng quay đầu, lại lần nữa chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Đi rồi. Hiên viên Phi nói, nàng linh giữa mày. Tựa hồ rất là nghi hoặc, như thế nào giống như ở đâu gặp qua người này. Xem hắn quần áo, tựa hồ cũng là nam cương người, hơn nữa ăn mặc hoa lệ, hẳn là bách linh hoàng tộc người. Thanh tuyết ở một bên nói. Nghĩ tới. Đối. Hắn là bách linh thái tử, bước thanh lan. Hiên viên phi đột nhiên một phép chán, nhìn ta này trí nhớ, đêm qua còn ở bất dạ thành gặp qua hắn. Hắn là bách linh thái tử. Một ngưng đông nhiên cảm giác trong óc như là có kim đâm quá, nàng sắc mặt một cái chớp mắt biến bạch. Trong đầu phản phất ở nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh. Tiểu thư, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Thanh tuyết thấy một ngưng sắc mặt không tốt, lập tức rôi tay đỡ nàng, lo lắng nói, chúng ta trở về đi. Một ngưng máy móc gật đầu, lúc này nàng cảm giác đau đầu rụt nứt, giống như có cái gì muốn phá vỡ sọ nào chui ra tới giống nhau. Nhưng mà, nàng lại gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Hiên viên phi cũng nhìn ra một ngưng không thích hợp, nàng cũng không nói nữa. Mà lại như suy tư gì mà nhìn một ngưng tái nhợt mặt. Xảo chính là, bọn họ lúc này sở trạm địa phương cách đó không xa, đúng là Trung Châu Vương phủ cửa sau. Đi chưa được mấy bước, tần năm đi gõ môn, báo thượng thân phân, kia thủ vệ tôi tới lập tức mở cửa đón mọi người đi vào. Một ngưng thật vất vả mới nhịn xuống trong đầu kia dịu đục đau đớn. Nàng nguyên tưởng trở về nghỉ ngơi một hồi, chính là mới vừa đi đến tím viên phụ cận, nàng chỉ thấy phía trước nên diện đi tới một người áo xanh nam tử. Một ngưng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân trên mặt kia chỉ đồng theo mặt quỷ mặt nạ. Tiểu thư, thanh tuyết thấy một ngưng đống nhiên dừng lại, không khỏi kỳ quái mà quay đầu lại xem nàng. Nhưng là này vừa thấy, thanh tuyết lại trong dây lát đại kinh thất sắc, bởi vì nàng nhìn đến nhà mình tiểu thư mặt bạch không có một tia huyết sắc, kia đối đen nhánh đồng trong mắt che kín hoảng sợ. Tiểu thư, làm sao vậy? Thanh tuyết vội la lên. Nhưng mà một ngưng như là căn bản nghe không thấy nàng thanh âm nàng lúc này chỉ là liều mạng nhìn chằm chằm kia mang đồng thau mặt quỷ mặt nạ nam nhân, tay tại bên người niết chặt muốn chết, nở nang xinh đẹp phấn môi đều bị rào phá, thấm ra nhẹ nhẹ vết máu. kia mang mặt quỷ mặt nạ nam nhân làm như nhận thấy được có người đang xem hắn, một đôi hung ác nham hiểm hàn mắt cũng vào giờ phút này nhàn nhạt chiều một ngưng liếc tới, chỉ là liếc mắt một cái, người nọ liền phục lại rời đi tầm mắt, giây lát đi xa. khá vậy đúng là này liếc mắt một cái, lại là một ngưng trong lòng hàn ý tựa như kia bị đóng băng trụ con sông lên đến tấu xương. Trước mắt Tựa Hồ hiện ra một bức hình ảnh, sơn gian bí ẩn trúc ước, bị nhất kiếm xuyên tim, lại từ Huyền Nhai thiếu nữ bỏ mình, từ dị thế xuyên qua mà đến một sợi hồn phách chiêm cứ thân thể này. Nhưng mà Chung quy bởi vì thương quá nặng mệnh Huyền một đường, một người mang đồng thau mặt quỷ mặt nạ nam nhân cứu nàng, cũng mệnh lệnh y thuật cao siêu lào phụ cứu người. Đường thiếu nữ dần dần khắc phục, nàng ở thích hướng thân thể này đồng thời cũng đem kia mang mặt quỷ mặt nạ nam nhân coi như chính mình nhân nhân. Nhưng mà mỗi một ngày, nàng đống nhiên nhìn đến kia mặt quỷ nam nhân lấy ra một trương người chết ra mặt, bước nàng mang lên. Cũng nói cho nàng, cứu nàng, là vì một người. Mang lên này trương ra người mặt nạ, nàng nhiệm vụ chính là, được đến người nọ tâm. Hắn ở nàng sau đầu gieo tam căn khóa hồn châm, phong bế thân thể này sở hữu ký ức, lại nói cho nàng, nếu nửa năm nội không thể được đến người nọ tâm. Như vậy, này tam căn khóa hồn châm liền sẽ thẩm thấu tiến nàng trong não. đến lúc đó Nàng liền chỉ có thể sinh sôi đau chết Đương trong đầu miệng cống đống nhiên mở ra Ký ức như mãnh liệt thủy chiều nháy mắt vào tới Một ngưng cuối cùng là chịu không nổi kia đến xương đau đớn Trước mắt tối sầm Nàng mềm mại ngã xuống đất Cuối cùng trong trí nhớ Nàng chỉ thấy Thanh Tuyết cùng hiên viên phi kinh hoàng thất thố Mà đối với nàng kêu cái gì Một ngưng không biết chính mình hôn bao lâu Nàng lại tỉnh lại khi Chỉ cảm thấy mệnh Hình như là đã trải qua cả đời như vậy dài lâu Nhưng mà Thanh Tuyết lại nói cho nàng Nàng chỉ hôn 15 phút thời gian, cái này làm cho một ngưng bừng tỉnh. tiểu thư, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Thanh tuyết ninh một phen khát nước, đưa cho một ngưng, khó nén trên mặt lo lắng. Đại khái là mấy ngày nay vẫn luôn lên đường, quá mệt mỏi. Một ngưng lau mặt, đạm thanh nói. Phi phu nhân đi kêu đại phu, tiểu thư, ngươi chưa nằm. Thanh tuyết tiếp nhận khăn tay, đi đỡ một ngưng nằm xuống. Không cần tìm đại phu, ta không có việc gì. Một ngưng lại vây vây tay, đẩy ra thanh tuyết liền phải hạ. Thanh tuyết nóng nảy, xông lên đi liền đè nặng một ngưng nằm xuống. Tiểu thư, ngươi đều té xỉu, còn nói không có việc gì. Là thật không có việc gì, ta té xỉu cũng là vì phía trước quá mệt mỏi. Một ngưng bất đắc dĩ mà lại nằm hồi thượng. Di, tiểu thư ngươi từ từ, gối đầu tốt nhất giống có cái gì. Thanh tuyết đột nhiên hai mắt đều ở nhìn kia ngọc sắc gối đầu, giống như phát hiện cái gì. Một ngưng quay đầu lại, tản ra tóc dài như mặt nước phất quá gối đầu. Nàng cũng xem gối đầu, nhưng gối thượng trừ bỏ mấy cây tóc dài, cái gì cũng không có. Vừa mới còn nhìn đến có lượng lượng đồ vật, như thế nào đột nhiên không thấy, kỳ quái. Thanh tuyết tìm lại tìm, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, nàng không khỏi nhíu mày. Lúc này hiên viên phi vừa lúc mang theo đại phu tiến bảo, thanh tuyết vội vàng xoay người đi nên. Tuy rằng một ngưng lần nữa cường điệu chính mình không có việc gì, nhưng ở hiên viên phi cùng thanh tuyết kiên trì hạ, kia đại phu vẫn là cấp một ngưng đem mạch. Kết quả tự nhiên cái gì tật xấu cũng không thấy ra tới. Một Ngưng thân thể chính là từ giảng đại giáo chủ tự mình khai phương thuốc điều dưỡng, hiện tại nàng cảm giác thân thể rất tốt. Đến nỗi nàng hôn mê nguyên nhân, như vậy cái tầm thường đại phu khẳng định là nhìn không ra tới. Cuối cùng, kia đại phu khai cái dưỡng thân phương thuốc, dặn dò không thể quá mức mệt nhọc, liền rời đi. Hiên Viên Phi thấy một Ngưng sắc thật không giống như là có việc bộ dáng, lại nghe đại phu cũng nói là mệt, vì thế cũng liền yên tâm. Chỉ là bất luận là nàng vẫn là thanh tuyết Đều cảm thấy một ngưng tự hôn mê lại tỉnh lại sau, tựa hồ liền có chỗ nào không quá giống nhau. Nhưng là muốn các nàng cụ thể nói nơi nào không giống nhau, này hai người lại đều không thể nói tới. Tiểu Mỹ Nhân, người trước nghỉ ngơi một hồi, đêm nay mang ngươi đi bất dạ thành chơi. Ta có chút việc, đi trước. Hiên viên phi hướng một ngưng chấp chớp mắt, ngay sau đó lắc mông đi ra ngoài. Tiểu Thư, thật sự không có việc gì sao. Thanh Tuyết vẫn là không lớn yên tâm. Có nhà ngươi chủ nhân ở, ta có thể có chuyện gì. Một ngương mặt cười, ân, chờ chủ tử lại đây, làm chủ nhân cấp tiểu thư ngươi lại nhìn một cái. Thanh Tuyết thực tự nhiên mà nói, nhưng nàng ngay sau đó liền nhìn đến một ngương mặt đen, Thanh Tuyết lập tức nhận thức đến tự mình nói sai. Nha Minh tiểu thư hiện tại chính là đem giản mục Trần coi như xài lang hổ báo, tránh còn không kịp, nàng hiện tại nhắc tới muốn chủ nhân buổi tối tới, không phải ở chọc tiểu thư đau chân sao? Tiểu thư, ta trước đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi, có việc tiêu ta. Thanh Tuyết thè lưỡi, chạy nhanh trốn mất. Thanh tuyết mới ra đi, một con tiểu bạch cầu liền nôn nóng mà lăn tới đây. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân nhảy đến một ngưng trước mặt, lo lắng mà nhìn nàng. Thẳng đến phát hiện một ngưng trừ bỏ tinh thần thiếu chút nữa, cũng không có gì không ổn, cũng bột trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới đại nhân nó đang ở chơi đùa, đột nhiên nghe được có người nói cung vương phi hôn mê, vội vàng vô cùng lo lắng mà chạy tới. Thật là lo lắng chết đại nhân nó. Con hảo con hảo, á ngưng không có việc gì. Người kinh áp hảo. Một ngưng nhìn eo đều nhìn không thấy phì hồ ly ở kia giống cá nhân giống nhau thẳng vỗ ngực, không khỏi buồn cười mà chọc chọc thổ hào đại nhân lông xù xù đụng nhỏ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân rất là bất mãn, lúc trước kinh mới vừa áp xuống đi, a ngưng này liền lại tới cấp đại nhân nó một cái lớn hơn nữa kinh hoách. Một người một hồ chính dịu dít gian, môn lại bị đẩy ra, nồng đậm long tiên hương vị nháy mắt vào tới. Một ngưng ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đạo mặc làm sắc thân ảnh vội vàng chiều nàng đi tới. Như thế nào sẽ thế xỉu Dung Sở nhìn đến Mục Ngưng tỉnh lại, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, hắn ngay sau đó cầm Mục Ngưng tay. Mục Ngưng chịu chịu, không chịu động, cũng liền mặc hắn nắm, đại phu nói là mệt, kia mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều. Dung Sở bất động thanh sắc mà xoa Mục Ngưng thủ đoạn, ngay sau đó hắn mày đó là vừa nhíu. Thật sự không có việc gì. Dung Sở ánh mắt xa xưa mà nhìn Mục Ngưng. "Không a, ta chính là choáng váng đầu một chút, có thể có chuyện gì a?" Mục Ngưng vẻ mặt không thể hiểu được. Dung sở mắt vượng ngưng ở một ngưng trên mặt, làm như như suy tư gì. Nhưng một ngưng thần sắc tự nhiên không thể lại tự nhiên, dung sở nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Dung sở giữa mày mấy không thể thấy mà chọn chọn. Hắn đột nhiên rối tay đi ôm một ngưng, đem nàng một phen mang vào trong lòng lực, xoa nàng đầu, tức giận nói, buồn điểu, người đi cái lộ cũng có thể té xỉu, có người như vậy buồn sao. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vội vàng vươn móng vuốt che lại đôi mắt uy, nói không chuẩn kêu ta buồn điểu. Một ngưng buồn bực, một phen tún khai dung sở đang ở trà đạp nàng đầu bàn tay to, bĩu môi, tức giận mà trừng mắt hắn, tóc đều lộn rối loạn. Một ngưng rối tay đi bá lộn bị dung sở xoa thành hỏng bết tóc dài, sau đó nộ mục uy hiếp hắn, còn dám động tay động chân, ta liền, ngươi liền như thế nào? Dung sở cười hì hì nhướng mày, nhéo nhéo một ngưng cái mũi. Chỉ là hắn y cười vẫn chưa đạt đáy mắt, hắn trong mắt có một mạt thâm trầm lưu quang sẽ qua. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền sờ đến nàng cái gây khóa hồn châm nơi địa phương, lại bị bổn điểu một cái tắt cấp phiến khai. Nàng rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Mục ngưng tức giận vô ngữ, nàng như thế nào lại đã quên, dung đại yêu nghiệt chính là dầu muối không ăn. Mục ngưng ngay sau đó ánh mắt một lượng, dừng ở dung sở trên người kia kiện mặc lam sắc áo gấm thượng. Chỉ nghe nàng di một tiếng, vẻ mặt quỷ dị mà mắt lẽ xem dung sở, không phải nói này quần áo nhan sắc lao khí, không xứng với anh Tuấn Vương gia đại nhân sao. Buồn vương kia kiện quần áo bị thui xối, cho nên buồn vương liền cố mà làm mà thay đổi cái này. Dung sở mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, nói xong còn không quên ánh mắt bế nệm mà ngắm liếc mắt một cái một ngưng. Kia thật đúng là khó xử vương ra ải. một ngưng khỏe miệng trực chịu cân, ngươi biết buồn vương khó xử liền hảo. Dung sở rất lời, hướng vẫn luôn ở bên cạnh che lại đôi mắt, kỳ thật là từ móng nuốt phùng nhìn lén thổ hào đại nhân đưa mắt ra hiệu. Chi chi chi, thổ hào đại nhân tuất lệnh. Lập tức nhảy đi ra ngoài Một ngưng không biết dung sở làm thổ hào đại nhân đi làm gì Nàng thấy dung sở vẫn luôn cười như không cười nhìn chầm chầm nàng xem Không khỏi không thể hiểu được mà sở sờ, sờ mặt Buồn điểu, ngươi có hay không sự tình cả ta Dung sở đột nhiên mị đôi mắt hỏi Một ngưng nghe vậy, trong lòng tức khắc lột bộ trầm xuống Chẳng lẽ bị hắn phát hiện nàng cùng giản mục trần tiêm, tình Nhưng một ngưng nhìn dung sở sắc mặt, lại cảm thấy không lớn giống Nếu là phát hiện chính mình lão bà cùng bạn tốt thông, tiêm Hắn ít nhất đến là thực phẫn nộ đi Nhưng một ngưng nhìn dung sở bình tĩnh thực Thật sự không giống như là muốn tức giận bộ dáng Nói không chừng hắn chính là ở ngoan nàng Như vậy tưởng tượng Một ngưng cũng bình tĩnh lại Nàng liếc xéo dung sở Tùng tùng cái mũi nhỏ Hỏi ngược lại Vậy ngươi có hay không chuyện gì là gạt ta đâu Dung sở nhướng mày Ánh mắt chật lóe, Hắn trầm ngâm một lát Đột nhiên hỏi Nếu có đâu Ngươi sẽ như thế nào Thật là có a, Một ngưng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi Không nghĩ tới thật bị nàng hỏi ra dung sở bí mật tới. Nếu một ngày kia ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Dung sở tựa hồ thực quan tâm vấn đề này, hắn nhìn chầm chăm một ngương đôi mắt, trong thanh âm cũng có ti không nên cảm thấy vội vàng. Ta ghét nhất người khác gặp ta. Một ngương mắt trong bông dương chầm xuống, phảng phất nhớ tới cái gì, nàng cắn môi, trong mắt đột nhiên có lệ khí chợt lóe mà qua. Nàng ngay sau đó nước mắt nhìn dung sở đôi mắt, gàn từng chữ một nói, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta. Ta sẽ rời đi ngươi, từ đây đều sẽ không tái kiến ngươi. Dung sở trầm mặc. Một ngưng như là phát hiện chính mình vừa mới sắc mặt quá không tốt, vì thế nàng lại con lông mi, hắc hắc, ta nói chơi. Dung sở hơi hơi xả khỏe môi, lại chỉ là ôn nu nhìn một ngưng, cũng không nhiều lời. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lúc này lại nhảy đã trở lại, hơn nữa tiểu hồ ly khỏe miệng còn ngậm một đóa hoa. Đây là cái gì hoa? Một ngưng vừa thấy kê hoa như thế nhưng là bảy màu nhan sắc, tức khác liền kỳ này tường vi cũng là kia linh trên núi sinh trưởng, trung châu trong vương phủ có một gốc cây mới vừa khai một đóa. dung sở từ thổ hào đại nhân trong miệng bắt lấy kia đóa bảy màu tường vi, dắt một ngưng tay ngồi vào trang kính trước, chỉ khai một đóa đã bị ngươi hái được. Một ngưng chớp chớp mắt nhìn trong gương đứng ở nàng phía sau nam nhân. ly shit! dung sở nhướng mày, ngay sau đó lấy quá lược lại là phải cho một ngưng búi tóc. Một ngưng kinh ngạc một chút muốn đứng lên lại bị dung sở ấn trở về. Ngồi xong, dung sở trên mặt tươi cười như cũ, hắn thon dài ngón tay ở một ngưng tóc dài chung quay cuồng. Bất quá một lát, nàng nguyên bản tán ở trên người tóc dài đã bị hắn búi thành búi tóc. Hình thức đơn giản, rồi lại không mất tinh xảo. Thổ hào đại nhân bắt lấy kia chi tưởng vi đưa qua, dung sở thế một ngưng cắm ở phát gian. Hắn túi người, đem cằm gác ở một ngưng trên vai, cùng nàng cùng nhìn trong gương thanh lệ vô song thiếu nữ. Này một chốc, kính ngoại hai người gắn bó dựa, trong gương lệ ảnh thành đôi. Một ngưng tâm bỗng nhiên hung hăng rung động lên. Có một cổ không biết tên tình tố chậm dãi chạy qua nàng trái tim, nàng trong mắt quang hoa cũng một cái chớp mắt ôn nhu như nước. Búi tóc đen, vãn tình ý. Thích sao? Dung sở trường chỉ khẽ vuốt một ngưng gương mặt, mắt vượng lưu quang tươi sáng. ân, Một ngưng thành thật gật đầu, sắc thật thực mỹ. Hoa mỹ, người càng mỹ. Cái này mỹ nhân sao, tự nhiên là chỉ một ngưng bên người chạm này một vị. Đêm nay mà người đi bất giả thành. Giới thiệu cái bằng hưu cho người nhận thức Dung sở mỉm cười Nam nữ Một ngưng theo bản năng liền bật thốt lên hỏi Nam Dung sở trong mắt ý cười càng sâu Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút Một ngưng đô miệng, trong mắt hiện lên xấu hổ Hảo Dung sở thế nhưng hiếm thấy mà không có treo gẹo một ngưng hắn cười ngâm ngâm nói Dung sở đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu Một ngưng đột nhiên cảm giác biệt nữ mà muốn mệnh Vương ra, trung châu vương cho mời vừa lúc phủ công công lúc này ở bên ngoài bẩm báo khai tịch ngươi muốn cùng đi ăn sao dung sở hỏi một ngương nghĩ nghĩ lắc đầu nói người quá nhiều hảo xảo không đi ân ta cũng cảm thấy một hồi làm người đem cơm chưa cho ngươi đưa lại đây thổ hào tại đây bồi ngươi dung sở nói nhìn đến một ngương gật đầu hắn mới vừa rồi xoay người đi ra ngoài dung sở vừa ra đi một ngương lập tức nhìn chằm chằm thổ hào đại nhân hỏi nhà ngươi chủ tử hôm nay có phải hay không lại phạm bệnh tâm thần Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thuần khiết mà trước mắt. Nó đến nay không lộng minh bạch á ngưng nói bệnh tâm thần là cái bệnh gì. Chính là, ân, hắn có phải hay không uống lột thuốc? Một ngưng ninh mày, rất là dối dám, nếu không như thế nào hôm nay biến như vậy ôn nu, trả lại cho ta đưa hoa bối bối tóc, hảo không bình thường. Hắn có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Chi chi. Thổ hào đại nhân tràn đầy đồng cảm gật đầu, chủ tử hôm nay xác thật không bình thường. Thế nhưng suối dục đại nhân nó đi chống hoa, còn đối A ngưng như vậy vẻ mặt ôn hòa. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Lúc đó, Dung Sở cũng liền mới vừa đi ra khỏi phòng vài bước. Đối với hắn nhĩ lực tới nói, cho dù trong phòng kia một người một hồ cố tình để thấp tiếng nói, nhưng hắn vẫn là đều nghe được. Đương tôn quý nhiếp chính vương điện hạ nghe được một ngưng thế nhưng nói hắn bệnh tâm thần phạm vào, lại nói hắn uống lộn thuốc, tức khác dưới chân một cái lào đảo. Diệp băng cùng phổ công công một tả một hiu Tự nhiên cũng nghe đến một ngưng câu nói kia, nhưng hai người lại là mắt nhìn thẳng, trên mặt biểu tình chấn định mà không thể lại chấn định. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn đến, nhà mình vương ra mặt đều đen. Ai ai, cũng quái vương ra trước kia ức hiếp vương phi quá phận, hiện tại tưởng đối nhân ra hảo, cũng bị hoài nghi mục đích không đơn thuần. Cái này kêu tự làm bậy a 211 vương ra cùng vị hôn phu. 211. Ở trong phòng dùng xong cơm trưa, một ngưng muốn định ngủ trưa một hồi, nhưng có lẽ là tâm sự quá nặng nàng lại là vô buồn ngủ, vì thế một ngưng liền đứng dậy, huê thổ hào đại nhân đi trong vườn đi một chút. tuy rằng sau giờ ngỏ ánh mặt trời mãn liệt, nhưng trung châu trong vương phủ có cây sung xuê, quế trong vườn rêu trồng chừng mấy trăm cây cây quế, lúc này chính trực hoa quý, mãn viên hoa quế phiêu hương, ngọt đến nị người. có nha hoàng tôi tớ chính phô giấy dưới tàng cây, lay động nhánh cây, tiêu kim hoàng sắc đóa hoa liền bay là tả như mưa sái lạc. trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã phô thật dậy một tầng hoa quế. chi chi chi. Thổ hào đại nhân tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức như là một đạo tiễn quang xẹt qua. Chỉ thấy phì giống chỉ thịt cầu thổ hào đại nhân nhảy đến kia thảm hoa thượng, đầu tiên là giải hoan nhi lăn một cái, đợi cho đầy người đều dính kia kim hoàng đóa hoa, tiểu bạch cầu lại mắng đại môn răng cửa, xuất động hai chỉ móng đuốt, một chảo bắt một phen hoa, hướng chính mình trên đầu giải. Hôn đàn, nhân ra đánh hoa không phải cho ngươi tẩy cánh hoa tắm. Một ngưng vừa thấy này tiểu hồ ly xú mỹ dạng, tức khắc một chán hát tuyến. Nàng thùng thùng đi qua đi, liền phải đi sách thổ hào đại nhân Những cái đó nha hoàn tôi tớ nhóm còn chưa từng xem qua mặc quần áo tiểu hồ ly Hơn nữa thổ hào đại nhân cũng sắc thật manh ngây người Mọi người nhất thời đều tò mò nhìn chầm chăm xem Cũng không có ngăn cản thổ hào đại nhân hoa si hành vi Lúc này nghe được thanh âm, mọi người lúc này mới chiều phía sau nhìn lại Vừa thấy đến nói chuyện chính là như vậy một người thanh lệ vô song thiếu nữ Cơ hồ tất cả mọi người lập tức xem thẳng mắt Gặp qua cung vương phi Có đêm qua ở trong yến hội hầu hạ nha hoàng nhận ra trước mắt thiếu nữ là Cung Vương Phi, lập tức nhún người hành lễ. Còn lại nha hoàng tôi tớ cũng đội vàng thu hồi tầm mắt, sôi nổi hành lễ, Cung Vương Phi điện hạ. Không cần đa lễ. Một ngưng mỉm cười, nàng ngay sau đó hỏi, các ngươi thu này hoa quế là muốn làm cái gì? Hồi Cung Vương Phi nói, này đó hoa quế là dùng để ướp hoa quế đường, làm quế hoa nhưỡng, còn có thể làm bánh hoa quế, tác dụng rất nhiều. Lúc trước nhận ra một ngưng tên kia nha hoàng lanh lợi trả lời Là làm ăn nha. Một ngưng ngứng mày, tức khắc nhanh hơn bước chân đi qua đi, trực tiếp liền xách lên thổ hào đại nhân gái. Giao hôn nói, có nghe hay không, đây là dùng để làm ăn, đừng cho làm dơ. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vừa nghe này đó hoa quế thế nhưng có thể làm hoa quế đường bánh hoa quế. Kia hai con mắt lập tức liền thả ra lục quang, nước miếng đều chảy xuống tới. Không ngại sự, cung vương phi, trong vườn hoa quế nhiều thực, nó thích chơi khiến cho nó chơi đi kia mấy cái nha hoàng tôi tớ đều là vừa thấy đến thổ hào đại nhân liền thích. Giờ phút này nghe một ngưng trách cứ tiểu hồ ly, này những nha hoàng thế nhưng đều vội vã giúp thổ hào đại nhân nói lên lời hay tới. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy này, chỉ phi đô đô hảo đáng yêu tiểu hồ ly tựa hồ còn có thể nghe hiểu nhân ngôn tức khác một đám càng là thích đến không được. Nếu không phải tiểu hồ ly là ở cung vương phi trong tay, các nàng đều tưởng đi lên sờ sờ kia lông xù xù đầu to. Chi chi! Thổ hào đại nhân nháy mắt to ngửa đầu xem một ngưng vậy ngươi đi chơi đi một ngưng buông ra tay thả thổ hào đại nhân nhưng còn không có đại thổ hào đại nhân chạy xa một ngưng liền nghe phía sau có người kêu nàng laa ngưng sao chợt vừa nghe đến thanh âm này một ngưng thân thể đột nhiên chấn động nàng trong đầu một chốc như nước chảy dốc rách vô số hình ảnh nháy mắt sẽ qua đột nhiên gian hội tụ thành mãnh liệt thác nước sóng lớn ngập trời mãnh liệt đánh sâu vào nàng yếu ớt thần kinh nàng thanh triệt thông minh mắt đen cũng nhiễm rất nặng ám sắc phản phất không thấy đế vực sâu la an ngưng sao người nọ thấy một ngưng không có đáp lại vì thế lại hướng nàng đến gần vài bước lại lần nữa hỏi một tiếng một ngưng nhắm chặt hai mắt lại mở khi trong mắt đã là khôi phục thanh minh nàng dường như mới nghe thấy có người gọi nàng lập tức chuyển mắt xem ra chỉ là đương nàng ánh mắt đảo qua cuối cùng dừng ở trước mắt tên kia người mặc nam cương hoàng tộc phục sức tướng mạo anh đinh tuấn mỹ nam tử trên người khi ánh mắt đầu tiên là một ngưng ngay sau đó lại triều tả hữu nhìn xem Thằng đến xác định phạm vi mấy trượng trong vòng chỉ có hắn một người, một ngưng mới vừa rồi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, vừa mới là công tử kêu ta sao. Bước thanh lan vừa thấy thiếu nữ xoay người xem ra, mày đó là một chọn. Đợi cho nàng giống như mê hoặc mà kêu hắn công tử, lại hỏi có phải hay không hắn ở kêu nàng. Bước thanh lan con ngươi liền mị mị, hắn câu môi, nhiễm huyết sắc đáy mắt cũng nổi lên một mặt thú vị. A ngưng, ngươi không quen biết ta. Bước thanh lan lại chiều một ngưng đến gần một bước. Hắn tiếng nói khăn khàn, mang theo vội vàng, ánh mắt lại là trước sau như một tham lam mà nhìn chầm chằm thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt. Gương mặt này làm hắn thương nhớ ngày đêm lâu như vậy. Hôm nay, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy, lại làm hắn có một loại dị dạng cảm giác. Rõ ràng vẫn là giống nhau mắt giống nhau mặt giống nhau dung nhan, đều là như vậy Mỹ lệ thoát tục. Nhưng mà so với từ trước vị kia ở Thánh Hồ Thượng trong đại điện, luôn là cao cao tại thượng lệnh như băng xương. Tựa hồ này phàm thế gian sẽ không có bất luận cái gì sự có thể đả động nàng người nữ. Hiện giờ thiếu nữ tuy rằng dung nhan như cũ thanh lánh, nhưng kia đối thanh thấu đôi mắt lại trở nên linh động tinh danh. Chỉ thấy nàng sóng mắt nhìn quanh gian, thẳng làm người cho rằng cửu thiên thượng ngân hà đều rơi vào ở giữa. Sáng ngời, sạch sẽ, thanh triệt. Gần chỉ là ánh mắt biến hóa, lại làm nàng cả người đều trở nên sinh động lên. Nếu nói, nguyên lai nàng là họa thượng mỹ nhân, chỉ nhưng xa xem không thể tiếc, chơi như vậy hiện giờ nàng chính là kia từ họa thượng đi xuống, đi vào phạm trần tiên tử tinh linh. như kia sáng sớm nhiễm xương mai tử vi, tươi mát thoát tục, rồi lại kiểu mỹ vô song. lệnh ngươi vừa thấy, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. ta cần thiết đến nhận thức ngươi sao? một ngưng thực không thích trước mắt nam nhân xem nàng khi kia không chút nào che giấu xích, mắt trần thần. nàng thấy hắn không ngừng tới gần, xinh đẹp mày đẹp không khỏi liền nhân lại, lại là cũng không lui lại, mà là ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. đương nhiên. Bùn thái tử chính là người danh chính nôn thuận vị hôn phu. Bước thanh lan dừng lại bước chân, hắn lệ khí rất nặng đáy mắt nổi lên huyết sắc, khỏe môi gợi lên một mả tâm lãnh nghiền ngắm cười. Hắn nói xong lời này, đôi mắt liền vẫn luôn nhìn chầm chằm trước mắt thiếu nữ, tựa hồ muốn xem tiến nàng linh hồn chỗ sâu trong đi. Bước thanh lan sở dĩ sẽ tìm được Trung Châu Vương Phủ, cũng là vì hắn gặp được những cái đó bị hắn phái đi thỉnh một ngưng, lại bị đánh cơ hồ tất cả đều không có nửa cái mạng thủ hạ đương hắn nghe kia trung niên nam nhân nói Nguyệt Nữ Sưng không quen biết hắn khi, lập tức tâm hỏa ứa ra, này đây hắn lập tức tới nơi này. Hắn đến muốn nhìn, mục ngưng ở nhìn đến hắn sau hay không còn có thể làm bộ không quen biết hắn. Mục ngưng nghe vậy, đầu tiên là không thể tưởng tượng mà trận lên thanh lệ hai trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới bước thanh lan, ngay sau đó liền xì một chút che miệng cười ra tiếng tới. Công tử, ngươi thật là nói đùa, bổn Phi là danh chính nôn thuận cùng Vương Phi, khi nào biến thành ngươi vị hôn thê. Một ngưng cười quá kia một tiếng sau, lập tức chầm đôi mắt, lạnh giọng quát. Trên người nàng đều có một loại không giận mà vì thanh lánh uy áp, làm người không dét mà run. Chính là này một câu lại hiển nhiên trọc giận bước thanh lan, hắn ở nghe nói một ngưng tự xưng cung vương phi khi, trong mắt thoáng chốc bính ra sát khí. Hắn bạo nộ, rồi ra tay, liền phải đi bắt một ngưng bàn tay trắng, cái gì cung vương phi, ngươi là buồn thái tử vị hôn thê, chúng ta chính là đã lệ phượng thần. Bởi vì nơi này là Trung Châu Vương Phủ còn chưa từng có người nào dám can đảm ở chỗ này nháo sự. Cho nên, nguyên bản quế trong vườn những cái đó bọn hạ nhân thấy có người tìm Cung Vương Phi, cho rằng đó là Cung Vương Phi bằng hữu, cũng liền cũng chưa để ý. Ai ngờ bọn họ thế nhưng đột nhiên nhìn đến kia Nam Cương Thái tử rỗi tay đi bắt Cung Vương Phi, tức khắc một đám đều bị kinh tới rồi. Nếu Cung Vương Phi ở chỗ này bị thương, như vậy Cung Vương Điện Hạ tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, như vậy bọn họ chẳng phải là cấp Trung Châu Vương ra đưa tới phiền toái, Phóng Tôn Trọng Điểm Một Ngưng thấy bước Thanh Lan giơ tay chào nàng, nàng trong mắt quang mang thoáng chốc lạnh lùng, nồng đậm trán ghét cảm lệnh nàng căn bản là không muốn nhượng bộ Thanh Lan chạm vào nàng mảy may. Một tiếng thanh mang sau, một Ngưng thân hình đó là chợt lóe, né tránh bước Thanh Lan, đồng thời một cái tát phiến qua đi, hung hăng đánh vào bước Thanh Lan má phải thượng. Bước Thanh Lan tựa hồ căn bản là không nghĩ tới một Ngưng thế nhưng sẽ đánh hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hung hăng ăn một cái tát, đầu của hắn đều bị đánh trợt. Nhưng giờ phút này bước Thanh Lan lại là không giận phản cười. Hắn hí mắt, rũi lười liếm đi khỏe miệng một mạt vết máu, ánh mắt kia lại là trở nên càng thêm hưng phấn lên. Thật ai? Hắn cười, lại lần nữa đi bước một tới gần một ngưng, cao lớn bóng ma đem nàng hoàn toàn bao lại. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chính lạnh lùng nhìn hắn thiếu nữ, ta ta cười, bổn thái tử thật là phi thường thích hiện tại ngươi, so ngươi trước kia đầu gỗ bộ dáng thật sự là hảo quá nhiều. Chính là bổn phi không thích ngươi. Một ngưng không chút nào sợ hãi mà nhìn chầm chầm trước mắt vẻ mặt tà khí nam nhân, cười lạnh. Ta nói lại lần nữa, ta không quen biết ngươi. Nếu ngươi còn dám dây dưa, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí, ngươi có thể đem ta như thế nào? Bước thanh lan thấy một ngưng trước sau đối hắn không giả sát thái, không khỏi cũng chầm sắc mặt. Chỉ thấy hắn cái chán gân xanh nhẫn ẩn, ẩn nhảy lên, tựa hồ có bạo nộ điểm báo. Một ngưng vẫn luôn ngưng mắt nhìn trước mắt rõ ràng không quá bình thường nam nhân, ánh mắt lóe lóe, nàng đột nhiên nhấp miệng, mị mắt nhuyễn miệng cười, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Vừa mới ta là cùng ngươi nói giỡn." Nàng nay cười, thoáng chốc giống như xuân hiểu chi hoa nở rộ, tươi đẹp như kia ánh sáng mặt trời nhìn xuống thủy kiều hoa, một cái chớp mắt mê bước thanh lan mắt. Thừa dịp bước thanh lan trinh lăng ngáy mắt, một Ngư nguyện chuyển nhẹ nhàng đi qua, ở trải qua hắn bên người khi, nàng phảng phất không chú ý giơ tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong không khí, tựa hồ có mùi hương thoang thoảng thổi qua. Chỉ là này viên trung hoa quế ngọt hương quá đáng, như vậy một sợi mùi hương thoang thoảng nháy mắt liền chôn vùi ở này mãn viên quế hương trung. A ngưng. Bước thanh lan thấy một ngưng phải đi, rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn theo bản năng dỗi tay liền phải đi bắt một ngưng bả vai. Một ngưng cảm giác được kia âm lánh hơi thở nháy mắt tới gần, trước mắt phản phất lại lần nữa xẹt qua những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nàng mắt châm xuống, cơ hồ là không chút do dự liền chứa khí nơi tay, hiệu trưởng trung lục mang chật lõe, đã là đối bước thanh lan động sắc khí. Một trường này, một ngưng cơ hồ dùng hết toàn lực, bởi vì không có người so nàng rõ ràng hơn bước thanh lan tàn nhẫn cùng hung hãn. Nhưng mà, một ngưng vừa mới dơ trưởng bộ tới, nàng liền rắc một cổ mềm dẻo kinh khí đánh út lại, tựa như mưa thuận gió hòa giống nhau thoáng chốc phất đi nàng trong tay kinh lực. Ngay sau đó, có cường tráng cánh tay vãn trụ nàng eo thon, đem nàng mang vào ấm áp dày rộng trong ngực. Buồn điểu, không muốn sống nữa. Tâm mạch bị hao tổn quá, còn dám cậy mạnh. Dung sở trầm thấp trung mang theo tức giận tiếng nói vang ở bên hai. Một ngưng ngửa đầu, trước mắt nam nhân kia trước nay đều là gặp biến bất kinh bình tĩnh thông giờ phút này lại là nhiễm kinh sợ, hắn giận chưng mắt nàng, đồng thời huy tay háo, vô hình kình khí nháy mắt hóa đi bước thanh lan phất tới một trường. nàng nhấp miệng cười, trong ánh mắt cũng lóe tinh linh ý cười, nhìn đến hắn, vừa mới còn hoảng loạn tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. chi chi chi, thủ hào đại nhân thông dông sợ và táo giò ra đầu to, thấy chủ tử rốt cuộc kịp thời đổi tới, a ngưng không việc gì. thủ hào đại nhân tức khắc thật dài nhẹ nhàng thở ra, phân biệt điểm bị tần ngạo thiên làm thành vây cổ tiên lệ ở. Thổ hào đại nhân đã khắc sâu ý thức được, ở đối mặt so nó cường đại nhiều đối thủ khi, một mặt làm bừa là không được. Cho nên đương đại nhân nó vừa thấy đến bức thanh lan xem A ngưng ánh mắt không đúng, lại cảm giác được người này phi thường nguy hiểm. Vì thế nó lập tức cấp chủ tử phát ra tín hiệu, hơn nữa còn đi quế viên lối vào cấp chủ tử dẫn đường. Làm không tồi. Dung sở cũng là sở sờ, sờ thổ hào đại nhân đầu, khen ngợi đại nhân một đốn. Chi chi. Thổ hào đại nhân nghe răng nhưng hắn ngay sau đó liền trừng mắt một ngưng, một cái bạo lật đập vào nàng chắn thượng, cười. ngươi còn có mặt mũi cười. dung sở tựa hồ thực tức giận, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn một ngưng liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía bước thanh lan, thanh âm nháy mắt chầm lánh. bổn vương vương phi hảo hảo ở chỗ này ngắm hoa, không biết bách linh thái tử vì sao phải đối bổn vương vương phi động thủ. dung sở thấy bước thanh lan thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm một ngưng, trong lòng liền rất là không vui. Này đây hắn giờ phút này ngựa khí đã phi thường không tốt. Nếu không phải nơi này là ở Trung Châu Vương Phủ, dung sở lại cùng Trung Châu Vương xưa nay giao hảo, hắn không nghĩ làm Trung Châu Vương khó làm. Lấy hắn tính tình nhìn thấy có người dám can đảm mơ ước hắn nữ nhân, hắn liền tính không giết người nọ, cũng là muốn đem này hành hung một đốn. Bước thanh lan thấy một ngưng như thế nào cũng không cho hắn gần người, rồi lại nhậm một nam nhân khác đem nàng ôm vào trong ngực cũng không phản kháng. Ngược lại còn cười ngâm ngâm tựa hồ thật cao hứng. Sắc mặt của hắn tức khắc liền trầm đi xuống. Nhưng Bước Thanh Lan giờ phút này cũng nhận ra Dung Sở thân phận, này đây hắn cũng không dám dễ dàng làm khó dễ đi chọc Dung Sở. Mà là ánh mắt phức tạp, lạnh lùng hỏi một câu, "Nàng là ngươi vương phi?" "Đương nhiên." Dung Sở một trọn mày kiếm, mắt phượng đã là nhiễm đau xương lạnh thấu xương hắn ý. Bước Thanh Lan muốn dĩ nhìn một ngưng cùng Dung Sở thân mật bộ dáng, hắn liền giặc tâm hỏa khó tiêu. Giờ phút này lại nghe Dung Sở nói hắn thế, nhưng cùng một ngương thành hôn, Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phản phất có rắn độc ở cắn, huyết trong mắt nháy mắt nổi lên tàn bạo lạnh leo, tức khác chính là một tiếng lệ sất. A ngưng, ngươi cũng dám vi phạm Phượng thần ý nguyện cùng ngoại tộc thương hôn. Ngươi cũng biết ngươi loại này hành vi là muốn chịu hòa hình. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngay vậy, một ngưng lại là một cái xem thường liền phiên qua đi, nàng một bĩu môi, khinh thường nói, còn có, ta không phải cái gì A ngưng, ta kêu Phượng Kinh Loan. Dứt lời, nàng một xả dung sở, đi lạc. Dung sở lại là ở nghe nói bước thanh lan câu nói kia sau đột nhiên ninh khởi mày kiếm, hắn nhậm một ngưng lôi kéo hắn đi. Nhưng mà rũ xuống mắt phượng lại nổi lên do dự cùng khiếp sợ. Một ngưng cũng không có xem dung sở, cho nên nàng cũng không chú ý tới dung sở giờ phút này ánh mắt biến hóa. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ly bước thanh lan xa một chút. Nàng không thích trên người hắn hương vị. Múc mèo, áp lực, tử vong, còn mang theo son phấn hương khí, cái này làm cho nàng cảm giác thập phần chán ghét. Chính là hai người còn chưa đi ra vài bước. Liền thấy một đám người vây quanh trung châu vương bước đi vội vàng chạy đến. Cung vương nhưng làm buồn vương hảo tìm. Vừa mới hiến hội tiến hành rồi một nửa, trung châu vương đột nhiên thấy dung sở sắc mặt đại biến, một trận gió dường như lực ra, hắn liền biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Vì thế trung châu vương cũng liền đi theo ra tới, một đường theo tới quê viên, chỉ là hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này chỉ thấy dung sở ôm lấy hắn tiểu vương phi, thần sắc đông lạnh cách đó không xa còn đứng biểu tình đồng dạng bất thiện bách linh thái tử trung châu vương không khỏi nhướng mày vừa mới ở quế viên nhập khẩu, đã có nha hoàn hướng hắn bẩm báo mới vừa rồi sự vì thế trung châu vương đi đến một ngưng cùng dung sở trước mặt quan tâm mà dò hỏi khởi một ngưng hay không đã chịu kinh hách nhưng là giữa châu vương đến gần ánh mắt lại là một chút đã bị thiếu nữ tóc đen gian kia một đóa bảy màu tưởng vi hấp dẫn một ngưng vừa nhấc đầu liền thấy trung châu vương nhìn đăm đăm mà nhìn trầm trầm nàng trên đầu xem Nàng trong lòng đốn kêu không tốt. 212 cuối cùng một cây khóa hồ trầm. Một ngưng thấy Trung Châu Vương nhìn đăm đăm nhìn chầm chầm nàng trên đầu xem. Nàng chấp chớp mắt, lại chấp chớp mắt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Trung Châu Vương đây là nhìn đến nàng trên đầu bảy màu tường vi. Một ngưng trong lòng đốn kêu không tốt. Ta cái sát, này hoa chính là thổ hào đại nhân trông tới. Dung sở còn nói gần chỉ khai này một đóa. Cái này xong rồi, này mục tiêu cũng quá trương dương. Trung Châu Vương khẳng định phát hiện này hoa là của hắn. Cái này là bắt cả người lẫn tăng vật. Một ngưng trột dạ dưới, vội vàng hướng dung sở phía sau trốn. Cố tình dung sở thằng nhãi này không hề nhãn lực, tú nàng lại cấp kéo đã trở lại, còn hiệp ở trong khủy tay không cho nàng động. Uy! Một ngưng sốt ruột, âm thầm cấp dung sở đưa mắt ra hiệu, lại nắm lên dung sở rộng lớn tay háo liền hướng trên đầu che. Chỗ người khác này vừa thấy liền rất chân quý đồ vật, một ngưng vốn là trột dạ, Một lòng hư. Nàng liền cảm thấy bao gồm Trung Châu Vương ở bên trong sở hữu Trung Châu Vương phủ người xem ánh mắt của nàng đều mang theo khinh thường. Một ngưng hiện tại thật là hảo buồn bực, dung sở lúc ấy đều đã nói cho nàng này hoa là trông tới, nàng như thế nào liền đầu hóc vừa kéo còn làm hắn cho nàng mang lên nột. Cái này hảo, bắt tặc bắt dơ, liền tính nàng tưởng chống chế cũng không được. Thượng quan huynh, bổn vương này vương phi nguyên chính là chỉ bồn điểu, làm người chê cười. Dung sở thấy một ngưng này sốt ruột hoảng hốt có tật giật mình bộ dáng, trong mắt liền mang theo cười. Nhưng hắn trên mặt lại không lộ mảy may, vừa nói, hắn một bên kéo xuống bị nàng gắt gao nắm tay náo rộng, lại dùng khuỷu tay cong đường ngang nàng cổ, giống như là nàng, thực tế lại không làm đau nàng, chỉ là không cho nàng lúc nhích. Nói ai đâu? Một ngưng nghe xong liền đô miệng, lại dùng mắt nghiêng dung sở. Này yêu nghiệt thật là thời thời khắc khắc đều không quên làm thấp đi nàng vài câu. Nói không chừng này bảy màu tường vi cũng là hắn cố ý trích tới hãm hại nàng. Vương phi tính tình hồn nhiên đáng yêu, dung huynh thật là hảo phúc khí. Trung châu vương thượng quan mai xa nghe vậy lại là cười ha ha lên. Hắn nhìn về phía một ngưng trong ánh mắt cũng mang theo thưởng thức ý cười. Vương ra quá khen. Nhưng một ngưng này vừa nghe lại là lập tức đỏ bừng mặt, nàng thanh như mũi ngầm, ấp úng nói, dối tay lặng lẽ nắm lên dung sở tay háo lại muốn che mặt. Trộm nhân ra chủ nhân đồ vật, còn bị chủ nhân khen hồn nhiên đáng yêu, cho dù nàng ra mặt lại hậu, cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên. Bồn điểu, người hôm nay vì sao đối bổn vương tay háo như thế yêu sâu sắc? Chính là dung sở cái này chuyên nghiệp phá đám 100 năm không biết xấu hổ ra hỏa, thế nhưng như là hoàn toàn không cảm giác được một ngưng xấu hổ, lại là vẻ mặt ghét bỏ mà rút về hắn kia bảo bối tay háo. Tiếp theo còn hiến vật quý tưởng mà vận chính một ngưng đều mau rũ đến người khuôn mặt nhỏ, chỉ vào nàng phát thượng kia đóa bảy màu tường vi, cười hì hì đối thượng quan mai xa nói, thượng quan huynh, ngươi xem bổn vương vương phi mang này, này đóa bảy màu tường vi có phải hay không thật xinh đẹp. Dung sở lời này vừa nói ra Một ngưng liền cảm giác được Trung Châu Vương cùng với hắn phía sau tùy tùng nhìn về phía nàng trên đầu kia đóa hoa biểu tình đều thực vi diệu, tức khắc đến nàng hận không thể một đầu nằm sắp xuống đất chạm vào chết. Xin hỏi Dung huynh, này hoa là từ chỗ nào trích đến? Thượng quan Mai Sa ánh mắt lóe lóe, vẫn là nhịn không được hỏi. Nô, no, cái này ta đảo thật là không biết, này hoa là ta này tiểu hồ ly trích. Dung sở tần mi nói, thổ hào đại nhân trong lòng hung hăng mà xem thường nhà mình chủ tử một phen. Nhưng mặt ngoài tiểu hồ ly lại vẫn là làm ra nhất phái thiên chân bộ dáng Nhe răng, trước mắt, sau đó rôi móng vuốt chỉ chỉ chính mình cái mũi, ý bảo sát thật là nó trích hoa. Thượng quan Mai Sa vừa nghe, tức khắc hít hà một hơi, hắn tự nhìn đến một ngưng trên đầu cài hoa khi trong lòng liền cảm giác không đúng. Bảy màu tường vi dữ dội chân quý, mười năm, cũng mới khai này một đóa Hắn triệt nhi còn chờ bảy màu tường vi tới cứu mạng đâu. Chính là hôm nay lại bị một con hồ ly cấp. Thượng quan mai nhìn về nơi xa hướng thổ hào đại nhân ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Nhưng hắn lại không thể cùng một con tiểu hồ ly trí khí. Cung vương dung sở cũng là không thể đắc tội. Giờ phút này, ngay cả từ trước đến nay hảo tính tình thượng quan mai xa nhất thời đều ngưng mắt, không có ra tiếng, trường hợp đột nhiên liền có chút xấu hổ. Cố tình dung sở giống như là nhìn không tới trung châu vương bên người kia mấy người trong mắt phẫn nộ giống nhau, vẫn cứ cười đến lao thần khắp nơi, thập phần thiếu đánh, thượng quan huynh. Bất quá cũng may Dung Sở còn có một cái trung thành nhất người ủng hộ. Chi chi chi chi chi chi. Chỉ thấy thổ hào đại nhân thứ này ngồi xổm Dung Sở đầu vai, hai chỉ móng vuốt phùng trong lòng, nghe răng, cố tình làm ra vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Thật là, muốn nhiều dối trá liền nhiều dối trá. Một ngưng đều nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Nàng đột nhiên có chút không rõ, nàng đều có thể cảm giác được này đoá bảy màu tưởng vi đối thượng quan mai xa rất quan trọng, Dung Sở như thế nào còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nếu không phải dung sở con bắt cóc nàng, nàng thật muốn hiện tại liền bắt lấy kia đóa bảy màu tường vi trả lại cấp Trung Châu Vương, sau đó chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Nhưng mà thượng quan Mai Sa cũng chỉ là mặc một mặc, ngay sau đó liền đã mặt giãn ra cười nói, "Hoa tươi xứng mỹ nhân, này bảy màu tường vi cũng chỉ có cung vương phi như vậy tươi đẹp mỹ nhân mang lên, mới có thể càng hiện ra này giá trị." Vương gia, chính là đó là tiểu vương gia dược. Thượng quan Mai Sa bên cạnh người một người ánh mắt sắc bén tuổi trẻ nam nhân khó chịu. Chớ nói Thượng quan mai xa lại là nhàn nhạt xua tay, đánh gãy kia nam tử nói. Một ngưng lúc này trong lòng lại là vừa động, nàng không khỏi nhìn nhiều thượng quan mai xa vài lần. Dung sở tức khắc buộc chặt khủy tay, ở một ngưng bên thai âm u nói, không chuẩn xem nam nhân khác. Một ngưng khí cổ miệng, nhìn không được lại lần nữa hướng lên trời mắt trợn trắng. Này yêu nghiệt thật đúng là keo kiệt, trung châu vương đô bao lớn tuổi, nàng nhìn xem làm sao vậy. Lúc đó, thượng quan mai xa lại quay đầu, nhìn phía dung sở khi, đã là khôi phục bình tĩnh. Dung Minh, nhưng cùng ta cùng hồi tụ nghĩa sảnh. Dung sở mày kiếm một trọn, mắt vượng lại là lạnh lùng liếc xéo vẫn luôn đứng ở một bên, âm trầm mặt gắt gao nhìn chầm trầm hắn cùng một ngưng bước thanh lan, tiếng nói cũng lạnh xuống dưới, mang theo nồng đậm không vui, không đi, buồn vương vương phi vô cớ bị người quấy rầy, bị kinh hoách, buồn vương phải đi về cho nàng an ủi. Dứt lời, dung sở triều thượng quan mai xa chắp tay, xem cũng không xem bước thanh lan liếc mắt một cái, kẹp theo một ngưng liền đi. Bước thanh lan thông dung sở xuất hiện từ trong tay hắn cướp đi một ngưng, đến thấy hắn cùng một ngưng như vậy thân mật, hắn trong lòng giống như là bản vào một cái gián độc, kia ngọc độc sinh sôi thẩm thấu tiến hắn mỗi một tấc máu, hắn muốn là lệ khí rất nặng đáy mắt giờ phút này càng là xoay quanh khởi khắc cốt toán độc cùng phẫn nộ, đặc biệt là đương hắn nhìn đến một ngưng cùng dung sở ở chung khi sở biểu hiện ra cái loại này cùng từ trước hoàn toàn tương phản linh động đang yêu, hắn đôi mắt sáng lên đồng thời trong lòng cũng như là có chỉ miêu chảo ở cảo, tim gan cuồn cào ngứa Chạm, giờ phút này, bước thanh lan thấy một ngưng phải đi, hắn quýnh lên, trong mắt tức khắc phiếm thượng hắn ý, nhấc chân liền phải tiến lên ngăn cản. Thái tử điện hạ, thượng quan Mai Sa đúng lúc đối lại ở bước thanh lan. Tuy rằng hắn cũng không thích bách linh cái này âm trầm thái tử, nhưng thân là Trung Châu Vương, mặt mũi thượng hắn không muốn làm quá khó coi. Hơn nữa thượng quan Mai Sa cũng rất rõ ràng, dung sở hôm nay đã là xem ở mặt mũi của hắn thượng đối bước thanh lan rất nhiều nhường nhịn. Hắn lo lắng vạn nhất bước thanh lan lại không biết tốt xấu tiếp tục dây dưa cùng vương phi, chọc giận dung sở, dung sở có khả năng sẽ đại khai sát giới. Tuy rằng Nam Cương Bách Linh là tiểu quốc, quốc lực không bằng còn lại mấy quốc, nhưng Thượng quan Mai Sa cũng không nguyện như vậy đắc tội bọn họ. Bước thanh lan bị Thượng quan Mai Sa này cản lại, trong lòng tức khắc hỏa khởi, hắn trong mắt hiện lên tàn bạo, đôi tay đều tại bên người niết đến ca ca rung động. Nhìn phía Thượng quan Mai Sa trong ánh mắt đột nhiên bính ra sát khí. Vương gia cẩn thận. Trung châu vương phủ bọn thị vệ khẩn trương mà đem thượng quan mai xa vây quanh ở trung gian. Như thế nào, bước thái tử, ở buồn vương địa giới, ngươi thế nhưng còn muốn giết buồn vương không thành. Thượng quan mai xa chút nào không thấy kinh hoàng, hắn cười lạnh, đoan chính nho nhã trong mắt hiện lên một tia nghiệm ai. Bước thanh lan lúc này cũng phát hiện chính mình hành vi không thỏa đáng, Trung châu trong vương phủ cao thủ đông đảo, riêng là Trung châu vương một người chính là sâu không lường được. Chỉ thấy bước thanh lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đã là nhanh chóng thu liễm hơi thở. Trong mắt cũng khôi phục thanh minh, liền ôm quyền, cung thanh nói, thanh lan thất lễ. Vương ra thứ tội. Không dám. Bước thái tử nhớ rõ chính mình thân phận, về sau mong rằng chớ lại như thế xúc động cho thỏa đáng. Thượng quan Mai Sa cũng vô tâm tình ứng phó bước thanh lan, tay háo rộng vùng, người khác đã nháy mắt đi xa. Giữa châu vương phủ thị vệ đều tùy trung châu vương rời đi, bước thanh lan vội vàng đuổi tới quế viên nhập khẩu nhìn xung quanh, chính là nào còn có thể nhìn đến kia một đạo thanh lệ thân ảnh. Lao Đông Tây Chờ bồn thái tử nắm giữ ảnh mây huyền bí, tất nhiên muốn san bằng trung châu, rong ruổi thiên hạ, đến lúc đó, bổn thái tử muốn cho các ngươi tất cả mọi người quỳ gối bổn thái tử dưới chân. Bước thanh lan giận dữ cắn chặt răng, trong mắt một cái chớp mắt bính ra hung ác tàn nhận sắc bén. Bên kia, một ngưng một đường bị dung sở hiệp hồi tím viên sau, khi nàng một phen ném ra hắn bàn tay to. Huy, yêu nghiệt, ngươi việc này làm không phúc hậu, ăn người ta trụ nhân ra, như thế nào còn có thể trộm nhân ra cứu mạng dược Mục Ngưng tức giận mà mắng. Nàng vừa mới nhìn Trung Châu Vương cùng mấy người kia khó coi sắc mặt liền đã đoán được, này bảy màu tường vi sợ là đối Trung Châu Vương có lớn lao tác dụng. Dung Sở vừa trở về liền cầm một phen móng tay út dao động tác ưu nhãm mà tu móng tay. Thủ hào đại nhân bỏ hắn bên cạnh ngủ gần. Nghe được mục Ngưng nói, Dung Sở nhấc lên mí mắt nghiêng qua đi liếc mắt một cái, cười như không cười nói, "Vậy ngươi còn trở về nha?" "Đang có ý này." Mộc Ngưng chừng Dung Sở, làn váy xoay tròn, xoay người phải đi bảy màu tường vi làm thuốc, muốn ở hoa hái xuống một nén nhang thời gian nội mới có hiệu, qua canh giờ này, lại đương dược sử dụng, liền sẽ biến độc dược. Vẫn là kiến huyết phong hầu cái loại này. Dung Sở cũng không ngăn cản một ngưng, mà là ở kia phảng phất một người lầm bầm lồ bầu. Thủ hào đại nhân bá một chút liền dựng lên đại lô hai. Một ngưng mới vừa bước ra ngạch cửa bước chân cũng ngạnh sinh sinh dừng lại, nàng quay đầu xem Dung Sở, vẻ mặt không thể tưởng tượng khiếp sợ, người biết còn trích nhân gia cứu mạng hoa. Dung Sở bĩu môi dung đôi mắt đi liếc thổ hào đại nhân, vô tội nói, lại không phải buồn vương trích. Thổ hào đại nhân lập tức nghe rằng, rất có nghĩa khi mà khiên xuống dưới, rồi móng đuốt chỉ vào chính mình, chi chi chi. Không phải chủ tử trích, là đại nhân trích. Một ngưng đều mau bị này một người một hồ cấp khí phiêu. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua rõ ràng vô sỉ thế nhưng còn như vậy đương nhiên. Nói người buồn, còn không vui. dung sở thấy một ngưng đôi mắt đều mau phun phát hỏa, hắn cũng nghĩ nàng không lâu mới ngất xỉu một lần. Thân mình còn hư, nhưng đừng thật cho nàng lại tức chứ. Hơn nữa nha đầu này lại là cái quật tính tình thành thức mắt, nếu là không nói cho nàng sự tình chân tướng, sợ là nàng lại muốn miên man suy nghĩ hay nấy đã lâu. Một ngưng thấy dung sở mang nàng, tức khắc khí mặt đều tái rồi. Hảo hảo, nói cho ngươi chính là. Dung sở thu hồi bấm móng tay, đứng dậy đi qua đi, tức giận mà nhéo nhéo một ngưng cái mũi, ngươi này mềm lòng tật xấu khi nào mới có thể sửa lại, cũng chưa gặp qua người, này liền bắt đầu cấp lo lắng thượng. Người nói hay không? Một ngưng vô tâm tình cùng dung sở cai cỏ, nàng ra mặt còn không có hậu đến cái loại này ở chỗ này ăn trụ, còn trộm nhân ra đổ vật nông nỗi. Vừa mới bị trung châu vương đám kia người nhìn chằm chằm xem, nàng đều thẹn đến muốn chui xuống đất. Thượng quan Mai Sa có đứa con trai, năm nay 18 tuổi, 10 năm trước mạc danh được một loại quái bệnh, phát tác lên toàn thân sẽ giống xà giống nhau lột da, ra, hai cái đùi cũng tản, cho nên hắn tử linh trên núi tìm bảy màu tường vi, lưu trư cho hắn nhi tử chữa bệnh. Dung sở giản yếu nói. Ngươi biết còn làm thổ hào đi trích hoa. Mục ngưng đã khiếp sợ mà trận lên hai mắt, vẻ mặt oán giận. Buồn điểu, ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy coi mạng người vì có rác người sao. Dung sở không vui. Mục ngưng vội vàng gật đầu, khẳng định mà trả lời, là. Dung sở cứng lại, khoe mắt chịu chiều, hắn chuyển mắt đi xem thổ hào đại nhân, nghĩ thầm cũng chỉ có này tiểu phi hồ ly nhất hiểu hắn. Ai biết thổ hào đại nhân vừa thấy dung sở nhìn nó thế nhưng cũng cùng một ngương giống nhau, mánh điểm đầu to, tán đồng mà không thể lại tán đồng. Dung Sở lập tức thẹn quá thành giận, hắn buồn muốn tức giận, nhưng lại ở chạm được một ngương khinh thường ánh mắt khi sửa lại chủ ý. Hắn miễn cưỡng nhịn lửa giận, cắn răng nói: các ngươi hai cái ngu xuẩn, biết cái gì? Kia bảy màu tường vi căn bản là không thể trị thượng quan triệt bệnh, ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình. Bổn vương khó được làm một hồi chuyện tốt, thế nhưng còn bị hai cái ngu xuẩn hiểu lầm. Dung Sở hư lạnh một tiếng, ngay sau đó ngạo kiểu mà tránh ra. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói rõ? Một ngưng tin tưởng dung sở nói chính là thật sự, nhưng nàng vẫn là đối hắn cách làm không tán đồng. Biết không hảo, nói rõ chính là, một hai phải làm cùng giống làm ăn trộm. Nói cái gì nói, buồn vương như là cái loại này lắm miệng hảo tâm người sao? Dung sở còn ở kia biển níu. Một ngưng tức khắc tặng hắn một cái đại đại xem thường, nàng là hoàn toàn đối thứ này hết trô nói rồi. Kia hiện tại chúng ta đều bị đương tặc làm sao bây giờ? Một ngưng một cái chớp mắt lại khổ mặt. Bọn họ không dám. Dung Sở hư lạnh một tiếng, Bổn vương đã làm tiểu phổ tử thả ra tiếng gió, "Sương chỉ có Bổn vương sẽ trị cái loại này bệnh, không ra tối nay, thượng quan Mai Sa liền sẽ tới cầu Bổn vương. Người sẽ trị?" Một Ngưng ánh mắt sáng lên. Nhưng nàng ngay sau đó lại ở trong lòng khinh bị Dung Đại yêu nghiệt, chỉ sợ thứ này vốn chính là đánh muốn Trung Châu Vương thiếu hắn ân tình chủ ý tới. "Sẽ không Bổn vương ở chỗ này nói như vậy nhiều làm gì?" Dung Sở nhìn chăm chằm một Ngưng, đột nhiên xuất kỳ bất ý hỏi: Ngươi cùng bước Thanh Lan cái gì quan hệ? Một Ngưng đang ở cân nhắc Dung Sở nói hắn sẽ trị cái loại này vỏ rắn lột bệnh là thật là giả, thình lình đột nhiên nghe được hắn hỏi nàng cùng Bức Thanh Lan quan hệ. Cơ hồ là theo bản năng, một Ngưng buột miệng thốt ra, "Chưa, a." Nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại đây, chẳng những đột nhiên dừng miệng, hơn nữa trong mắt cũng lộ ra một tia mê mang thần sắc, "Cái gì cái gì quan hệ?" Dung Sở lại là nghe được một Ngưng kia buột miệng thốt ra một chữ, chỉ thấy hắn một chốc mỹ mắt phượng. Bình tĩnh chăm chú nhìn một ngưng đôi mắt, thanh âm cũng trầm xuống dưới, buồn điểu, không chuẩn gắt ta. Ta khi nào lừa ngươi? Một ngưng khí đô miệng. Ngươi có phải hay không cuối cùng một cây khóa hồn châm cũng rớt? Có sao? Một ngưng ninh giữa mày, nghi hoặc mà rỗi tay sờ sờ cái gái, ta không biết nha. Thật không biết. Dũng sở chăm chú nhìn một ngưng sau một lúc lâu, thấy nàng trong thần sắc không thấy khác thường, hắn nhướng mày, lưu quang mắt vượng thoáng chốc có ánh sao sẽ qua. Khi nào? nay chỉ buồn điều thế nhưng cũng có thể làm được như thế gặp biến bất kinh nông nỗi. Lúc trước hắn liên tiếp muốn xem xét nàng sau đầu, đều bị nàng lấy các loại lý do cự tuyệt, chính là hắn vì nàng đuối tóc hy, nàng cũng là xương đau đầu, không cho hắn chạm vào nơi đó. Cố tình nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau cùng hắn hy tiếu nộ mạn biểu tình thập phần tự nhiên, làm hắn đều nhịn không được có chút hoài nghi có phải hay không thật là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Dung sở tổng cảm thấy hôm nay một ngưng thoạt nhìn tựa hồ sắc thật có chỗ nào cùng từ trước bất đồng. 213 hiên viên đại xoái ca. 213. Dung sở cũng không có lại hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, có một số việc không phải hỏi là có thể được đến đáp án. Hắn rôi tay, ôn nu mà thế thiếu nữ đem rũ đến trên chán sợi tóc loát đến như sau, mắt vượng phảng phất long lánh điểm điểm toái tinh. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó rắt nàng tay, đi thôi. Một ngưng thấy Dung sở không có lại dây dưa khóa hồn châm vấn đề, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thấy hắn nói phải đi, vì thế thuận miệng hỏi đến, đi đâu à? Bất giả thành Dung sở ánh mắt phiêu xa, hơi hơi mỉm cười nói, lưu lại nơi này tả hữu không có việc gì, không bằng đi gặp lao bằng hữu. Úc! Một ngưng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, lại là rũ hàng mi dài, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà, ở hôm nay nghe được bức thanh lan theo như lời kia một phen lời nói sau. Nàng như vậy biểu tình xem ở dung sở trong mắt, lại làm dung sở tâm chú định không thể lại bình tĩnh. Kỳ thật sớm tại biết được một ngưng thân phận thật sự sau, dung sở liền từng phái người đi Nam Cương tra xét quá. Chính là nguyệt nữ ở Nam Cương địa vị cùng thân phận dữ dội tôn sùng, Nam Cương lại là thập phần bài xích ngoại tộc dân tộc. Cho nên đương những cái đó Nam Cương người một khi bị hỏi cập có quan hệ nguyệt nữ sự, không phải giữ kín như bưng, chính là ngậm miệng không nói. Dung sở giao du thiên hạ, ở Nam Cương tự nhiên cũng coi nhân mạch. Nhưng mà lúc này đây, những người đó thế nhưng cũng ấp úng, một bộ khó xử bộ dáng Tựa hồ nguyệt nữ sự ở Nam Cương đã thành cấm kỵ đề tài. Dung sở nguyên bản vẫn chưa để ý, hắn là cảm thấy, đã là hắn nhận định người. Như vậy mặc kệ phía trước có lại nhiều gian nan khốn khổ cùng trở ngại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng là hiện giờ, hắn trong lòng lại sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân thấy chủ tử phải đi, vội vàng nhảy tới rồi hắn đầu vai ngồi sổng. Tuy nói là muốn đi bất giả thành, nhưng dung sở lại chưa cưới xe ngựa, mà là liền như vậy nắm một ngưng tay nhỏ một đường đi tới. Bọn họ hai cái dung mạo lại là như thế đáng chú ý, nam mày kiếm mắt phượng, tuấn mỹ như bầu trời trích tiên, nữ tiên diễm minh mỹ thanh lệ vô song. Hơn nữa kia chỉ phì đô đô còn ăn mặc quần áo tiểu hồ ly, như vậy hai người một hồ đi ở trên đường cái, không thể nghi ngờ là nhất chọc người chú mục Trong lúc nhất thời, này trường ngai thượng nhân đầu chen trúc, rất nhiều người tụ lại lại đây. Tất cả đều hoa mắt say mê mà đi theo hai người phía sau. Các loại tán dương tán dương chi từ không dứt bên hai. Dung sở cùng thổ hào đại nhân này hai hóa tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Chỉ thấy kia một người một hồ đều là khí định thân nhàn. Dung sở tản bộ đi tới, cử chỉ ưu nhã, thỉnh thoảng, hắn lưu chuyển mắt vượng còn chiều trong đám người lao đi, khỏe môi tràn ra mê người mỉm cười. Thoáng chốc liền có nữ tử hưng phấn tiếng thét trói tai vang lên, tiếp theo liền nghe được bang bang mấy tiếng Có người thế nhưng kích động đến ngã xuống đất ngất đi rồi. Thổ hào đại nhân cũng là ngẩn đầu to xoa phì eo, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang, thần khí vô cùng. Một ngưng lại không thói quen loại này trường hợp, nàng đã một chán há tuyến, cái chán gân xanh thẳng nhảy, đều sắp bị này hai hóa phiên thiên. Đặc biệt là đương một ngưng nhìn đến dung sở thế nhưng còn đối với này đó nữ nhân phóng điện vứt mị nha khi, tức khắc tức giận trong lòng. Nàng hung tận trừng mắt kia tư, lại cứ dung sở còn không xem nàng này càng làm cho một ngưng nổi trận lôi đình. nàng nghiến răng nghiến lợi mà giận ném dung sở bàn tay to, cũng không xem hắn, thở phì phì liền đi phía trước sông thẳng mà đi. chi chi chi, thủ hào đại nhân hỏa tốc theo đi lên. dung sở phảng phất mới phát hiện một ngưng sinh khí, hắn nhìn kia mặt tinh tế bóng dáng, cũng không truy, mày kiếm chọn chọn, mắt phượng đã là nhẹ ý cười. lúc đó hắn ánh mắt giống như tùy ý đảo qua, trong đám người có diện mạo tầm thường nam tử ở bất đồng phương vị chiều hắn gật đầu. Chỉ một thoáng, Dung Sở trong mắt có bất động thanh sắc ánh sao sẽ qua, nhưng mà hắn khỏe môi cười ngân lại là càng sâu. Mới vừa vừa ra Trung Châu Vương Phủ hắn liền phát hiện có người theo dõi, hơn nữa nghe khí vị, tựa hồ lại là những cái đó chán ghét nam cơ người. Xem ra phía trước lạc thanh lưu tấu đến bọn họ vẫn là quá nhẹ. Cho nên Dung Sở dứt khoát liền đi bộ, dù sao bất dạ thành ly cũng không xa, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, âm thầm đến tuột cùng có bao nhiêu người ở đánh hắn buồn điều chú ý. Đến lúc này, Nhưng thật ra làm hắn phát hiện thú vị địa phương. Nguyên lai ẩn ở, ở nơi tối tăm nam cương người thế, nhưng chia làm vài phái, nhất phái hiển nhiên là bước thanh la người, những người này xem buồn điểu ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Nhưng dư lại kia mấy phái người, ngay cả Dung Sở cũng có chút phân biệt không rõ bọn họ mục đích. Tựa hồ là ở bảo hộ buồn điểu, lại giống như mang theo giám thị ý vị. Còn có một ít người trong mắt thế, nhưng còn lộ ra lộ liêu tham lam. Dung Sở đột nhiên cảm thấy hắn có phải hay không làm này nam cương bình tĩnh lâu lắm. Lâu đến bọn họ đều quên mất ai mới là thiên triều thượng quốc. Bọn họ chẳng những liên tiếp ở hắn đại càn đế đô hành ám sát việc, hiện tại chủ ý lại đánh tới nhà hắn buồn điểu trên người. Dung sở mị mị mắt, dơ tay làm cái thủ thế, phổ công công cung kính theo lại đây, vương gia có gì phân phó. Thanh hồn cũng nên từ bắc kim đã trở lại, truyền buồn vương mệnh lệnh, làm hắn một hồi tới tức khắc đi Nam Cương, hắn biết nên làm như thế nào. Dung sở đứng ở bất dạ thành khí phái trước đại môn, một thân mặc lam sắc áo gấm quý khí thiên thành. Chỉ là giờ phút này hắn lóa mắt mặt mày gian lại là tản mát ra sắc bén sắc khí Là, vương ra Phổ công công vừa nghe rung sở thế nhưng nói muốn cho thanh hồn đi nam cương Đôi mắt chính là sáng ời Hắn lập tức liền đoán được vương ra ý đồ Nhưng phổ công công lại là cái gì cũng chưa nói Mà là lập tức không người lĩnh mệnh lui ra Bên kia, một ngưng nổi giận đùng đùng tới rồi bất dạ thành trước cửa Đã bị ngoài cửa hai cái gã sai vặt bộ dáng nam tử ngăn cản Cô nương, thỉnh đưa ra thì mời Cái gì thì mời? Một ngưng kinh ngạc, nàng cũng chưa tới kịp đối này xa hoa lộng lẫy vật kiến trúc khiếp sợ một chút. Thực xin lỗi, cô nương, hôm nay là chúng ta bất dạ thành lưu quang bay mua chi yến, không có thiệp mời là không thể đi vào. Trong đó một cái gã sai vật nho nhã lễ độ nói. Chi chi. Thổ hào đại nhân vừa nghe có yến hội, tức khắc mắt mạo lục quang, nước miếng đều chảy xuống tới. Lưu quang bay mua chi yến. Một ngưng lại là tần mi, lúc trước hiên viên phi đề cập bất dạ thành khi Nàng chỉ cho rằng nơi này là cái cao cấp một chút hoa lâu mà thôi. Hiện tại nhìn nhìn lại này bất dạ thành kiến trúc quy mô, này khí phái, tựa hồ đã không chỉ có chỉ là cao cấp, mà là cao cấp đại khí thượng cấp bậc nha. Nhìn dáng vẻ, không có thiệp mời là khẳng định vào không được, một ngưng chính do dự có phải hay không phải đợi dung sở tới lại tiến. Nàng nhớ rõ hiên viên phi cùng nàng oán giận, nói là dung sở muốn cho nàng đi bất dạ thành làm quản sự, nói như vậy, dung sở hẳn là cũng là nơi này cổ đông đi. Không biết báo thượng hắn đại danh có thể hay không. Vừa định đến này, một ngưng khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn một đạo quen thuộc bạch đi thân ảnh đi qua. Hiên viên phi. Một ngưng lập tức kinh hỉ kêu lên. Nàng chưa bao giờ có cảm thấy hiên viên phi như vậy đáng yêu quá, thật là vừa định đến nàng, nàng liền xuất hiện à. Một ngưng hưng phấn nhào qua đi, một phen liền vãn trụ người tới cánh tay, cũng là thẳng đến phụ cận, nàng mới phát hiện hiên viên phi thế nhưng thay đổi nam trang. Chỉ thấy nàng một thân thêu cảnh trúc bạch đi ghẻ tóc toàn bộ thúc khởi lên đỉnh đầu, khấu mặc ngọc, nụng lớn lên mày đẹp hạ là một đôi rực rỡ lấp lánh tinh mắt, cao đỉnh mũi, nở nang môi đỏ, quả nhiên là tuấn mỹ phi thường, tiêu xái lôi lạc. Di, ngươi như thế nào xuyên nam trang? Một ngưng nghiêng đầu xem Hiên Viên Phi. Chi, Liên Thủ Hào Đại Nhân cũng ngoái đầu, xanh biết đôi mắt quay tròn chuyển, hiển nhiên cũng rất là buồn bực chán ghét Hiên Viên Phi như thế nào trang khởi nam nhân tới, lại còn có giả đến giống như. Hiên Viên Phi lúc này cũng mắt nhìn một ngưng. Thiếu chủ, trước cửa kia hai cái gã sai vật muốn hướng nàng hành lễ, lại bị nàng dơ tay ngăn lại. Một ngưng toàn bộ tâm thần đều ở hiên viên phi trên người, nhưng thật ra không có chú ý tới kia hai cái gã sai vật đối nàng xưng hô. Chỉ thấy một ngưng thanh triệt mắt to chớp chớp, từ trên xuống dưới đem hiên viên phi nhìn cái biến, càng xem càng kinh diễm, bất quá ngươi xuyên nam trang nhưng thật ra thật sự rất tuân tù a. So với dung sở tới như thế nào? Hiên viên phi ngay vậy, trong mắt lộ ra ý cười, trường mi một trọn. Nàng Tựa hồ còn cố tình để thấp tiếng nói hỏi. Ân, cùng vương ra không sai biệt lắm giống nhau xoái. Mục ngưng gật đầu, nàng nói chính là lời nói thật. Nam trang hiên viên phi sắc thật thực tuấn, còn lộ ra một tia anh đĩnh chi khí, nếu nàng lúc này cùng dung Sợ chạm cùng nhau, khẳng định sản sản như nhau. Dung Minh, đây chính là người tiểu vương phi nói Nga. Mục ngưng vừa dứt lời, nàng liền nghe hiên viên phi đối với nàng phía sau cười hì hì nói ngay sau đó nàng liền cảm giác được một cổ âm trầm trầm đoán khí ở nàng phía sau đột nhiên đánh út lại. Một ngưng không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được người nào đó kia xương đau giống nhau lạnh băng ánh mắt. Nàng tức khắc rụt rụt cổ, cũng không dám nói thêm nữa lời nói, vạch liền hướng Hiên Viên Phi phía sau trốn. Nhưng chợt liền có một bàn tay bắt được nàng sau cổ, sách tiểu kê giống nhau đem nàng một phen sách trở về. Ui, không phải nói đến tìm Hiên Viên Phi sao? Một ngưng vẫn mà giận đều. Bùn điểu, ngươi liền không thấy ra tới. Hắn rõ ràng chính là cái nam nhân, căn bản không phải hiên viên phi sao. Dung sở cắn răng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, rôi đầu ngón tay mánh chọc một ngưng chán. Không phải hiên viên phi. Kêu hắn là ai? Một ngưng chấn kinh rồi, nàng gắt gao nhìn chầm chằm kia chương cùng hiên viên phi giống nhau như lúc mặt, nhất thời đều quên dung sở còn ở chọc nàng chán. Chi? Thủ hào đại nhân tựa hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, nó trợn tròn đôi mắt, đột nhiên nhảy qua đi. Đáng khinh mà dội móng đuốt hướng người nọ vừa thấy chính là vùng đất bằng phẳng ngực chọc tới. Ngay sau đó thổ hào đại nhân lộ ra hiểu rõ biểu tình. Gì, tiểu mỹ nhân ngươi đã đến rồi a. Đại ca ngươi như thế nào cũng tại đây, vương ra ngươi làm gì chọc tiểu mỹ nhân, nha, ngươi này không biết xấu hổ đáng khinh hồ ly, ngươi làm gì sở ta đại ca ngực. Hiên viên phi là nghe được có người tìm nàng, nàng lúc này mới thức tha là lúc mà vận ra tới. Ai biết nàng mới ra tới đã bị trước mắt một loạt sự tình làm cho sợ ngây người. Dung huynh, quả nhiên là vật như chủ nhân, này tiểu hồ ly đáng khinh trình độ chính là được đến ngươi truyền a. Ân, này thân quần áo, nhưng thật ra không tồi. Bị tập kích, Ngực Hiên Viên đại soái ca cũng không tức giận, mà là duỗi tay nâng thổ hào đại nhân, kia đối chân bóng con ngươi hàm chứa ý cười ngưng ở dung sở trên mặt. Dung sở mặt có chút hắc, mắt phượng nhảy lên lửa giận, lập tức liền trả lời lại một cách miệng ai, ai kêu ngươi lớn lên như vậy giống nữ nhân. Vừa mới cung vương phi còn nói ta và ngươi giống nhau soái. Ta nếu là giống nữ nhân, kia dung huynh cũng chạy không thoát." Hiên Viên Đại Soái ca cố ý triệu một ngưng mà chớp chớp mắt. Con bị dung sở dẫn theo sau cổ một Ngưng cảm giác được người nào đó lửa giận lại tiêu vài phần, không khỏi lại lần nữa rụt rụt đầu, ánh mắt phiêu a phiêu chính là không dám nhìn người nào đó. "Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nhân gia liền nói đi, ngươi nhìn đến đại ca liền biết đại ca có bao nhiêu hảo, ta đại ca chính là Đông Hải đệ nhất mỹ nam tử nga, hơn nữa hắn đến nay chưa cưới, cũng chưa từng có thông phòng tiếp thất." Giữ mình trong sạch đến không được đâu. Ngươi muốn hay không suy xét một chút ta. Ha hả ha hả a. Hiên Viên Phi tức khắc tận hết sức lực mà bắt đầu làm bà mối. Ha hả a, đa tạ ngươi hảo ý a, chính là ta đã gả chồng. Một ngưng nhịn không được mắt trợn trắng. Này Hiên Viên Phi là đầu bị cửa kẹp sao? Thế nhưng làm cho Dung Sở mặt phải cho nàng giới thiệu nam nhân khác. Ta cái đi. Này sẽ hại chết nàng được chứ? Dung sở này keo kiệt biệt nữ nam nhân nói không chừng đêm nay trở về liền phải như thế nào tra tấn nàng đâu. Một ngưng hiện tại cũng đoán được cái này cùng hiên viên phi giống nhau như lúc đại soái ca là ai. Nhưng còn không phải là hiên viên phi kia một mẫu song bảo huynh trưởng hiên viên phi sao. Nàng cả ngày nghe hiên viên phi nhắc mãi nàng đại ca, lỗ thai đều mau trưởng cái kén. Một ngưng nguyên tưởng rằng chính mình nói đã gả chồng, này giới thiệu đối tượng đề tài cũng nên như vậy đình chỉ. Ai biết kia Hiên Viên Phỉ thế nhưng vô cùng thâm tình mà nhìn nàng, khoan thai toát ra một câu, ta không ngại. Chỉ một thoáng, một ngưng cảm giác bên cạnh người nào đó quanh thân hơi thở lạnh lùng, nàng không xem hắn đều có thể cảm giác được hắn trong mắt kia dâng lên tức giận. Hiên Viên Phỉ, dung sở cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nơi này là ở bất dạ thành trước cửa, hắn thật sẽ một trường đánh qua đi. Mũ nội nó, cậy góc tường cậy hắn trên đầu tới, thật đúng là buồn cười. Hiên Viên Phỉ lại là khiêu khích mà chiều dung sở nhũ mày. Sau đó tiếp tục thâm tình mà nhìn chằm chằm một ngưng, như là đang chờ nàng trả lời. Hiên viên phi cũng ở một bên hát đệ một ngưng, tiểu mỹ nhân, ta đại ca thật sự thực thích ngươi ai, ngươi đi theo vương gia làm cái gì, hán miệng như vậy độc, một chút không ôn nhu, còn có như vậy nhiều tiểu tiếp vẫn là ta đại ca hảo, ôn nhã đoan chính, ngươi gả lại đây chính là chúng ta đông hải tương lai chủ mẫu, so này cung vương phi nhưng có tiền đồ nhiều. Chi chi Thổ hào đại nhân hướng hiên viên phi phẫn nộ nhai răng này không biết xấu hổ lại ở rụ rô an ngưng đại nhân nói nhất định phải đi cắn nàng một ngụm hà giận nhưng đáng thương đại nhân lúc này lại bị hiên viên phỉ tóm được nhảy đắt không đứng dậy chỉ có thể vẻ mặt phiền muộn mà gục xuống lỗ thai làm trầm tư trạng một ngưng nhìn xem hiên viên phi lại nhìn sang hiên viên phỉ tiếp theo ánh mắt lại rơi xuống rõ ràng có chút khẩn trương dung sợ trên mặt nàng nhíu mày vẻ mặt buồn rầu bộ dáng nghe tới sát thật không tồi ai. đâu chỉ là không tồi chỉ cần ngươi chịu gả lại đây ta nhất sinh nhất thế chỉ ngươi một cái Hiên viên phỉ thấy một ngưng tuổi hồ có tâm động dấu hiệu, vội vàng lại bỏ thêm đem kính. Ta đây suy xét hảo, một ngưng như là thật bị tới rồi, ánh mắt sáng lên, nàng nói. Nhưng cuối cùng suy xét hai chữ giọng nói còn không có rơi xuống, một ngưng liền cảm giác một con bàn tay to đột nhiên bóp lấy nàng sau eo, đồng thời một đạo chứa đầy uy hiếp lánh khốc tiếng nói cơ hồ là dán nàng lỗ thai văng lên. Bùn điểu, ngươi dám suy xét cho bổn vương thử xem xem. Eo bị béo, một ngưng cảm giác như là có ngàn vạn con kiến ở cắn nàng nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ. Chỉ thấy trước nay đều là huy vũ là có thể khuất mục đại tiểu thư cả người xoay mình một giật mình, lập tức nghiêm mặt nói, suy xét đó là không có khả năng, bổn phi đã đã gả chồng, vậy sinh là ta hoàng thúc ca ca người, chết là ta hoàng thúc ca ca quỷ, tuyệt không nhị gả. Lời này nói kêu kêu một cái lời lẽ chính nghĩa gióng giạc hồng hồn. Ngay cả hiên viên phỉ hai anh em đều bị chấn tới rồi. Thổ hào đại nhân càng là trong mắt toát ra tiểu tâm tâm, đại nhân nó liền biết, A ngưng đối chủ nhân tâm liền cùng nó là giống nhau giống nhau. Một ngưng nhìn trộm xem dung sở, thấy hắn sắc mặt quả nhiên chuyển biến tốt đẹp, mắt phượng đều rượu cực lượng quang, nàng không khỏi nhe răng trợn mắt mà nháy mắt, mau buông ra nàng eo a, chịu không nổi a. Hoàng thúc ca ca, phúc, dung minh, hai người các người, thật là có hiên viên phỉ trong mắt chứa đầy ý cười, hắn nhìn vẻ mặt đắc sắc dung sở, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ tới, tình, thú, hiên viên phỉ. Ngươi thiếu ở kia không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ngươi chính là ở ghen ghét buồn vương. Dung sở bông ra trưởng ở một ngưng trên eo bàn tay to, sửa vì ôm lấy, hắn vẻ mặt khinh thường mà liếc xéo hiên viên phỉ. Một ngưng thấy dung sở rốt cuộc bông ra nàng, tức khác trên eo đau xót, nhịn không được dơ tay lau một phen mồ hôi lạnh. Kỳ thật nàng vừa mới nói suy xét cũng chính là tưởng khí một hơi dung sở, ai kêu thẳng nhãi này nơi nơi loạn phóng điện, trong vương phủ còn có mấy chục cái tiểu thiếp không xử lý đâu. Hắn này liền lại tưởng hướng trong phủ nâng người. Chính là một ngưng hiện tại lại khắc sâu nhận thức đến một chút. Cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng. Cùng địa đấu, vui sướng vô cùng. Cùng yêu nghiệt đấu. Nàng trước nay đều chỉ có thua phân. Một ngưng thấy dung sở cùng hiên viên phỉ lại muốn đấu võ mồm. Hiên viên phi kê hóa cũng ở xoa tay hầm hẻ. Tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Một ngưng không khỏi nhược nhược mà cử mong bớt. Các người xác định muốn vẫn luôn ở chỗ này đứng ở thiên hoang địa lao sao. ai nha Tiểu mỹ nhân ngươi không nói nhân gia đều đã quên, mau tiến vào. Đêm nay chính là có biểu diễn xem nga. Hiên viên phi một phết chán, tựa hồ là mới ý thức được, này bất dạ thành hai vị chủ nhân nhưng đều ở trước đại môn đứng đã lâu. Chi chi chi, thủ hào đại nhân cũng rốt cuộc thoát khỏi hiên viên phỉ ma trường, xoắn phỉ eo cọ đến một ngưng bả vai ngồi sụp. Đoàn người lúc này mới di giá vào bất dạ thành, dung sở cùng hiên viên phỉ ở lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau cũng đi theo đi vào cửa hai cái gã sai vật đã dọa ra một đầu mồ hôi lạnh này bất dạ thành chính là cung Vương điện hạ cùng bọn họ Đông Hải thiếu chủ cùng nhau khai bọn họ vừa mới thế nhưng đem cung Vương phi cấp ngăn cản tiến vào sau một ngưng mới phát hiện này bất dạ thành chẳng những là bề ngoài xa hoa nơi này trang trí cũng là hết sức xa hoa xa hoa lại không thấp tục tổng cộng là 3 tầng lâu hình tròn kiến trúc Trung ương thông một vòng hồ nước quay chung quanh sân khấu sau giờ Ngọ Dương Quang xuyên thấu qua khung đỉnh lưu ly phòng ngói chiếu tiến Toái vàng nóng, có quyến rũ vũ nữ đang ở vũ đạo. Giờ phút này đã là giờ mùi mạc, cơm trưa sớm quá, bữa tối lại sớm, nhưng bất dạ thành trong đại sảnh, lại là tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy. Như thế nào như vậy náo nhiệt? Một ngưng kinh ngạc. Hôm nay là mỗi năm một lần lưu quang bay mùa yến đâu, hôm nay chẳng những có mỹ thực, có rượu ngon, còn có mỹ nhân cùng giải thưởng lớn, người đương nhiên nhiều. Hiên viên phi đắc ý nói, còn có giải thưởng lớn. Mộc ngưng cái này tham tiền vừa nghe đến còn có thưởng, tức khác hai mắt là tả tỏa ánh sáng. Đúng vậy, năm nay là ta đại ca lấy Đông Hải Minh Châu đâu? Hiên viên phi nói. Một ngưng vừa nghe là Minh Châu, nàng liền một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, ở có được trên đời này tốt nhất Đông Châu sau, cũng không có gì hạt châu có thể vào nàng mắt. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên có người tới tìm hiên viên phi. Hiên viên phi quay đầu nói hai câu, liền tiếp đón một ngưng. Tiểu Mỹ Nhân, người trước ngồi một hồi, có chút việc muốn xử lý. Hảo. một ngưng gật gật đầu, nàng quay đầu chuẩn bị tìm dung sở, nhưng khắp nơi cũng chưa nhìn đến hắn thân ảnh. Nàng cũng mới phát hiện vừa mới hiên viên phi mang theo nàng tham quan, đi tới đại sảnh Tây Bắc Sườn. Nhà ngươi chủ từ đâu? Một ngưng hỏi thổ Hảo Đại Nhân. Ngươi ở đây quá nhiều, hơn nữa từ mới vừa tiến vào khi khởi, một ngưng liền cảm giác có một đôi âm u đôi mắt nhìn chầm chằm vào nàng, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Cho nên giờ phút này nàng rất muốn tìm được dung sở, cũng chỉ có ở hắn bên người nàng mới có thể cảm giác được hoàn toàn cảm giác an toàn. Chi chi. Thổ hào đại nhân móng nuốt một đáp, khắp nơi nhìn xung quanh, nhất thời cũng không phát hiện dung sở ở đâu. Một ngưng đống nhiên cảm giác phi thường bất an, tựa hồ có cái gì nguy hiểm chính tùy thời mà động 214 giáo huấn bạch vận nhi. 214. A ngưng. Một ngưng cùng thổ hào đại nhân đang ở khắp nơi tìm kiếm dung sở thân ảnh, đột nhiên nghe nói phía sau có người kêu nàng. Là nói giọng nữ, tiếng nói khàn khàn, lại vũ mị cực kỳ. Nhưng mà thanh âm này nghe vào một ngưng trong thai, lại làm nàng lông mi hung hăng run lên. Một ngưng cơ hội là bản nàng xoay người sang chỗ khác, chính là ngay sau đó nàng liền cảm giác được ra đầu một tạc. Nguy hiểm. Nàng chỉ thấy khỏe mắt nháy mắt một màn hồng quang sẽ qua, phá tiếng gió khởi, mang theo âm lãnh sắc khí, thẳng hướng tới nàng má phải quang lại đây. Chi chi chi. thủ hào đại nhân nhìn thấy có người công kích ra ngưng, tức khắc tạc bao, hung ác mà nhai răng, nhảy chiều đạo hồng ảnh kia nhảy qua đi. chính là vong là một ngưng phản ứng nhanh chóng ở nhận thấy được không thích hợp hết sức đã lui ra phía sau đầu cũng nghiêng nghiêng nhưng nàng hoàn toàn là ở không hề phòng bị dưới gặp gỡ người nọ công kích này đây cho dù phản ứng lập tức nhưng vẫn là bị người nọ sắc bén móng tay quát tới rồi gương mặt chỉ một thoáng bén nhọn đau đớn đánh rút lại một ngưng không khỏi hít hà một hơi nàng duỗi tay xoa gương mặt xúc tua chỗ thỉnh lình có dính nhớp đau đớn mấy cái vết máu đã là sướng khởi tiểu xúc sinh vương ta ra cùng lúc đó Mộc Ngưng đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, cùng với thổ hào đại nhân phẫn nộ chi chi thanh. Nàng lạnh lùng nước mắt, liền thấy một thân hồng y yêu mị nữ tử chính biểu tình dữ tợn múa may cánh tay, muốn vùng thoát khỏi hung hăng cắn nàng thủ đoạn không buông khẩu tiểu hồ ly. Trở về, Mộc Ngưng mị mắt, lạnh lùng quét kia nữ nhân liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Thổ hào đại nhân lúc này mới nhả ra, tiêu chớp giống nhau nhảy trở về Mộc Ngưng đầu vai, nó miệng đầy máu tươi, hay còn trợn lên lúc mắt, hung ác mà hướng về phía kia nữ tử áo đỏ nhai răng. Tiểu xúc sinh, ngươi giam cắn ta, ta giết ngươi." Kia nữ tử áo đỏ hiển nhiên bị thổ hào đại nhân cắn không nhẹ, toàn bộ bên phải cánh tay đều rũ tại bên người, trên cổ tay tích táp chảy huyết, tay phải đều ở phát ra run. Nhưng nàng ngay sau đó liền thấy một ngưng chính lạnh lùng nhìn nàng, Bạch Vận Nhi đôi mắt lập tức rơi xuống một ngưng trên mặt vết máu thượng, nàng trong mắt tức khắc lộ ra khắc cốt toán độc. "Tiễn người." Bạch Vận Nhi thần sắc dữ tợn, nàng phẫn nộ nói, "Mệnh thật đúng là đại, như vậy đều lộng bất từ ngươi." Bang Một ngưng cũng không nói lời nào, lạnh mặt nhất tay chính là một cái tắt quăng qua đi. A! Bạch Vận Nhi lại là trực tiếp bị một trưởng này đánh đến lào đảo, nàng nguyên bản bạch hy vũ mị gương mặt lập tức cao cao xưng lên. Ngươi, ngươi cái này tiếng người, ngươi có mặt hại điện hạ trúng độc, ngươi thế nhưng còn dám đánh ta. Bạch Vận Nhi bụng mặt, mãn nhãn khó có thể tin mà căm tức nhìn ánh mắt thanh lánh một ngưng. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi đánh ta, còn không chuẩn ta đánh trả. Một ngưng một trọn mày đẹp, trao phúng mà cười lạnh. Lúc này nàng nguyên bản thanh triệt tươi đẹp hắc mâu chung lại là lạnh băng như phúc xương tuyết, mang theo nhẹ nhẹ lạnh thấu xương khắc cốt thủ hận cùng sắc khí. Còn có, ngay sau đó một ngưng lại là trở tay một cái tắt quăng qua đi, âm lệ lãnh sắt hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc ai mới là tiễn người. Bang! Lại là một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Bạch vận nhi nhất thời bị đánh đến chóng mặt nhức đầu, hai má cũng đều xưng lên, khỏe miệng thấm xuất huyết đi, nàng cần thiết đỡ một bên cây cột mới có thể đứng vững Nàng tuy rằng ở thở dốc, lại vẫn cứ hung ác gác độc mà trừng mắt một ngưng, kia đối nguyên bản xinh đẹp ánh mắt như là bản hai điều gián độc, chính ti ti mà phun độc tin. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến chính mình vừa mới kia một cái tắt chỉ là đem một ngưng cái kia tiễn người trên mặt cào ra mấy cái vết máu, cũng không có phá kia trương làm người căm hận mặt, Bạch Vận Nhi càng là hận ngứa răng. "Một ngưng, ngươi cái này quái vật, ngươi vì cái gì bất tử?" Bạch Vận Nhi cơ hồ là khàn cả giọng mà giống ra tới, nàng hai mắt đỏ đậm, Cái chán gân xanh đều nhảy lên, một ngưng toàn thân bỗng dưng chấn động, nàng ánh mắt lánh rũ mà nhìn biểu tình điên khùng nữ nhân. Này một câu nguyền rủa cũng cùng nàng trong ngộng chứng kiến cơ hội trọng điểm ở cùng nhau. Này một cái chớp mắt, một ngưng không nói gì, nàng đột nhiên đi bước một chiều Bạch Vận Nhi đi đến, trong tay lục mang chặt lóe, đáy mắt đã là hợp lên thích giết chóc huyết quang. Ngươi, nơi này là bất giả thành, ngươi muốn làm gì? Bạch Vận Nhi cũng cảm giác được trước mắt thiếu nữ không thích hợp, nàng trong lòng xoay mình nảy dựng. Đồng nhiên liền không có mới vừa rồi đau mắng khi dũng khí. Chi? Thổ hào đại nhân tựa hồn là cảm giác được cái gì? Nó bất an mà dùng đầu to cùng cùng một ngưng cổ. Một ngưng nhau mắt, thần chí đột nhiên khôi phục thanh minh. Vừa mới, vừa mới nàng là làm sao vậy? Một ngưng trong mắt nhất thời lộ ra mê mang, nhưng nàng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Nàng mới vừa rồi hêm đẹp mà đứng ở này, nữ nhân này lại giống chó điên giống nhau xông tới liền cắn. Một ngưng trợn mị khẩn đôi mắt, Bày âm lệ hàn mang đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vận Nhi. Có như vậy một cái trước mắt, này một nơi độ ấm sầu hàng. Nếu không phải, nàng thật muốn nhất kiếm giết nàng. Bất quá, cho dù hiện tại không thể giết nàng, nhưng một ngưng lại nuốt không dưới khẩu khí này. Nữ nhân này thật sự đáng chết. Một ngưng mị mắt, nàng còn đãi động thủ lại đánh Bạch Vận Nhi, nhưng nơi này phát sinh động tĩnh quá lớn, cách đó không xa đã có không ít người chiều bên này xem ra. Bạch Vận Nhi cũng phát hiện vừa mới một ngưng trong mắt sát khí. Không lý do mà, nàng thế nhưng sợ hãi lên, nhân cơ hội tại đây hét lên, đánh người, đánh người. Cứu mạng A. Lập tức có người hiểu chuyện xuống lại lại đây. Mọi người luôn là dễ dàng đồng tình kẻ yếu, cho nên đương mọi người nhìn đến mặt xương phụ trướng, trên tay còn ở lấy máu bạch vận khi còn nhỏ, tức khác đồng tình lên, nhất thời thế nhưng toàn bộ nộ mục trừng mắt một ngưng. Vị cô nương này, người như thế nào có thể vô duyên vô cớ đánh người đâu? Lập tức có người bắt đầu chất vấn một ngưng. Chính là A. Nơi này chính là bất dạ thành, đánh người nháo sự chính là phải bị ném văng ra. Lại có người nói nói. Trong lúc nhất thời, đám người dịu dít đều ở khiển trách một ngưng. Bạch Vận Nhi cũng đúng lúc làm ra bị khi dễ bộ dáng, ai thanh khóc thút thít Chi chi. Thổ hào đại nhân vẫn nộ nhe răng, rõ ràng chính là kia xấu nữ nhân động thủ chức đánh A ngưng. Chính là không ai có thể nghe hiểu một con hồ ly ngôn ngữ, thậm chí là đường có người nhìn đến thổ hào đại nhân bên miệng vết máu khi còn đưa ra muốn đánh chết này chỉ cắn người hồ ly thủ hào đại nhân trợn trắng mắt thiếu chút nữa bị sống sờ sờ tức chết ở mọi người chỉ trích trong tiếng một ngưng trước sau không có mở miệng nàng nhấp khẩn môi tuyến vẫn luôn lạnh lùng nhìn chầm trầm đang đắc ý nhìn nàng bạch vận nhi chỉ thấy nàng đáy mắt một chốc quang mang kỳ biến đen kịt phiếm luyện ngục hồng liên liệt hỏa giống nhau huyết sắc bạch vận nhi đột nhiên liền cảm giác được sợ hãi nàng không dám nhìn một ngưng đôi mắt mà là có chút kinh hoàng mà chiều phía sau nhìn lại tựa hồ là đang tìm người nào Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, không ngừng có người ở chỉ trích một ngưng. Đột nhiên, thổ hào đại nhân vui sướng mà kêu lên. "Chi chi chi." Chợt, một ngưng bị ôm vào một cái ấm áp dày rộng trong ngực. Đột nhiên gian, Dung Sở như kia Thạch Thượng Thanh Tuyển dễ nghe thanh âm vang ở bên hai, buồn điểu, buồn vương mới rời đi một hồi, ngươi đã bị người khi dễ, ngươi đây là muốn tức chết buồn vương sao? Một ngưng theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, liền thấy kia đối lưu quang mắt phượng nhuộm đầy tức giận cùng lo lắng. Đột nhiên Nàng cuồng táo tâm thế nhưng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc sao lại thế này. Phủ công công đi ra, bốn phía nhìn xem, lại mắt lạnh nhìn về phía còn ở kia câu lũ thân mình trang đáng thương Bạch Vận Nhi, đông chốc một tiếng quát lạnh. Thông Dung sở xuất hiện khi khởi, mọi người liền tất cả đều bị hắn kia kinh thế tuấn mị khiếp sợ tới rồi. Tất cả mọi người hoa mắt say mê nhìn hắn, căn bản không rời mắt được, trong mắt tràn đầy đều là kinh diễm. Ngay cả Bạch Vận Nhi nhất thời cũng quên mất trang đáng thương. Sĩ ngốc nóng nhìn dung sở kia trương dung nhan tuyệt thế, tâm cũng ở nháy mắt kinh hoàng lên. Nàng cũng không biết, nguyên lai like trên đời này thế nhưng còn có so điện hạ còn muốn tuấn mỹ nam nhân, chính là, người nam nhân này vì cái gì muốn ôm một ngưng cái kia ngu xuẩn. Đương Bạch Vận Nhi phát hiện dung sở thế nhưng cùng một ngưng như thế thân mật, nàng tức khắc lại đố lại hận. Vừa mới vị cô nương này đánh vị này phu nhân. Tuy rằng toàn bộ người đều khiếp sợ dung sở cái loại này uy nghiêm trời sinh khí chất, nhưng vẫn là có người giải thích nói cái gì? ngươi nói nhà ta vương phi đánh cái này xấu nữ nhân. phủ công công nghe vậy, thoáng chốc dương cao thành âm, hắn giọng nói vốn là sắc nhọn, này dương lên cao, cơ hồ mỗi người đều nghe thấy hắn nói, vương phi, kia đánh người cô nương là vương phi, cái nào vương phi? mọi người lập tức khe khẽ nói nhỏ, còn có nhà ai vương phi? tự nhiên là cung vương phi. phủ công công đôi mắt chưởng, tức giận nói, cung vương phi, vị này chính là cung vương điện hạ, mọi người tâm thần dùng mình. Đột nhiên tất cả đều sắc mặt đại biến mà nhìn phía Dung Sở. Đúng vậy, phóng nhãn khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia cung vương điện hạ mới có như thế thiên nhân chi tư. Chính là, vừa mới bọn họ thế nhưng còn nói muốn đem cung vương phi đánh ra đi. Trong lúc nhất thời, ở đây người mỗi người run nếu ve sầu mùa đông, tất cả đều thấp đầu, lại không dám ra tiếng. Lúc này, Dung Sở lại là đang nghe thổ hào đại nhân chi chi chi, chi hội báo, càng nghe sắc mặt của hắn liền càng khó xem vừa mới hắn bất quá là cùng hiên viên phỉ cùng nhau có việc thương nghị chỉ hoãn một ít thời gian hắn cũng là lập tức liền chạy đến ai ngờ này nam cương nữ nhân cũng dám nhân cơ hội đối một ngưng xuống tay mắt phượng nháy mắt trầm lửa giận đặc biệt là đương hắn nhìn đến một ngưng má phải má kia vài đạo móng tay cào ra vết máu khi càng là rốt cuộc áp lực không được tức giận hắn hung hăng chừng hướng bạch vấn nhi xoay mình ra lệnh một tiếng dám can đảm mạo phạm bổn vương vương phi bắt lấy nàng không ngươi không thể bắt ta Ta là Nam Cương Bách Linh Thái Tử Phi, là nàng trước đánh ta. Bạch Vận Nhi vừa mới nghe nói cái này, thần tiên tuấn Mỹ Nam nhân thế nhưng là đại cản nhiếp chính Vương Dung Sở Khi, trong lòng chính là vừa động, nhưng ngay sau đó đương nàng nghe được hắn thế nhưng muốn bắt nàng, tức khắc luôn cuống, nhịn không được hét lên. kia buồn Vương nhưng thật ra muốn tới hỏi một chút Bách Linh Thái Tử Phi, Bồn Vương Vương Phi hảo hảo đứng ở này, một cái không đánh, vì cái gì cố tình muốn đánh ngươi? Dung Sở lạnh giọng hỏi. Bạch Vận Nhi một nghẹn nàng nhìn về phía một ngưng lại thấy nàng trước sau nhếch miệng âm u nhìn nàng ánh mắt kia thật giống như trong địa ngục thảo mệnh lệ quỷ nàng ghen ghét ta bạch vận nhi đột nhiên cắn răng một cái cả giận nói ghen ghét ngươi xìu bát quái cũng không nhìn xem chính ngươi trông như thế nào chẳng lẽ nhà ta vương phi là ghen ghét người lớn lên so nàng mỹ Phổ công công ở một bên chào phúng cười nói hắn như vậy vừa nói mọi người ánh mắt cũng không khỏi ở một ngưng cùng bạch vận nhi chi gian liếc tới liếc đi muốn nói lên Vị này bách linh thái tử phi lớn lên cũng không kém, nhưng khí chất quá mức yêu mị tục khí, kia đôi mắt cũng quá mức các đầu. Hơn nữa lúc này nàng mặt xương phụ giống đầu heo, thật sự không hề mỹ cảm. Lại xem cung vương phi, mặt mày thanh lệ, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ. Một thân váy xanh, tựa như thanh hà giống nhau thước tha là lướt, thanh giật xuất trần, phảng phất kia rơi vào nhân gian tiên tử. Hai tương một so, cao thấp lập hiện. Mọi người lại xem bạch vận nhi ánh mắt liền lộ ra một kia hoài nghi. Mới vừa rồi bọn họ cũng không có nhìn đến sự tình toàn bộ, chỉ là nghe được kia bách Linh thái tử phi kêu to mới lại đây, xác thật không biết là ai trước động tay. Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Bạch Vận Nhi biết hôm nay chính mình chiếm không được hảo, lập tức che mặt liền muốn chạy. Nhưng Dung Sở dưới cơn thịnh nộ, lại như thế nào sẽ làm nàng ở xúc phạm tới một ngưng sau rời đi, tức khắc ra lệnh một tiếng, giết nàng. Lập tức có mấy tên Hắc Phong kỵ sĩ binh từ bóng ma lóe ra tới, giơ kiếm liền triều Bạch Vận Nhi chém tới không cần bạch vận nhi rốt cuộc sợ hãi mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất run bần bật nhưng mong muốn trung huyết bắn đương trưởng cũng không phát sinh bởi vì có người xuất hiện trưởng phong ngăn cách kia phải giết nhất kiếm cung vương điện hạ không biết ngươi là dựa vào cái gì muốn sát bổn điện nữ nhân bước thanh lan sắc mặt hát trầm đột nhiên xuất hiện phẫn nộ nói ta nam cương tuy là tiểu quốc lại sẽ không tùy ý người khinh lục bước thanh lan nói nói mấy câu liền ho khan vài tiếng xúc ở trong tay háo tay cũng ở vô ý thức mà kinh luân Hắn lại ở đối dung sở nói chuyện, nhưng kia đối lệ khí rất nặng đôi mắt lại là gắt gao chăm chú vào một ngưng trên mặt. Dung sở nhíu lại mày kiếm, trong mắt rõ ràng phiếm ra không vui. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua trước sau nhấp miệng, Dũ Nu mắt không nói một lời một ngừng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, lại là mị mắt, cười lạnh nói: Bách Linh Thái Tử tới vừa lúc, bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng là như thế nào quản giáo Thái Tử phi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, giống chỉ chó điên giống nhau xông tới cắn người, bị thương bổn vương vương phi. Lại là gì đạo lý? Thái tử Phi. Bùn điện đến nay chưa đại hôn từ đâu ra thái tử Phi. Bước thanh lan âm lệ nói, hắn đột nhiên meo mắt, cái gì, a ngưng bị thương. Hơn nữa hắn ngay sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đang xem hắn phía sau Bạch Vận Nhi, bước thanh lan cũng thấy được một ngưng trên má vết máu. Tiễn người. Còn dám giả mạo thái tử Phi. Bước thanh lan trong mắt huyết quang trật lóe hắn chợt xoay người một trưởng liền đem Bạch Vận Nhi đánh ngã xuống đất. Điện hạ tha mạng. Nô tỳ cũng không dám nữa. Bạch vận nhi vừa thấy đến bước thanh lan, tức khắc hoảng sợ muôn dạng. Nhưng mà còn không đợi nàng biện giải, liền đã vê đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, vì giảm xuống đất run bẩn bẩn, lại là không có lúc trước kiêu ngạo khí thế. Mọi người nhất thời đều kinh sợ. Một ngưng cũng vào lúc này sốc lông mi, lạnh leo ánh mắt nhàn nhạt lược hướng bước thanh lan. Bước thanh lan lấy lòng mà hướng nàng cười, a, cung vương phi, ngươi xem như vậy giáo hấn nàng vừa lòng không? Dứt lời hắn lại hung hăng đạp bạch vận nhi một chân, bạch vận nhi thoáng chốc như là một con chết cẩu bị đá ra thật xa, nằm ở trên mặt đất, cũng không biết là chết hay sống. toàn trường yên tĩnh, một ngưng hiếp hí mắt, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không cười lạnh. nhưng mà tuy rằng kia chỉ là nhàn nhạt cười, lại nhượng bộ thanh lan nháy mắt thất thần. nguyên lai một ngưng căn bản không hề cảm tình, cũng chưa bao giờ đối hắn cười quá, nay đây đương hắn nhìn đến như vậy một mặt thanh lệ xuất trần tươi cười khi, lại là ức chế không được trái tim kinh hoàng. A Ngưng Bức Thanh Lan Hoa mắt say mê mà nhìn chăm chú vào Mục Ngưng, hắn lại là theo bản năng muốn vươn tay đi chạm vào nàng mặt. Dung Sở thấy thế, mắt phượng trung đột nhiên bính ra lệ khí, hắn giơ tay hạ lệnh, giết nàng. Hoang thúc ca, ca, tha nàng một mạng đi. Mục Ngưng lại vào lúc này ngưỡng đầu nhỏ, kéo kéo Dung Sở tay háo, thanh triệt đôi mắt tinh lượng, thanh âm cũng là kiểu kiểu mềm mại, tựa hồ có thể truyền tiến Dung Sở trong lòng. Dung Sở rũ mắt, hắn một chốc khẩn ngưng Mục Ngưng đôi mắt, tựa hồ là tưởng từ giữa nhìn đến nàng tâm. Hắn có một loại cảm giác, giống như chính là từ nàng sau giờ ngọ hôn mê kia một lần lại tỉnh lại lúc sau, hắn liền có chút nhìn không thấu nàng. Chính là, nếu là làm dung sở nói ra một ngưng có chỗ nào không giống nhau, hắn lại nói không nên lời. Ánh mắt của nàng vẫn là trước sau như một sạch sẽ trong sáng, thần thái ngây thơ, có đôi khi lại buồn đến làm hắn tưởng tấu nàng một đốn. Nhưng mà, hắn lại có một loại cảm giác, phải nắm chặt nàng, nếu không, hắn thật sự sẽ từ đây mất đi nàng. Hảo! ý ghê ngươi! Dung sở ánh mắt lóe lóe, hắn rôi tay thân mật mà nhéo nhéo mộc ngưng cái mũi, ôn nu cười nói. A ngưng, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Dung sở vừa dứt lời, bước thanh lan đã trầm sắc mặt. 215 thổ hào đại nhân khuynh thành chi vũ. 215. A ngưng, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Dung sở vừa dứt lời, bước thanh lan đã thay đổi sắc mặt. Còn lại người cũng đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm lại đây. Bọn họ vừa rồi hình như nghe được một cái rất kỳ quái xưng hô. Hoàng thúc Kaka, đây là cái cái gì tổ hợp, lại là Hoàng thúc lại là Kaka. Hôm nay có thể tham dự Lưu Quang Bay Múa Yến người phần lớn đều là cửu châu hoàng thân quý tộc, cự phú thương giả, phi phú tức quý, tự nhiên có người cũng là từ đại càn tới. Vì thế liền có người nhớ tới kia cung vương thành hôm trước, Thái hậu nương nương tuổi hồ đã từng sắc thật phong kia phượng gia tam tiểu thư vì con chúa, cũng nói muốn cùng kia tuyết tâm công chúa lấy tỷ muội tương xứng. Nếu dựa theo này thân phận nói lên. Khi phượng tam tiểu thư nhưng không phải đến xưng hô cung vương điện hạ vì hoàng thúc sao? Chỉ là này ca ca hai chữ lại là ý gì? Chẳng lẽ là cung vương phu phụ khuê phòng bí ngữ? Bất quá, nhưng thật ra thú vị. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi lại ánh mắt lập lòe lên, đều bị dùng một loại ánh mắt nhìn về phía kia đối thần tiên dường như bích nhân. Trong lòng lại là suy nghĩ, vô luận như thế nào, phượng tam tiểu thư hoạch phong quân chúa, đó chính là cung vương văn bối, nhưng cung vương lại. Thật sự là tổn hại luân thường. Nhưng những lời này mọi người cũng liền ở trong lòng ngấm lại, tự nhiên là không dám nói ra khẩu. Cung Vương chi danh uy trấn Cửu Châu, không chỉ có riêng là bởi vì hắn là kia đại càn nhiếp chính vương, lúc trước hắn lãnh binh tung hoành thiên hạ, bách chiến bách thắng, đã trải qua vô số chiến dịch, cũng tạo thành hắn hiển hách hung danh. Hơn nữa trên tay hắn còn khống chế Hắc Phong Kỵ binh mã, kia chính là cái tàn bạo hung lệ chủ. Nếu là đắc tội hắn, tử vong chỉ sợ vẫn là nhẹ nhất trừng phạt. Nhưng mà mọi người không dám ra tiếng. Lại không đại biểu bước thanh lan có thể chịu được một ngưng ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta. A ngưng, buồn điện đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi có nghe thấy không? Bước thanh lan thấy một ngưng trước sau không lấy con mắt xem hắn, tức khắc tức giận trong lòng. Hắn khó nhịn trong lòng ghen ghét, nếu không phải còn bận tâm thân phận, hắn khẳng định muốn dối tay đem một ngưng thong dòng sở bên người cướp về. Nàng là hắn thái tử phi, là phượng thần tộc cho bọn hắn định ra hôn ước, không dung vi phạm. Hán Tuyệt không cho phép nam nhân khác chiếm hữu nàng. Mộc Ngưng Phảng phất mới nghe thấy bước Thanh Lan nói, ánh mắt thông rong sở trên mặt thu hồi, nàng thanh lãnh đôi mắt nhàn nhạt quét về phía bước Thanh Lan, đáy mắt không hề gợn sóng. Bước Thanh Lan thấy Mộc Ngưng rốt cuộc nhìn về phía hắn, thoáng chốc ánh mắt sáng lên, tuy rằng hắn biết rõ chính mình trên người độc chính là Mộc Ngưng động tay chân, nhưng hắn lại vui sướng thực. Bởi vì ở bước Thanh Lan xem ra, Mộc Ngưng đối hắn hạ độc, chính là để ý hắn biểu hiện. Hơn nữa hiện giờ Mộc Ngưng hy thiếu nộ mạn, thần thái phi dương, Khi con mắt sáng nguyện chuyển, thật sự là đem hắn hồn đều cầu không có. Mọi người thấy một ngưng nhìn chầm chăm bước thanh lan, lại nghe bước thanh lan gọi nàng như vậy thân thiết, đã sớm âm thầm nghị luận khai. Bọn họ đều là ở thảo luận này cung vương phi cùng bách linh thái tử rốt cuộc là cái cái gì quan hệ. Vì cái gì bách linh thái tử muốn kêu nàng A ngưng, cung vương phi khuê danh không phải kêu phượng kinh luận sao. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, bước thanh lan nhón chân mong chờ thời điểm, một ngưng cũng thong thả ung dung mở miệng chỉ thấy nàng liếc xéo bước thanh lan, vẻ mặt khốc xoáy túm, quan, ngươi, thí, sự, chỉ là nàng lại là nói làm tất cả mọi người kinh ngạc như vậy bốn chữ. chẳng những là bước thanh lan ngây ngẩn cả người, còn lại ở đây người cũng là mỗi người há to miệng, một bộ không thể tin được bộ dáng. bởi vì bọn họ thấy thế nào, cũng cảm thấy bề ngoài thanh lệ vô song cung vương phi tất nhiên tính tình ưu nhã điềm đạm, tuyệt không sẽ là cái loại này khẩu ra ác nôn thô tục người. chỉ có dung sở mắt vượng mỉm cười vẻ mặt chìm mà nhìn trong lòng ngực nhỏ xinh thiếu nữ, nói xong này một câu, một ngưng liền lôi kéo dung sở phải đi. Có kia hai người ở địa phương không khí quá ô trọc, nàng thật sự ghê tần hoàng. đứng lại, bước thanh lan thấy chính mình thế nhưng bị một ngưng như thế nhạy nhục, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn gầm lên, lập tức liền phải xông lên đi. Thái tử điện hạ, nơi này là bất giả thành, chớ có đã quên thân phận của ngươi. lúc này đây, ngăn lại bước thanh lan chính là hiên viên phỉ, hắn trong mắt đã lộ ra nhàn nhạt không vui. Bước thanh lan quả nhiên ngồi xổm trụ chân, chỉ là hắn thật sự không cam lòng liền như vậy nhìn một ngưng cùng một nam nhân khác rời khỏi. Trong mắt hiện lên âm lệ, hắn hướng về phía bị hắn một chân đá đến một bên, chính quỳ dạp trên mặt đất bạch vận nhi đưa mắt ra hiệu. Bạch vận nhi ánh mắt loé loé, chợt liền bò dậy, vẻ mặt sợ hãi cùng thống khổ mà chiều một ngưng quỳ xuống. Cung vương phi, vừa mới là nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng là nhất thời quỷ mê tâm hồn, cầu cung vương phi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ nô tỳ lúc này đây. Bạch Vận Nhi vẻ mặt huyết lệ, gương mặt xương đỏ, lại quán sẽ làm loại này đáng thương dạng, nhất thời nhìn qua chọc người chịu mến. Tất cả mọi người nhìn về phía một ngưng, đều là nữ nhân này đều nhận sai, cung vương phi liền tha thứ nàng lúc này đây đi biểu tình. Bạch Vận Nhi cũng là mãn hàm chờ mong mà nhìn một ngưng, chỉ là nàng đôi mắt lại là không tự giác mà tổng hướng dung sở trên người ngó. Nhưng mà, một ngưng lại như là căn bản không thấy được, cũng không nghe được Bạch Vận Nhi nói, nàng mắt nhìn thẳng từ Bạch Vận Nhi trước mặt đi qua. Đối Bạch Vận Nhi căn bản nhìn như không thấy. Bạch Vận Nhi thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, trước kia Mộc Ngưng tuy rằng tính tính lãnh, lại rất đơn thuần mềm lòng, nàng làm lại đại sai sự, chỉ cần đi khóc một chút, Mộc Ngưng tất nhiên liền không hề truy kích. Chính là trước mắt thiếu nữ, tuy rằng dung mạo cùng Mộc Ngưng cái kia ngu xuẩn giống nhau, nhưng tính tình lại kém khá xa, nàng đều như vậy không màng mặt mũi quỳ xuống, cái kia tiễn người thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Bạch Vận Nhi cắn chặt nha, trong lòng khí hận không thôi. Nàng thật hận hận chính mình lúc ấy ở trên vách núi chỉ đâm cái kia tiễn người một chút thật sự quá nhẹ thế nhưng làm nàng lại leo lên cung vương cái này cao chi mắt thấy một ngưng phải đi bước thanh lan cũng nóng nảy hắn hung hăng mà trường bạch vận nhi bạch vận nhi tức khắc một run run lại dương mắt khi nàng trên mặt thê lương chi sắc càng đậm cung vương phi cứu mạng cầu ngài cứu cứu ta ta không dám lại trở về thái tử điện hạ sẽ giết nô tỳ bạch vận nhi than thở khóc lóc cầu xin một ngưng lúc này một ngưng nhưng thật ra ngừng lại Nàng xoay người, ánh mắt quỷ dị dừng ở Bạch Vận Nhi trên mặt, thái tử điện hạ sẽ giết ngươi. Bạch Vận Nhi hoảng sợ gật đầu, một bên còn đang liều mạng dập đầu, cầu cung Vương Phi xin thương xót, cứu cứu nô tỳ. Một ngưng lại là lập tức lạnh đôi mắt, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi sống hay chết lại liên quan gì ta? Ngươi, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Bạch Vận Nhi thấy chính mình như vậy không lưng túi đầu cũng không thể đả động một ngưng, tức khắc quỷ dạp trên mặt đất sợ hãi mà khóc lên có chút thương hương tiếc ngọc nam nhân xem bất quá mắt cũng giúp đỡ khuyên bảo một ngưng, cung vương phi cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa ngài liền cứu cứu nàng đi ngươi kẻ hèn một cái nô tỳ lại dám nói rằng là bách linh thái tử phi này đã là đại nghịch bất đạo đáng chết chi tội thức thời điểm ngươi nên một đầu đâm chết liền tính yêu cầu ngươi cung cầu không đến bổn phi trên đầu ngươi đầu tiên là cào hoa bổn phi mặt hiện tại lại tại đây làm bộ làm tịch ngươi rõ ràng chính là có mục đích riêng một nương lạnh giọng trách mắng. Nàng biết Bạch Vận Nhi chính là muốn cho nàng ở trước mặt mọi người lưu lại không tốt ấn tượng, nàng càng không như cái này rắn rết tâm địa nữ nhân ý. Quả nhiên, một ngưng lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bạch Vận Nhi sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt không được mà hướng bức Thanh Lan trên người liếc. Lúc này, đám người ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo bạo nộ tiếng hô, Trần Chân Tức, "Ách, tiểu nha đầu, cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm gì?" Trước tấu một đốn lại nói, bao gồm một ngưng ở bên trong mọi người quay đầu đi xem liền thấy một người đầy mặt dâu sồn lục bảo quái nhân loạt tay háo liền vọt lại đây không đợi mọi người phản ứng kia lục bảo quái một chân đã đem còn ở xương sờ bạch vận nhi đá phiên. lão tử chưa bao giờ đánh nữ nhân chính là nữ nhân này vừa thấy liền không phải thứ tốt dám tính kế tiểu nha đầu xem lão tử hôm nay không đánh chết người cái này xỉu bắt quái chi chi chi thủ hào đại nhân thấy có người hành hung kia chán ghét nữ nhân tức khắc cũng hưng phấn mà nhảy qua đi Âm hiểm cười bắn ra móng vuốt, nhân cơ hội ở bạch vận nhi trên mặt cào hai thanh. Nay tình hình trở nên thật sự quá nhanh, tất cả mọi người ngạc nhiên đương trường, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng kia lục bảo quái diện mạo sau, lại là sôi nổi lui về phía sau, cùng người nọ bảo trì hoàn toàn an toàn khoảng cách. Sợ chính mình một cái không cẩn thận chọc tới cái kia sát tinh sẽ gặp thai bay vạ gió. Một ngưng vừa thấy đến lạc thanh lưu, tức khắc khẩn trương. Nàng nhìn trộm ngắm dung sở, tuy rằng vừa mới lạc thanh lưu kêu một nửa trên đường sửa miệng. Nhưng nàng vẫn là hảo tâm hư, sợ dung sở đã nghe được. Hơn nữa nàng càng lo lắng một hồi lạc thanh lưu nhìn đến nàng có thể hay không lại kêu nàng trần trần tức phụ. Cho nên một ngưng trong mắt vừa chuyển, lập tức kéo dung sở chạy nhanh lui lại. Chi chi. Đang theo lạc thanh lưu hành hung bạch vận nhi thổ hào đại nhân vừa thấy chủ tử phải đi, chính đánh đến hứng khởi đại nhân nó thỉnh lình lại cào bạch vận nhi hai móng bước, lúc này mới tia chấp nhảy trở về. Lạc thanh lưu tấu đến một nửa, thấy một ngưng không thấy tức khắc cũng ném xuống đã thành đầu heo thần trí không rõ bạch vận nhi đuổi theo tiểu nha đầu ngươi cái kia cái gì ngũ độc tán hương vị thật không sai lại cấp lao tử một chút đếm thử nha lạc thanh lưu vừa đi vây xem người cũng đi theo lập tức giải tán bởi vì bọn họ lo lắng một hồi sẽ có người muốn lại đây đuổi giết lạc thanh lưu bọn họ vẫn là không cần xem náo nhiệt hảo bước thanh lan lại là nhìn chằm chằm đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có bạch vận nhi âm khí rất nặng khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đều vặn mẹo. bên kia Một nương túng dung sở một đường chạy chậm, nhưng mà vừa đến chỗ ngoặt chỗ, nàng đã bị dung sở xách cổ áo, trực tiếp kéo vào một gian trong phòng. Một nương bị dung sở ấn ngồi ở ghế trên, liền thấy hắn vững vàng một trường khuôn mặt tuấn tú, không biết từ nào lấy ra một lọ thuốc mỡ, chính moi ra một chút cho nàng đổ trên mặt vết máu. Trong phòng khí áp rất thấp, một nương vài lần nhìn trộm xem dung sở, đều bị hắn lạnh buốt ánh mắt cấp sợ tới mức tiểu tâm can thằng nhè, lại nhanh chóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dung sở cũng không nói lời nào. Cấp một ngưng dốc lòng đồ hảo thuốc mỡ sau, hắn liền đi ra ngoài. Một ngưng thật sự đoán không ra dung sở suy nghĩ cái gì, nàng lại là cái tâm hoan, cũng liền không nghĩ nhiều. Bất quá một ngưng thật sự không yên tâm lạc thanh lưu, nàng đang định đi ra ngoài tìm lạc thanh lưu, nói với hắn về sau ngàn vạn đừng ở như vậy nhiều người trước mặt hạt đều liền thấy hiên viên phi vô cùng lo lắng mà đẩy cửa vào được. Tiểu mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Hiên viên phi vừa tiến đến liền lôi kéo một ngưng tả nhìn lại xem nàng vừa mới nghe đại ca nói một ngưng bị một cái điên nữ nhân của lấy, nàng đều mau hủ chết. không có việc gì. một ngưng lắc đầu. hiên viên phi thấy một ngưng trên mặt chỉ có vài đạo vết đỏ, lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng nàng ngay sau đó lại bản mặt. ta nói ngưỡi như thế nào không đồng nhất kiếm giết kia nữ nhân. còn tha nàng một mạng, quá tiện nghi nàng. vừa thấy cái kia bách linh thái tử chính là có bệnh bộ dáng. một ngưng nuống mày, chỉ là cười cười. có một số việc cũng không thể nói ra. còn có a. Ngươi như thế nào nhận thức thần nông cốc người? Kia chính là một đám không thể trọng. Cùng bọn họ ở chung phải cẩn thận chút. Hiên Viên Phi lại nhảy lại nói, Mộc Ngưng nghe vậy nhưng thật ra tới hứng thú, nàng cũng đối thần nông cốc này một môn kỳ ba kỳ quan phi thường tò mò, liền hỏi, thần nông cốc người làm sao vậy? Bất quá Mộc Ngưng nghe Hiên Viên Phi miêu tả, nhưng thật ra đôi mắt càng mở to càng lớn. Nàng tổng kết một chút, đó chính là, đừng nhìn thần nông cốc ít người, nhưng kia thầy cho mấy cái chẳng những ý lý thuật tuyệt diệu. Vũ lực giá trị càng là siêu cao. Chỉ cần chính là như vậy vài người đã từng liền đoan mấy đại môn phái, bọn họ hợp nhau tới sức chiến đấu làm cho cả giang hồ đều vì này chấn động. Hơn nữa bọn họ mua đến một chỗ liền sẽ bá chiếm tốt nhất địa điểm. Rõ ràng có một thân thông thiên y nghệ thuật lại cố tình không rửa cái này kiếm tiền. Một khi không có tiền liền chặn đường thu kia đồ bỏ qua đường phí. Quả thực chính là giang hồ một bá. Một ngưng nghe được cũng là trợn mắt há hốc mồm. Kia bọn họ tham gia này tranh bá tái chẳng phải là hàng năm đều sẽ thắng. bọn họ trước kia đều khinh thường với tham gia luật võ, năm nay cũng không biết kia căn gân chịu, chạy tới tranh đoạt. Hiên Viên Phi bĩu môi, nàng nhìn một Ngưng, ánh mắt sáng lên, đột nhiên một ôm nàng bả vai, thần bí hề hề nói, đúng rồi, tiểu mỹ nhân, đêm nay có hay không hứng thú đi lên nhảy cái vũ? Không cần. Một Ngưng tà Hiên Viên Phi liếc mắt một cái, nàng mới không cần khiêu vũ cấp những cái đó nam nhân thúi xem. Trời chơi, chơi sao? Hiên Viên Phi lại bắt đầu quấn lấy một ngưng làm lũng, đến lúc đó mang khăn che mặt thì tốt rồi làm, không ai sẽ nhận được ngươi. Một ngưng còn tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại đồng ý. Vừa lúc lúc này Thổ Hào Đại Nhân từ kẹt cửa tế tiến vào, nhìn đến một ngưng, Đại Nhân nó liền mắng Đại môn răng cửa xoắn phì eo đi tới. Một ngưng nhìn trầm trầm Thổ Hào Đại Nhân nhìn nhìn, đột nhiên đôi mắt sáng lên, nàng búng tay một cái, cười hì hì đối Hiên Viên Phi nói, cho ta tìm điểm rơm dạ tới. Muốn rơm dạ làm gì? Hiên Viên phi nghi hoặc, đừng hỏi nhiều như vậy. Đêm nay tuyệt đối sẽ làm các ngươi này lưu quang bay, múa chi yến tỏa sáng rực rỡ. Một ngưng mị mắt. chi chi chi. Thủ Hào đại nhân đột nhiên vô cớ run run hạ, ra đầu tê dại. Nó như thế nào nhìn a ngưng vẻ mặt không có hảo ý a. Vào đêm, bất giả thành nội đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều treo đầy đèn lưu ly triển. Đêm này một tòa kiến trúc trang điểm càng thêm xa hoa lộng lẫy. Bất giả thành nội cũng là khách khứa như nước, nơi trốn thui bôi hoán trản hoàn thành tiểu ngữ. Giữa kia tòa sân khấu đã là trang điểm đổi mới hoàn toàn, hoa đoàn cầm thốc, lụa mỏng phiêu dật, đám xương tràn ngập giống như tiên cảnh. đã có vũ cơ ở kia vũ đạo, hoặc vũ mị hoặc quyến rũ, dẫn tới mọi người từng trận hoan hô. Dung sở cùng Hiên Viên Phỉ ngồi ở lầu hai giữa tầm mắt tốt nhất địa phương, phổ công công đứng ở dung sở mặt sau. Hiên Viên Phỉ đang ở có một câu không một câu tìm nói, chỉ là dung sở từ đầu đến cuối đều nhíu lại mày kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Dung Minh còn ở lo lắng ngươi kia tiểu vương phi. Hiên Viên Phỉ nhướng mày, bỗng cất nói: "Dung Sở liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nhấp miệng không nói lời nào. Hôm nay xem ra, kia bách Linh thái tử tựa hồ cùng ngươi kia tiểu vương phi quan hệ phỉ thiền lạc, hơn nữa tiểu nha đầu xem hắn ánh mắt cũng thực không thích hợp." Hiên Viên Phỉ suýt khẩu chà thơm, đạm thanh nói: "Dung Sở giữa mày một chốc linh chặt, hắn trong đầu phản phất lại hiện ra sau giờ ngọ bước thanh lan theo như lời câu nói kia. Hắn nói, hắn cùng buồn điểu là đã lệ phượng thần, hắn còn nói phượng thần tộc cũng không cùng ngoại tộc thông hôn." Nếu không, Dung sở tâm đông nhiên bực bội lên. Dung hình, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi lại giấu đi xuống, đến lúc đó khả năng sẽ không hảo xong việc. Hiên viên phỉ bỗng chốc không đầu không đuôi lại toát ra một câu tới. Chính là Dung sở lại hiển nhiên nghe hiểu hắn trong lời nói thâm ý, hắn giữa mày không khỏi ngưng đến càng khẩn. Cũng đúng lúc là vào lúc này, hắn chỉ nghe trong đại sảnh đột nhiên vang lên từng trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. gì kia không phải ngươi kia chỉ tiểu hưu hồ sao, như thế nào xuyên thành như vậy? còn chạy trên đài đi, đây là muốn làm gì? Hiên viên phỉ kinh ngạc nói. Dung sở nghe vậy cũng ngước mắt nhìn lại, quả nhiên liền thấy thổ hào đại nhân vai trần, trên eo trói một vòng rơm dạ biên thành váy, đang cùng một đầu kỳ quái khúc ở kia vặn phi eo. Hơn nữa nó còn một bên vặn, một bên ngẩng đầu đỡ ngực, một móng đuốt ôm đầu, một móng nuốt che ở giữa háng. Dung sở mỹ mắt tức khắc kinh hoàng. 216 kinh diễm chúng sinh, canh 1. 216. Lúc đó, Đương kia từng đợt mãnh liệt phân chấn tiếng nhạc vang lên thời điểm, lúc này bất giả thành trong đại sảnh, tất cả mọi người hoan hô lên. Chính là, kia dâng lên sân khấu thượng ngay sau đó xuất hiện một đoàn bàn tay đại tiểu thân ảnh lại tức khắc làm mọi người mắt choáng váng. Bọn họ ánh mắt xét qua, lại chỉ thấy trên đài nhàn nhạt đám xương tràn ngập, trừ bỏ này cục đông trắng, đợi nửa ngày cũng không thấy có mỹ mạo vũ cơ xuất hiện. Di, đây là con thỏ vẫn là hồ ly. Có người đã ý thức được có khả năng chính là này chỉ tiểu động vật muốn biểu diễn. Nó đây là ở khiêu vũ. Trên eo vây đó là cái gì? Hình như là đan bằng cỏ váy. Có thể xuất hiện ở bất dạ thành lưu quang bay múa chi dạ trong yến hội người đều không phải người bình thường, kiến thức rộng rãi. Bọn họ cũng biết bất giả thành một quán xe chơi, lộng ấy chỉ biết khiêu vũ con thỏ hồ ly tới làm mánh lưới, cũng không kỳ quái. Cho nên mọi người thực mau liền chấn định xuống dưới, tìm kiếm cái lạ tâm làm cho bọn họ đều rất có hứng thú mà nhìn chầm chằm kia cục đông trắng xem. Sân khấu thượng. Trải qua một ngưng một buổi chưa bí mật huấn luyện thổ hào đại nhân bị đuổi hồ ly thượng giá. Nhưng mà, đương nguyên bản còn ý chí chiến đấu sụp sôi thần khí hiện ra như thật thổ hào đại nhân vừa lên đài, liền nhìn đến nhiều người như vậy đều ở nhìn chầm chầm nó, tức khác khẩn trương đến hai mắt dại ra, lập tức sẽ không đi đường. Chỉ thấy đại nhân nó ngạnh cổ cứng đờ mà quay đầu đi xem một ngưng, chót mũi đổ mồ hôi, chi chi chi. Cố lên. Một ngưng cùng hiên viên phi ở sân khấu một bên màn sân khấu sau, một cái cầm đèn. Một cái lấy mặt gương đồng, chính cấp thổ hào đại nhân làm đèn tụ quang. Nhìn đến tiểu hồ ly khẩn trương mà xem nàng, một ngưng lập tức cầm nắm tay cho nó khuyến khích, đôi mắt sáng lấp lánh. Giờ phút này tiếng nhạc đã khởi, phối nhạc làm mắt cổ rắt sân khúc. Thổ hào đại nhân lại nhìn một cái phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy, đột nhiên liền có một loại a ngưng theo như lời làm minh tinh cảm giác. Chỉ thấy đã sớm thói quen hình người đứng thẳng thổ hào đại nhân hai chỉ đại lỗ thay bá một chút dựng thẳng lên, một chảo ôm đầu sau, một chảo phóng giữa háng bắt đầu dựa theo một ngưng giáo nó động tác có nề nếp rất hùng run chân sau đó lại đến nhất chiêu vũ trụ đốt trưởng. biểu tình còn đặc biệt nghiêm túc đặc biệt khốc thổ hào đại nhân vốn là phi đô đô đáng yêu thực lúc này nó này một loạt động tác làm cũng là nước chảy mây trôi cũng không giống đầu đường múa diễn cái loại này tiểu động vật khô khan một ngưng cùng hiên viên phi thổ chế đèn tụ quang đánh vào nó trên người càng là làm thổ hào đại nhân mỗi một động tác đều bị phía dưới khán giả thấy được rõ ràng dưới này mọi người nhất thời sôi trào không đếm được hoa tươi bạc chân bảo đều chiều sân khấu trước trong ao ném tới lúc này khúc lại là biến đổi không khóc, khóc gâm nhạc trở nên nhiệt tình rào rào thủ hào đại nhân cũng thay đổi động tác bắt đầu vặn phi eo run phì mông. kia tiểu váy cỏ bị run nào hào vang lên đây là ở nhảy hao hoai váy cỏ vũ chỉ là thủ hào đại nhân thật sự quá phì phi eo đều nhìn không thấy nhảy lên váy cỏ vũ tới tựa như chỉ thịt cầu ở run buồn cười muốn miệng cố tình nó chính mình còn tự mình cảm giác tốt đẹp càng nhảy càng có lực Dung mau rút gần, còn không dừng mà chiều phía dưới vứt bị nhãn. Bao gồm một ngưng cùng hiên viên phi ở bên trong mọi người cơ hồ đều cười bỏ trên mặt đất. Lâu hai thượng, hiên viên phỉ cũng là buồn cười, quạt xếp đập vào lòng bàn tay. Hắn nói, Dung Hinh, ngươi này tiểu ưu hồ là như thế nào giáo, sửa ngày mai cũng cho ta lộng một con, có như vậy cái kẻ dở hơi, quả thực nhạc người chết ta. Dung sở đỡ chán. Tựa hồ là từ hắn làm thổ hào đại nhân đi theo bổn điểu về sau, thổ hào đại nhân liền bắt đầu không đàng hoàng Dung sở đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tự mình dạy dỗ một chút thổ hào đại nhân, đột nhiên liền nghe thấy hiên viên phỉ ở kia khiếp sợ kêu lên, ai, dung Minh, mau xem, đó có phải hay không người tiểu vương phi. Dung sở nghe vậy trong lòng vừa động, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai thổ hào đại nhân biểu diễn đã hạ màn. Giờ phút này kia phỉ hồ ly chính khoe khoang mà mắng đại răng cửa hướng khán giả huy móng vuốt thăm hỏi. Bất quá khán giả lực chú ý hiển nhiên cũng không ở tiểu hồ ly trên người tất cả mọi người bị kia đột nhiên xuất hiện ở trên sân khấu áo lam thiếu nữ hấp dẫn. Tiếng nhạc đã là vang lên. Lúc này đây khúc phong nguyện chuyển nu mị, ô nu như là một trận xuân phong. Kia không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu nữ lúc này cũng chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy nàng dáng người hiểu điệu có hứng thú, một thân màu xanh ngọc váy áo, cổ áo váy biên thêu kim sắc vân vân, eo thúc màu tím dài lụa. Cặp đầu gối tóc dài đổ xuống ở sau người, ánh đèn hạ, như mực nhiễm liền gấm vóc. Chỉ là kia dáng người đã mỹ làm người hít thở không thông mọi người đôi mắt đều ngưng ở trên mặt nàng, bọn họ đều ở chờ đợi có thể nhìn đến một vị tuyệt thế mỹ nhân. chính là làm mọi người thất vọng chính là, tia thiếu, thiếu nữ trên mặt lại là che một khối màu làm khăn che mặt, che đi hơn phân nửa dung nhan, chỉ có một đôi mặt ngọc đôi mắt nhìn quanh sinh tư. nhưng mà, cho dù nàng như thế ăn diện, làm như cô ý không nghĩ làm người nhìn đến nàng mặt, nhưng quen thuộc một ngưng như dung sở, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn buồn điểu. nàng trong tay cầm một khối sa khăn, tiếng nhạc du dương. Xoay người đồng thời, trầm thấp vũ mị tiếng nói vang lên, nàng là từ từ một mặt tà dương, nghĩ nhiều nghĩ nhiều, có ai hiểu được thưởng thức. Tiếng ca khởi khoảnh khắc, thiếu nữ bắt đầu khởi vũ, nàng dáng người cực mỹ, một cái đơn giản vặn eo ngoái đầu nhìn lại động tác ở nàng làm tới, lại là mang theo phong tình vạn trùng vũ mị. Hắn có lam lam một mảnh vần cửa sổ, chỉ chờ chỉ chờ có người cùng chi cùng chung, nàng là kéo dài một đoạn chương nhạc, nghĩ nhiều nghĩ nhiều, có ai hiểu được ngâm sướng. Thiếu nữ tiếng nói nguyên bản thanh thúy. Nhưng mà nàng lúc này cố tình để thấp thanh tuyến tới sướng này một bài hát. Càng sấn gian này đầu vô luận là khúc phong vẫn là ca từ đều khác biệt với thời đại này mọi người sở biết rõ ca khúc phong cách. Hắn có tràn đầy một mực ánh sáng nu hòa, chỉ chờ chỉ chờ có nhân vi chi nở rộ. Nhưng này cũng không thể ngăn cản mọi người chìm đắm trong như vậy em thai huyển chuyển tiếng ca cùng với hoa mắt say mê mà hưởng thụ kia khuynh thành vũ đạo. tôi à, sung sướng à, dù sao có bó lớn thời gian, tôi à, tình yêu à dù sao có bó lớn ngu muội lại ngâm cuồng, tôi a lưu lạc a, dù sao có bó lớn phương hướng, tôi a tạo tác a, dù sao có bó lớn phong cảnh, a ngứa. tiếng ca phối hợp xoay chuyển vũ bộ, kia hiểu điệu dáng người vũ ra ngàn vạn nói tan ảnh, thanh thuần cùng vũ mị, yêu diễm cùng phong tình, tựa hồ đều tụ tập ở trên người nàng, làm người hoa mắt say mê, cũng làm người rời không ra tầm mắt. từ đây trong lòng liền loại cổ, trong phòng. Nhất thời tất cả mọi người đắm chìm ở như vậy một đầu đặc biệt ca vũ. Ngắn ngủn thời gian, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một con tay nhỏ đang ở cào, làm cho bọn họ tâm ngứa khó nhịn Mà lầu hai nhã tọa, dung sở thần sắc đã không chỉ có có thể sử dụng khiếp sợ tới hình dung. Hoặc là nói, hắn đã là bị hoàn toàn kinh diệm đến. Hắn cũng không biết hắn buồn điều thế nhưng còn có như vậy nhu mị một mặt, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ biết sướng những cái đó làm người hỏng mất quá dị khúc. Bất quá, nàng vũ thật sự nhảy rất khá Vòng eo mềm nhẹ, kia mỗi một lần vũ bộ tựa hồ đều dẫm lên hắn đầu quả tim, Dung sở ánh mắt một chốc trở nên nóng cháy, lồng ngực nội, trái tim kinh hoàng, đen như mực con ngươi chớp động lóa mắt vài tinh, Châm ổn như hiên viên phỉ, cũng là khó nén kinh diễm chi sắc. Càng không cần phải nói tối nay ở đây các khách nhân, nhưng mà càng làm cho mọi người chấn động còn ở phía sau, thoải mái hào phóng, yêu hái biểu tượng, vu vu hồi hồi, mê thượng Ngộng càng rỡ càng hoảng càng nghĩ càng hoảng, càng ngứa càng tao càng ngứa đưa một ngưng sướng xong này cuối cùng một đoạn, nàng đột nhiên bắt lấy không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau kia một cây tinh tế thiết trụ. Về sau chuyển vòng nhảy mà thượng, tựa như một con huyền chuyển điệp. Nàng lại là vũ nổi lên gương, quản vũ yêu cầu cao độ động tác. Tựa như du xả giống nhau nháy mắt ở kia tế quản thượng rựa vào cánh tay cùng chân bộ lực lượng, vũ ra lệnh người tim đập ra tốc tuyệt mỹ vũ đạo. Lua mỏng bay múa, mặc phát lưu quang. Đẹp không sao tả xiết. Sau đó ở mọi người bị kinh diễm đến tột đỉnh, Căn bản là vô pháp từ mới vừa rồi chỗ đã thấy kia Huyễn Lệ một vũ trung hoàn hồn hết sức, chỉ thấy kia tiếng nhạc đột nhiên trở nên mãnh liệt, sân khấu thượng phanh nổ tung số đóa pháo hoa, mà kia tuyệt mỹ thiếu nữ liền ở kia pháo hoa trung chợt lóe, phảng phất kia sáng sớm sương mù trung tinh linh, dây lát biến mất không thấy. Mọi người tâm tức khác liền không. Dung Minh, ngươi thật đúng là nhạt được bảo, ta như thế nào liền không có ngươi may mắn như vậy khí. Uy, dung sở ngươi đi đâu nha? Hiên viên phỉ chính vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà ở cảm thán, liền thấy khỏe mắt quang mang chật lué, dung sở thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Lại nói một ngưng kết cục sau, mới vừa tiến hậu trường, vội vàng cởi quần áo trên người, lại xả khăn che mặt, đổi về chính mình xiêm y, thuận tay túm lên thổ hào đại nhân, nàng liền vội vàng phải đi. Tiểu Mỹ Nhân, đừng nóng vội đi à, ngươi vừa mới cuối cùng thượng cây cột nhảy kia vũ thật là đẹp mắt, mau rào ráo nhân ra đi. Hiên viên phi ôm đồn một ngưng. Hưng phấn mà đôi mắt đều tái rồi. lần sau đi. một ngưng một phen vô rất hiên viên phi mấp nước đang muốn khai lưu, đống nhiên tiếng lòng căng thẳng, nàng vội vàng khẩn trương mà dội đầu hướng ngoài cửa xem. quả nhiên bị nàng nhìn đến mặc lam sắc cao lớn thân ảnh chính kẹp theo lửa giận chiều bên này đi tới. má ơi. một ngưng tiểu tâm can run lên, chạy nhanh bắt lấy hiên viên phi, trốn nàng phía sau. một bên run rẩy thanh âm hỏi, nơi này có hay không cửa sau a? người tìm cửa sau làm gì? Hiên viên phi cái này không hề nhãn lực giới một chút không thấy ra tới một ngưng khẩn trương. Đương nàng nhìn đến kia nói rõ ràng là ở tìm người cao lớn thân ảnh trải qua trước cửa khi, cao hứng mà phất tay, hắc, vương, ra, chúng ta tại đây. Một ngưng quả thực vô nữ cứng họng. Quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Hiên viên phi này đầu heo, chẳng lẽ không thấy ra tới nàng là ở trốn dung sở sao? Vừa mới nàng ở trên sân khấu liền chú ý tới dung sở xem ánh mắt của nàng không thích hợp sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, nàng cũng là lúc ấy mới phản ứng lại đây, kia hóa chính là keo kiệt nhất biến yếu. hắn nhất định là đối nàng xuất đầu lộ diện chạy trên đài khiêu vũ bất mãn, hơn nữa nàng cuối cùng nảy cương, quản vũ cũng xác thật quá mức lớn mật buôn phóng, cho nên dung sở khẳng định là chạy tới tìm nàng tính sổ tới, không được, không thể bị hắn bắt được, Bằng không lại không biết hắn muốn như thế nào tra tấn nàng, một ngưng sấn hiên viên phi lực chú ý còn ở ngoài cửa, chạy nhanh tìm địa phương núp vào, chi chi chi. Thủ hào đại nhân thấy mộc ngưng như vậy sợ nó ra chủ tử, không khỏi cũng đi theo khẩn trưng lên. Hư. Mộc ngưng đã nghe được tiếng bước chân tiến vào, đồng thời còn cảm giác được kia cường đại áp lực, nàng vội vàng so cái im tiếng động tác. Chi. Thủ hào đại nhân cũng dùng khí âm trở về nàng một tiếng. Một người một hồ liền trột dạ điệu tạng ở kia quải quần áo cái giá mặt sau, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Vương ra, sao ngươi lại tới đây, tiểu mỹ nhân, gì, tiểu mỹ nhân đâu? Vừa mới còn tại đây. Dung sở vừa tiến đến, hiên viên phi lập tức cùng hắn chào hỏi, xoay người tưởng kéo mộc ngưng ra tới hiến vật quý. Hôm nay trận này vũ cũng thật chính là khuynh quốc khuynh thành, tối nay lúc sau, bất dạ thành danh khí khẳng định lại muốn nâng cao một bước. Quay người lại, lúc này mới phát hiện phía sau giống tuyết. Phòng trừng là đi ra ngoài. Dung sở tựa hồ không để bụng, hắn nhìn về phía hiên viên phi, đại ca ngươi tìm người có việc. Nga. Hiên viên phi cũng không nghi ngờ có hắn, lắc mông liền đi ra ngoài. Đợi cho này gian trong phòng chỉ còn lại có dung sở một người, hắn thản nhiên khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ra tới. Bất quá, không ai để ý đến hắn. Lại cho ngươi một lần cơ hội, không ra, tự gánh lấy hậu quả. Dung sở thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Chính là bốn phía vẫn là yên tĩnh một mảnh, không có thanh âm, cũng không có người để ý đến hắn. Chỉ là có một cái quải quần áo cái giá ở kia lấy ốc xin tốc độ ra bên ngoài dịch. Dung sở rộng mở xoay người, kia giá áo tức khắc lại định trụ. Buồn điểu, đừng tới khiêu chiến buồn vương kiên nhẫn. Dung sở cái chán gân xanh thằng nhảy, đã bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn vài bước đi qua đi, một phen sốc lên kia trên giá quần áo, chính là cái giá phía dưới giống tuyết, nào có kia chỉ buồn điểu bằng dáng. Nhưng ngay sau đó, Dung sở liền giác khỏe mắt bóng người trợn lóe, thẳng tắp hướng ngoài cửa phóng đi. Hắn cánh tay dài duỗi ra, nháy mắt liền đem thiếu nữ một phen tóm được trở về, còn dám chạy? Không chạy lưu tại cái này làm cho người mang sao? Một nương buồn bực. Như thế nào mỗi lần nàng đều chạy thoát không được dung đại yêu nghiệt ma trưởng. Ta vì cái gì phải mang ngươi? Dung sở chịu đựng tức giận, nhướng mày hỏi. Ngươi không mang ta, làm gì chúng ta? Một ngưng tức giận mà trắng dung sở liếc mắt một cái. Ngươi không trải qua ta cho phép, chạy tới khiêu vũ, còn không chuẩn ta chừng ngươi. Dung sở sắc mặt đã phi thường khó coi. Nhảy cái vũ mà thôi một ngưng rụt rụt cổ, đông nhiên có chút trột dạ. Nàng cũng biết chính mình thân là vương phi. Tại đây loại trường hợp xuất đầu lộ diện xác thật không được tốt, chính là lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới này đó. Nhảy cái vũ mà thôi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dung sở đã tiếp cận bão nộ bên cạnh. Hắn thực tức giận, sinh khí buồn điểu đệ nhất điệu nhảy thế nhưng không phải nhảy cho hắn xem. Sinh khí hắn thế nhưng muốn cùng nam nhân khác cùng nhau chia sẻ nàng nhu mị như nước lại phong tình vạn trùng vũ đạo. Càng thêm tức giận này đáng giận buồn điểu thế nhưng vừa thấy đến hắn liền trốn, làm giống hắn là hồng thủy manh thú giống nhau. Quả thực chính là ở thương tổn hắn cao quý lòng tự trọng. Vung ta ra. Một ngưng bị dung sở bắt lấy bả vai, nàng vặn A vặn, vặn thành một cái sâu lông, muốn tránh thoát hắn không chế. Thổ hào đại nhân sớm tại dung sở bắt lấy một ngưng là lúc cũng đã phi thường thức thời mà nút vào. Lúc này đại nhân nó thấy chủ tử bắt lấy A ngưng không bỏ, lại còn có ở sinh khí, nó tiểu tâm can chính là run lên. Vội vàng lặng lẽ dán chân tường, một chút một chút hướng ngoài cửa dịch. Nơi đây nguy hiểm, đến chạy nhanh chạy trốn. Ngươi cho ta đứng ở kia đừng lúc nhích. Một hồi lại tìm ngươi tính sổ. Dung sở đột nhiên một cái con mắt hình viên đạn bắn xuyên qua. Chi. Thủ Hào đại nhân cả người một giật mình, lập tức cương ở kia, ánh mắt dại ra, cái mũi thượng mồ hôi lạnh tức khắc lạ tả nhắm thẳng ngoại mạo. Ngươi mắng nó làm gì? Không liên quan nó sự. Một nương mới vừa tránh thoát dung sở đại trưởng, lại bị hắn một cánh tay cấp thiết chặt, nàng tức muốn hụt máu mà quay đầu chừng hắn. Ngươi có phải hay không thời mãn kinh tới rồi? Dễ dàng như vậy sinh khí. Thời mãn kinh. Dung sở không nghe hiểu mục ngưng những lời này là có ý tứ gì, nhưng xem nàng biểu tình liền biết khẳng định không phải cái gì lời hay. Dung sở giữa mày tức khắc nghẻ nhảy. Hảo hảo, ta thừa nhận hôm nay là ta không suy xét chu đáo cẩn thận, chính là hoàng thúc ca ca, nhân ra thật sự đói bụng lạc. Mục ngưng thấy dung sở sắc mặt càng ngày càng trầm, nàng cũng không dám cho hắn giải thích thời mãn kinh ý tứ. Này lao yêu quái nhất để ý tuổi, nếu là bị hắn biết nàng là đang mắng hắn lao. Nói không chừng liền phải lôi đình giận dữ, hiện tại liền làm nàng. Hiện tại một ngưng cũng không sai biệt lắm hiểu biết thứ này chính là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình. Hơn nữa nàng càng thêm biết cùng hắn cứng đối cứng là phi thường không sáng suốt quyết định. Chỉ cần ngẫm lại nàng dĩ vãng mỗi lần cùng hắn giang thượng, nào thứ đến cuối cùng không phải nàng bị nuốt xương cốt đều không dư thừa, Lại nói tiếp đều là nước mắt ta. Cho nên một ngưng trước khiêm tốn thừa nhận sai lầm, nhưng nàng cũng không đợi dung sở mượn này báo nổi, lập tức lại lắc ngông làm lũng. Dung sở ánh mắt thay đổi mới biến, quả nhiên liền buông ra một ngưng, muốn ăn cái gì? Hắn thanh âm cũng không hề lanh trầm, mà là nhiễm một kêu bất đắc dĩ trìm. Cái gì đều muốn ăn? Một ngưng vô vô bụng, lấy lòng mà đối dung sở cười. Bởi vì nàng này cười, dung sở trên mặt khói mù rốt cuộc tan hết, hắn ánh mắt cũng nu xuống dưới. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân tùy thời vội vàng tiểu ý mà kêu vài tiếng, nhắc nhở chủ tử, đừng chỉ lo cùng A ngưng ve vãn đánh yêu, đại nhân nó còn tại đây phạt chẳng đâu. Ngươi cho ta chạm đủ một canh giờ. Ai ngờ vừa mới còn đối một ngưng cười nếu Xuân Phong dung đại gia đột nhiên lại trở mặt lấy băng tuyết vô tình lạnh leo hung hăng đâm bị thương thổ hào đại nhân ấu tiểu tâm linh chi chi thổ hào đại nhân bè miệng trong mắt tức khắc hàm hai phao nước mắt lại là căn bản là không dám cãi lời chủ tử mệnh lệnh đại nhân nó chỉ có thể thẳng thắn chân sau rũ chân trước gục xuống đầu to ủy ủy khuất khuất mà dán chân tường đứng thỉnh thoảng dùng đôi mắt nhỏ liếc liếc mắt một cái run sợ lại ngắm liếc mắt một cái một ngưng Một ngưng thật sự chịu không nổi thổ hào đại nhân này manh người chết tiểu bộ dáng, hơn nữa thổ hào đại nhân sẽ ai phạt, nàng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì thế một ngưng lại bắt lấy dung sở cánh tay Diêu a rêu, mắt to chớp á chớp, hoàng thúc ca ca, là ta làm thổ hào đi nhảy váy cỏ vũ, ngươi đừng phạt nó được không. Dung sở nghiêng mắt xem một ngưng, trước mắt phản phất lại hiện ra vừa mới sân khấu thượng kia kinh diễm một màn, ngọn lửa ở hắn đáy mắt nhảy lên, hắn trong mắt quang một chốc nóng cháy như lửa dương. Ui, ngươi. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, quái dọa người. Một ngưng lại là ở nhìn đến dung sở kia dã lang giống nhau sắc bén mắt phượng khi, sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau một bước, mắt to cũng hiện lên cảnh giác. Dung sở như suy tư gì quét Mộc ngưng liếc mắt một cái, chợ ánh mắt dừng ở thổ hào đại nhân trên người, lại đây đi. Chi? Thổ hào đại nhân ánh mắt sáng lên, thoáng chốc như tia chớp giống nhau nhảy tới rồi dung sở trên vai, dùng nó đầu to một thân mật mà cọ dung sở. vẻ mặt ngông ngựa dạng. Dung sở thấy một ngưng đứng ở chỗ đó sững sở, không khỏi chọn mày kiếm, nhéo nhéo nàng cái mũi, không phải nói đói bụng sao. Còn đứng tại đây làm gì? Một ngưng chấp trước mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nhấc chân liền đi. Từ từ, dung sở rồi lại kéo lại một ngưng, hắn thuận tay cầm lấy kia đóa bị một ngưng đặt lên bàn bảy màu tương vi, lưu loát mà đem nàng dối tung tóc dài lại bối lên. Một ngưng lúc này mới nhớ tới lúc trước nàng lên đài khi, bởi vì không nghĩ bị nhận ra tới, cho nên chẳng những thay đổi váy áo còn tan tóc dài. Vừa mới nhất thời đi vội vã, nhưng thật ra quên mất này cha. Nhưng mà giờ phút này một ngưng nhìn rung sở, trong lòng lại tổng cảm thấy không yên ổn, bởi vì vừa mới hắn ánh mắt kia quá khủng bố. Hoàn toàn chính là nàng kiếp trước ở động vật trên thế giới nhìn đến dã lang cái loại này ánh mắt. Tham lam, hung ác. Giống như là muốn ăn nàng giống nhau. Không được, đêm nay ngủ nhất định phải khóa khẩn cửa sổ. 217 đồng thời xuất hiện, canh 2. 217. Bóng đêm tiệm thâm, bất dạ thành lầu một trong đại sảnh ca vũ biểu diễn còn tại tiến hành. Bất quá có vừa mới một ngưng cùng thủ hào đại nhân kia hai chi mới mẻ độc đáo đặc biệt vũ đạo làm đối lập này dư lại biểu diễn ở các tân khách trong mắt liền có vẻ tục tàng nhặt nhẽo Lúc này một ngưng bị dung sở mang tiến một gian trang trí thanh nhã trong sảnh nhỏ. Trong phòng trên bàn đã bày biện sắc hương vị đều đầy đủ món ăn chân quý. Một ngưng vừa thấy tức khắc ngón trỏ đại động, thủ hào đại nhân càng là mắt phóng lục quang, nước miếng đều mau nhỏ dọt tới. Chính là dung sở bất động, một ngưng cũng không hào trước bắt đầu, nàng cùng thổ hào đại nhân đều là mắt trông mong nhìn dung sở, một bộ quỷ chết đói đầu thai đáng thương dạng. Còn có người muốn tới, chờ một lát lại ăn. Dung sở lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Một ngưng cũng chỉ hào nâng má, hai mắt nhìn chầm chằm đại môn, chán đến chết mà chờ a chờ. Chính là bực này tới người đầu tiên lại là một ngưng thân mình mềm nũng, thiếu chút nữa trực tiếp hoặc đến cái bản phía dưới đi. Bởi vì này người tới thế nhưng là giản mục trần giản, giản. một ngưng trợn lên hai mắt, như là thấy quỷ giống nhau kinh tủng mà nhìn chằm chằm một thân hắc ý đè, màu bạc mặt nạ phúc mặt nam tử cao lớn. ngay sau đó đằng mà một chút đứng lên. giản ngục trần âm lành ánh mắt nhàn nhạt lượt tới, một ngưng run lên, nàng cũng biết chính mình phản ứng quá kích, cắn chặt răng, nàng chạy nhanh sửa miệng, sư, sư phụ, chính là miệng nàng thượng kêu sư phụ, đôi mắt lại là thật cẩn thận đi ngắm dung sở, dung sở cũng chính chiều nàng xem ra. Như là không rõ nàng vì sao sẽ như vậy khẩn trương, kia thúy thâm mắt vượng phỏng hình như có tìm tòi nghiên cứu lưu quang trật lóe. Một ngưng tức khắc ra đầu một tạc, trên mặt nàng cơ bắp đều có chút phát cương, tâm càng thỉnh thịch kinh hoàng lên. Trời ạ, Dung Đại gia không phải là nhìn ra cái gì đi. Nhưng ngay sau đó một ngưng lại ở trong lòng đại diêu này đầu, hẳn là không có khả năng. Nếu Dung sở nhìn ra nàng cùng giản mục trần gian dữ, hắn sao có thể còn như thế bình tĩnh. Nàng không biết giản mục trần vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Một ngưng cảm giác chính mình trong óc đã thành một đoàn hồ nhão, nàng hiện tại hảo bàng hoàng hảo khẩn trương. Nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, nàng liền nhìn đến giản mục trần thế nhưng trực tiếp ngồi xuống bên người nàng, cùng dung sở một tả một hữu đem nàng kẹp ở bên trong. Một ngưng trên người thoáng chốc mồ hôi lạnh ưa ra, khuôn mặt nhỏ một hồi trắng bệnh một hồi lại trứng hồng, khẩn trương đến quả thực đều sắp té xỉu. Này, đây là muốn đại gia nhị ra ngồi cùng bàn ăn cơm tiết tấu. Một ngưng nháy mắt ý thức được chính mình thế nhưng có như vậy cự lôi ý tưởng, tức khắc ở trong lòng hung hăng khinh bị khởi chính mình. Phi phi phi, loạn tưởng cái gì đâu. Cái gì đại gia nhị ra, này hai cái nam nhân bên trong tùy tiện cái nào đều đủ nàng chịu được, nàng nơi nào còn dám hai cái đều phải. Chính là, chính là hai người kia đều cùng nàng từng có cơ, ra chi thân. Một ngưng cảm thấy chính mình dối rắm mà đều mau đầu nở hoa rồi. Không được, không thể còn như vậy, dung sở mới là nàng phu quân. Nàng cùng giản mục trần quan hệ là không thể thấy quang. Cho nên, tuyệt đối muốn cùng giản mục trần bảo trì khoảng cách. Như vậy tưởng tượng, một ngưng liền lặng lẽ đem ghế giữa hướng dung sở bên người xây dịch. Nàng nỗ lực ổn định dung nhan, nói cho chính mình không thể trộn dạ. Dung sở thấy thế, khoe môi không cấm gợi lên nhàn nhạt ý cười. Chính là một ngưng mới vừa vừa động, nàng liền nhận thấy được bên tay trái phóng tới lạnh buốt hàn quang, giản mục trần bưng chảy rượu, như có như không mà ân một tiếng. Mục ngưng chỉ cảm thấy tiểu tâm can đột nhiên run lên, dịch ghế dựa động tác lập tức liền dừng lại. Giản mục trần Mị mắt cười cười, nha đầu, người muốn đi nào? Mục ngưng bị giản mục trần tươi cười lung lay một chút, nàng túi đầu, ớt úng mà không biết nên như thế nào trả lời. Nàng tổng không thể nói cho hắn, tiêm, phu nguy hiểm, nàng muốn rời xa đi. Thổ hào đại nhân nhìn A ngưng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nó nhéo một cây dâu, nhìn một cái nhà mình chủ tử, lại nhìn nhìn giản mục trần, mắt lục tặc hề hề thẳng chuyển cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mà dung sở còn lại là vẫn luôn ngưng mắt nhìn chăm chú vào một ngưng, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ là ở nhìn đến một ngưng nhìn về phía giản mục trần ánh mắt khi, kia đối mặc ngọc mắt đen dường như có sầu lo sẽ qua. Cũng may lại có người tiến vào, nhưng thật ra cấp một ngưng giải vây. Dung huynh, giản huynh. Tới là Trung Châu Vương Thượng Quan Mai Sa, hắn tiến vào sau, cũng phát hiện dung sở cùng giản mục trần ngồi ở một ngưng hai bên, tựa hồ cũng kinh ngạc một chút. Nhưng thượng quan Mai Sa là người phương nào, cho dù kinh ngạc, lại cũng sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra tới. Đánh xong tiếp đón, hắn liền vào tòa. Chỉ là hắn đôi mắt như có như không luôn là lược hướng một ngưng phát gian kia một đóa bảy màu tường vi, trong mắt hàm chứa một tia bất đắc dĩ cùng yêu thương. Một ngưng mí mắt run run, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Dung Sở liếc mắt một cái. Xem đi, hái được nhân ra cứu mạng ngoạn ý, hiện tại bị người hoán quái thượng. Dung Sở chọn trọn, trọn mày kiếm, ánh mắt đảo qua một ngưng. Lại là đối thượng quan mai đường xa, thượng quan huynh, chẳng lẽ là còn ở đoán buồn vương hái được kêu đóa hoa. Thượng quan mai xa không nghĩ tới dung sở sẽ như vậy trực tiếp, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. Dung huynh, ta nào dám đoán ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu nhi vận mệnh vô dụng thôi. Không phải vậy. Dung sở lại là lắc lắc đầu, cười ngâm ngâm nói, kỳ thật ngươi phải nói lệnh lang vận khí tốt mới đúng. Thượng quan mai xa sửng sốt, ra mặt co giật một chút, nói như thế nào. Này bảy màu tường vi căn bản không phải giải độc chi vật, nếu tùy tiện làm thuốc, sẽ chỉ làm độc tính ra tốc, thượng quan huynh nếu là không tin, nhưng hỏi một chút giản giáo chủ. Dung sở dù bận vẫn đung dung nói. Đây là, thật sự, thượng quan mai xà cũng chấn kinh rồi. Là nha, sư phụ ta sư từ thần nông cốc, hắn y thi thuật như vậy hảo, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mục ngưng cũng vội vàng chụp giản mục trần một cái mông ngựa. Thằng ngãi này từ tiến vào khi khởi, liền vẫn luôn lấy đôi mắt liếc nàng. Làm nàng thật là tự tại, cũng không dám ngẩng đầu. Kia thượng quan Mai Sa vừa nghe giản mục trần sư từ thần nông cốc, đôi mắt tức khắc sáng lên, hắn đứng dậy, vai chào chấm đất, mong rằng giản giáo chủ cứu cứu tiểu nhi. Xin đứng lên. Giản mục trần liếc hướng dung sở, thấy hắn gật đầu, hắn mới vừa rồi đứng dậy nâng dậy thượng quan Mai Sa. Lúc này, một ngưng lại là như như mày, vừa mới giản mục trần cùng dung sở ánh mắt giao lưu nàng cũng là thấy, cái này làm cho nàng trong lòng có một loại mạc danh quỷ dị cảm giác. Giàn ngục Trần Từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần, hắn khi nào thế nhưng yêu cầu xem dung sở sắc mặt. Nhưng còn không đợi một Ngưng nghĩ nhiều, môn lại bị đẩy ra. Lúc này tiến vào thế nhưng là Tần Ngạo Thiên. Chi chi, vừa mới còn ở trộm đồ ăn ăn thổ hào đại nhân vừa thấy đến Tần Ngạo Thiên, nhất thời bạch mau một tạc, một cái bước xa nhảy đến dung sở trên người, cùng đại thí cổ lột ra hắn cổ áo liền trốn rồi đi vào, chỉ dám lộ ra một đôi đôi mắt cảnh giác mà nhìn trầm trầm người tới. Một Ngưng cũng có chút khẩn trương nhưng nàng thực mo liền chấn định xuống dưới, tay háo rộng tay âm thầm siết chặt, nàng theo dung sở đứng dậy, cấp tần ngạo thiên hành lễ. Ân. Tần ngạo thiên gật gật đầu, nhưng kia chim ưng đôi mắt lại là sắc bén mà chăm chú vào giản mục trần trên mặt. giản giáo chủ, đã lâu không thấy. thần môn chủ. giản mục trần nhàn nhạt ngước mắt, trong mắt lanh quang trận lóe, lại không có cùng tần ngạo thiên nói chuyện với nhau y tứ. tần ngạo thiên vừa tiến đến, trong phòng này không khí liền có chút áp lực, giản mục trần là cái lãnh tỉnh. Bình thường lời nói liền ít đi. Dung sở tuy nói là tần ngạo thiên nghĩa tử, nhưng hai người quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp. Hơn nữa này hai người hiển nhiên đều không nghĩ là người biết bọn họ quan hệ. Dung sở cung kính đánh xong tiếp đón sau, liền ngồi ngay ngắn không nói. Một ngưng vừa thấy đến tần ngạo thiên, trong đầu liền hiện ra một ít hình ảnh, nàng tự nhiên cũng là ngưng mắt không nói. Cũng may thượng quan mai xa trường tụ thiện vũ, vừa mới cùng giản mục trần nói chuyện với nhau, hắn biết được nhi tử có thể cứu chữa, càng làm cho hắn tâm tình rất tốt. Có hắn ở, không khí cũng không tính qua cương. Bất quá, tần ngạo thiên rõ ràng không có nói chuyện phiếm tâm tình, hắn sắc bén như ưng đôi mắt ở dung sở cùng giản mục trần trên người đào qua, ngay sau đó nheo nheo mắt, giấu đi đáy mắt một mà tám trầm, tiểu cô nương, vừa mới vũ nhảy đến không tuổi. Một ngưng không nghĩ tới tần ngạo thiên thế nhưng sẽ cùng nàng nói chuyện, vẫn luôn rũ mắt không nói nàng theo bản năng ngẩng đầu, lại ở đụng vào tần ngạo thiên kêu kêu lành anh mắt khi, trong lòng đột nhiên run lên. Nàng như thế nào nghe không hiểu? Tần Ngạo Thiên bên ngoài thượng là ở khích lệ nàng, kỳ thật kia ngự khí đã là phi thường không vui. Hắn là ở trách cứ nàng không nên xuất đầu lộ diện, cấp Dung Sở mất mặt. Mục Ngưng không khỏi nhìn về phía Dung Sở, hắn cũng đang xem nàng, trong mắt xẹt qua trần an, hắn ở bàn hạ cầm nàng bàn tay trắng. Buồn Vương cũng cảm thấy Vương Phi Vũ nhảy rất khá. Hắn mỉm cười nói, Mục Ngưng sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Sắc thật thực hảo. Giang Ngục Trần cũng vào lúc này đạm thanh nói, Mục Ngưng nhanh chóng liếc hắn liếc mắt một cái. Mà tẩn ẩn có chút nóng lên Hừ, Tân ngạo thiên hử lạnh một tiếng hung ác nham hiểm lợi mắt lạnh lùng đảo qua giản mục trần cùng mục ngưng Nhưng thật ra cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài Mà là túi đầu ngồi kia bắt đầu uống rượu Nhưng hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều ở giản mục trần trên người Lúc này ngoài cửa lại lục tục tiến vào hai người Đều là một ngưng nhận thức Một cái là Đức Vương Một cái khác tựa hồn là Trung Châu Vương Thần Tử Tiến hội bắt đầu Tuy rằng rất đói bụng. Nhưng một ngương này bữa cơm ăn lại là đần độn vô vị. Gần nhất tự nhiên là nàng hiện tại bên trái ngồi giản mục trần, bên phải ngồi dung sở, thật sự biến mữu, đồng thời còn thực chuẩn dạng, lo lắng một cái không hảo liền sẽ sự việc đã bại lộ. Thứ hai còn lại là kia tần ngạo thiên ánh mắt quá mức sắc bén, một ngương tổng cảm thấy hắn tựa hồ là nhìn ra tới cái gì. Bất quá nàng tốt xấu còn điền no rồi bụng, không giống mô đại nhân, bởi vì sợ sẽ bị làm thành vây cổ cho nên đại nhân nó vừa thấy đến tần ngạo thiên liền biến thành chim sợ cánh cong. Vẫn luôn tránh ở dung sở cổ áo chạy nước miếng, cũng không dám ra tới ăn cơm. Kết quả chính là, tiến hội kết thúc, ly bàn chén chẳng đều bị thu đi, thổ hào đại nhân chỉ có thể đói bụng đi trở về. Dung sở đi đưa tần ngạo thiên, thổ hào đại nhân rốt cuộc có thể ra tới thấu khẩu khí. Một ngưng vui sướng khi người gặp họa mà an đuổi nó, một đêm không ăn không quan hệ, coi như giảm béo. Thổ hào đại nhân gục xuống đại lô thai, trận trắng mắt. Dùng trong bụng ủ cục tiếng kêu qua lại ứng một ngưng. Giản mục trần đưa cho thổ hào đại nhân một cái màn thầu, trước nay đều trướng mắt màn thầu đại nhân mừng rỡ như điên, ôm liền khai gặm. một ngưng thấy giản mục trần đứng dậy phải đi, nàng cũng đi theo lên, nghiêng đầu kêu một tiếng sư phụ. Giản mục trần ngoái đầu nhìn lại, hắn môi nhếch khẩn, trong ánh mắt tựa hồ có ý cười. một ngưng tần mi, không biết vì cái gì, đêm nay nàng tổng cảm thấy giản mục trần có chút xa lạ Nàng không khỏi nhớ tới lúc trước Tần Ngạo Thiên đề cập nói là hoài nghi dung sở cùng giản mục trần là cùng cá nhân nói.